Mà tinh môn đệ tử huyền thu mặc Liên, cái nào không phải tận mắt nhìn thấy sở hạ từ một viên đầu chậm rãi mọc ra thân thể, mọc ra tứ chi. Các nàng đối sở hạ thân thể cấu tạo phi thường quen thuộc, đối này tươi cười. Cũng ngoại ý muốn lý giải. Lý giải trong đó hàng nghĩa, chính là có lệ. Hào đi, không nghĩ nói liền không nghĩ nói đi, chẳng lẽ các nàng còn có thể cưỡng bách. Không hề dối rắm mất trí nhớ không mất nhớ, mặc Liên dứt khoát gọn gàng dứt khoát. Xuân Hy tu hành chính là ẩn tinh lưu, mà thiên nguyên điện trường ngự cảnh phụ sư là ẩn tinh lưu trưởng lão. Người hiểu ta ý tứ sao? Sở hạ gật đầu, cho nên, vị tiêu nhập định lão tiền bối, là Xuân. Xuân Hy lão sư. Không phải, trường ngự cảnh phụ sư, trước nay không thừa nhận quá là Xuân Hy tiền bối lão sư. A, vì cái gì a? Xuân Hy như vậy thông minh, vì cái gì không chịu thừa nhận? Nhìn sở hạ thế nhưng vì Xuân Hy bất bình, huyền thu cảm giác thực không thích ứng, trường ngự cảnh phù sư không thể thừa nhận là có đặc thù nguyên nhân. Nhìn lén liếc mắt một cái sở hạ, mặc liên dịu dàng thu đối diện sau mới chăm miệng một lời nói, bởi vì Xuân Hy ái mộ trường ngự cảnh đại phù sư A. A. Xuân. Có ái nhân. Vẫn là thầy trò luyến. Sở hạ ngây ngốc chừng lớn đôi mắt, nửa ngày khôi phục không được. Nay thật sự quá vượt qua nàng tưởng tượng. Đều là chủ thể con dối, lẫn nhau chi gian có rất nhỏ vi diệu liên hệ. Lẫn nhau quá lớn tâm tình phập phồng, khẳng định có cảm ứng. Không biết có phải hay không chủ thể Khương Ngoánh luyến ái vận liền không tốt, duy nhất thích hàn cảnh ngọc chỉ là cái người thường, nhẫn tâm chặt đứt sở hữu tình ti. Các nàng mấy cái, cũng là tùy chủ thể, không đối người động quá tâm. Xuất sắc nữa, lại ưu tú nam tử, cũng bất quá nhiều xem hai mắt, đến nỗi sinh ra làm bạn nhất sinh nhất thế tâm tư. không có khả năng. Nói Xuân vì nào đó mục đích, dù hoặc vị kia đại phủ sư nhưng thật ra có khả năng. Sở hạ lung tung nghĩ. Ra khách điếm, trần sao mục như cũ chủ trương đi trước, mục đích địa vẫn là Nam Vực. Huyền thu cùng Mạc Liên có bất đồng giải thích, sở quốc sư đều đã xuất hiện, còn cần thiết đi Nam Vực sao. Sở hạ, khẳng định chính là Xuân Hy tiền bối. Nàng lời thề son sắc nói chính mình không có mất trí nhớ, nhưng là lại thực mo phủ nhận. Nàng nghe nói Xuân Hy tiền bối cùng trường ngự cảnh đại phụ sư chuyện xưa, rất khó tiếp thu, nhưng một lát sau, nàng lại cảm thấy theo lý thường hẳn là. Hơn nữa nàng đêm qua thấy Sở Quốc sư cầm doanh, rõ ràng nói chuyện với nhau hồi lâu, hôm nay lại tránh mà không nói. Không phải trột dạ là cái gì? Nếu không phải các trưởng bối không được nhưng ta đều muốn giáp mặt cùng nàng đối chất. Hà tất đoán tới đoán đi. Tuyển Thu ngươi điên rồi, đối chất cái gì? Nàng không thừa nhận. Ngươi còn có thể bức nàng thừa nhận sao? Huống hổ, nàng thừa nhận, ngươi lại nên như thế nào? Tự nhiên là công thành lui thân A, không cần bồi nàng chơi cái này người trang ta trang trò chơi. Đừng nướng ngẩn, nàng nếu thật là Xuân Hy tiền bối, nói không chừng người ta sau lưng sư trưởng, cũng có yêu cầu đến nàng trước mặt thời điểm. Tuyển thu không phục, rất muốn nói năng có khí phách nói, sao có thể? Chính là lại tưởng tượng, nếu không có đặc biệt để ý Xuân Hy. kia nàng đầu, là như thế nào cung phụng ở sao trời đại điện 300 năm. Chứ bỏ nàng, tinh môn các lưu phái tiền bối nhiều đi, như thế nào không nghe nói qua những người khác sau khi chết thi hải cung phụng ở sao trời đại điện đâu. Rõ ràng coi trọng như vậy, lại chỉ làm chính mình mấy cái tân nhân tiếp cận, sợ lại là cái gì. Nàng có một cái không đáng tin cậy, nhưng thực phù hợp thực tế suy đoán, sợ vạn nhất xảy ra chuyện, tiểu đệ tử có thể gánh tội thay A. Rốt cuộc xuân hy nguyên nhân chết phức tạp, ở không lộng minh bạch tình huống phía trước, ai cũng không dám dễ dàng hành sự. Trần sao một mặc kệ các nàng dối dám buồn khổ, nam vực phi đi không thể. hắn cùng Hàn triệt ở khách điếm bên ngoài chạm vào mặt, có thể thấy được mặt giống như người xa lạ, liền ánh mắt đều không có biến hóa. Nhưng thật ra sở hạ cười đi đến hàng triệt trước mặt, chậm gì gì phe phẩy một quả bữa chú. Hàng tiên sinh, biết đây là cái gì sao? Hàng chân sắc mặt, nháy mắt đại biến, trừng mắt sở hạ ánh mắt cũng trở nên cảnh giác lên. làm gì như vậy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm ta. là nó sử dụng xong, hẳn là chính mình bốc cháy lên, sau đó hóa thành cho bụi, tựa như rơi xuống cho bụi giống nhau, bị gió thổi qua liền đi rồi. sở hạ cười tủm tỉm, một bên nói một bên lay động. mất công ta không ngừng hướng bên trong rót vào linh khí, mới làm nó bảo trì nguyên trạng đâu. Hàn trần không nghĩ thừa nhận. Tuy rằng hắn nhận ra này cái bừa chú chính là hắn trộm đặt ở sở hạ trên người nghe trộm phù, nhưng là trước mặt mọi người thừa nhận sau sẽ có cái gì hậu quả. Ai biết đây là cái gì? Xem bừa chú, giống như không có sử dụng quá đi. Sở hạ điểm điểm hàn trần, không ngoan nga. Ngươi đêm qua đặt ở ta trên người, dùng để nghe lén ta bừa chú, nhanh như vậy liền quên mất. Nói vậy, ta tối hôm qua vẫn luôn ở phòng chất thủi phép xài, lại nói ta đụng tới ngươi sao? sao có thể ở trên người của ngươi trộn phóng bùa chú sở hạ nhẹ nhàng mở ra bùa chú ở bùa chú cắn câu họa cái kia che giấu nghe tự phụ lục cười hạ nàng không chỉ có biết đây là nghe trộm bùa chú còn xác định này khẳng định là xuân bút tích hàn tiên sinh biết đây là cái gì sao ân hàn triệt không chút do dự thừa nhận ta họa bùa chú đương nhiên nhận được lời này vừa ra hàn trần trước ngây ngẩn cả người phụ thân ngài họa Sở hạ cũng có chút khiếp sợ, này cái bùa chú cấu tạo, còn có hạ bút câu họa gia cấu. Rõ ràng là xuân bút tích a. Bùa chú có bạch ra hương vị, nàng tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm. Còn nhớ rõ truyền tống phía trước, chủ thể Khương Ngoánh cố ý đối nàng tiến hành rồi huấn luyện, vẽ bùa chính là trong đó trọng trùng chi trọng, bởi vì bùa chú chi học, so tăng lên tu vi mau nhiều, có cũng đủ bừa chú hộ thân, có thể so với linh khí đâu. Khương Ngoánh nhắc nhở qua nàng. Con dối xuân sở đến thế giới, hẳn là thiên hướng tu hành bửa chú, cho nên vẽ bửa chi thuật đã muốn nỗ lực nắm giữ, đây cũng là cha tìm một phương hướng. Sở hạ đã thông qua chủ thể Khương Ngoánh chia sẻ ký ức, phát giác này cái nghe trộm phù có xuân dấu vết, vốn là tưởng cùng hàn ra xác nhận hạ, không nghĩ tới hàn triệt thế nhưng thừa nhận đây là hán họa Phụ thân, hàn triệt nhìn như tử, thái độ ôn hòa, có này cái bửa chú, ta ở nơi nào, đều có thể nghe đến ngươi. Hàng chân ngẩn ngơ, phụ thân là cố ý đặt ở chính mình trên người. Nguyên lai hắn tự cho là thông minh, có thể tùy thời biết được phụ thân động thái, phụ thân vẫn luôn đều biết đến, còn mặc kệ chính mình. Này đánh sâu vào, so đêm qua nghe lén sở hạ cùng sở quốc sư đám người nói chuyện với nhau, càng chấn động. Còn có vấn đề sao? Hàng triệt ôn hòa nhìn về phía sở hạ. Sở hạ thiên đầu, ngươi nhận thức xuân hy sao? Không quen biết. Hàng triệt nhàn nhạt trả lời. Từ sở hạ bên cạnh phiêu nhiên đi qua, không có mang theo một sợi phong. Hàng chân mất môi, lại đem một quả nghe trộm phù nhét vào sở hạ trong tay, vội vàng đuổi theo. Nghiên thiếu đơn thuần hài tử, kỳ thật không biết, này bữa chú không phải nghe trộm dùng, mà là song hướng. Hai bên đều có thể nghe được đối phương nói chuyện thành. Nghe, ta không biết người rốt cuộc là ai, mục đích vì sao. Dù sao các ngươi tinh môn bên trong sự tình, ta cũng không nghi nhúng tay. Đùa chú hư hoa sau, chuyên đến từng đợt dao động, hóa thành sóng âm, liền ở sở hạ bên cạnh. Ta chỉ nói lúc này đây, lần sau ngươi nhìn thấy ta, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ta phụ thân nhận thức Xuân Hy. Hắn đã từng cùng Xuân Hy đã lệ thiên địa, Sau lại hắn tu hành công pháp, cái gì đều không nhớ rõ. Ta nhớ rõ người trong nhà đã từng nói qua, cho rằng ta phụ thân đời này đều khôi phục bất quá tới. Bởi vì Xuân Hy sau khi chết. Hán công pháp tác dụng, quên đi sở hữu, chính là cả người đều không, không có vui sướng, không có bi ai, cả ngày chính là nhìn đám mây, nhìn dòng nước, cả ngày đều không nói một câu. Sau lại ta sinh ra? Ta phụ thân mới có một chút nhân khí. Bọn họ đều nói, là ta cứu vớt ta phụ thân. Kỳ thật không phải, là ta phụ thân đã cứu ta. Ta. Tóm lại, mặc kệ ngươi cùng Xuân Hy là cái gì quan hệ? Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta phụ thân, đã cái gì đều không nhớ rõ. chương 371 ba tháng xuân hoa. Bái đường rồi. Xuân cùng hàn triệt. Sở hạ đã mất đi ngôn ngữ công năng, mãn đầu góc hồi tưởng đều là này một câu. Kia chính là chính thức bái thiên Địa ai, tựa như ở hôn lễ thượng lẫn nhau hứa hẹn bất luận bệnh tật khỏe mạnh, vẫn là bẩn cùng phú quý, ở mọi người trước mặt thề muốn cộng độ cả đời, hơn nữa xả chứng giống nhau. là có pháp luật hiệu dụng A. Nam mơ cũng không nghĩ tới, Xuân thế nhưng cùng nàng giống nhau, yêu hàn triệt. Mênh mang biển người, cư nhiên coi trọng cùng cá nhân. Như vậy cầu huyết cốt truyện, như thế nào sẽ phát sinh nàng cùng Xuân trên người đâu? Sở hạ thừa nhận, nàng là nhang khống, hoàn toàn là bởi vì hàn triệt xuất chúng Mỹ mạo mới yêu. Nhưng Xuân rõ ràng không phải A, Xuân nhất thường làm sự tình chính là tổn hại biếm xoay ca. Cho rằng soái ca trừ bỏ đẹp mắt không có mặt khác tác dụng, như thế nào cũng coi trọng hẳn chết đâu. Bất quá nàng là cái nghĩ thoáng, từ khó có thể tin đến toàn bộ tiếp thu, cũng bất quá nửa giờ mà thôi. Xuân cùng ta, đều bị chủ thể lựa chọn, vận mệnh chú định, chúng ta hai cái đương nhiên là có điểm giống nhau. huống hồi chúng ta bị sáng tạo thời điểm, đều gia nhập một sợi chủ thể thần hồn. Cho nên yêu cùng cá nhân. trấn an chính mình, sở hạ liền tiếp nhận rồi hiện thực. Theo lý mà nói, nàng giờ phút này hẳn là đuổi theo hàn triệt, cẩn thận do hỏi có quan hệ xuân chuyện cũ. Bất quá hàn triệt cái gì đều không nhớ rõ. Như vậy nghĩ đến, cũng là chuyện tốt. Ta không ngừng truy vấn hắn tiền nhiệm, nhận cái nào nam nhân đều sẽ phiền chắn đi. Hú hồ hắn còn không biết hắn tiền nhiệm cùng ta là bạn tốt quan hệ, giải thích không rõ ràng lắm. Sở hạ không thích phức tạp quan hệ, giới giải trí ngư long hôn tạp lại cũng là thuần túy nhất thích lợi quan hệ. có thể mang đến ích lợi quan hệ, không hảo cũng hảo. Cho nên, nàng cùng đại đa số người đều duy trì không tồi quan hệ. Mạc Liên, ngươi biết Xuân Hy hôn nhân trạng hôm sau. Mạc Liên đầu riêu đến chống bỏi tựa mà, nàng trong tay một đoàn mỏng manh bạch quang vừa mới trợt lóe mà qua, mới cùng cô tổ mẫu đại anh thông qua tin tức, hỏi Xuân Hy có phải hay không gả tới rồi thần kỳ thế ra, vì cái gì Hàn Trần sẽ nói Xuân Hy tiền bối cùng Hàn Triệt đã lệ thiên địa. Lớn như vậy tin tức, như thế nào phía trước không nghe người ta nói quá đâu Huyền thu cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người Hàng triệt cùng Xuân Hy Bọn họ rõ ràng là tám gậy tre cũng đánh không đến một khối người a Như thế nào còn có như vậy một đoạn quá vắng đâu Sở hạ liền dừng lại, bôi các nàng một khối trở Hào nửa ngày, huyền thu cùng mặc liên mới được đến hồi tin Sắc thật vì thật Này, này, sở hạ thở dài Trong lòng duy nhất ý niệm, thế nhưng là may mắn đông không ở nơi này. Bằng không đến cười nhạo chết nàng. Phía trước không lộ. Ôm hỗn loạn tâm tư, bất chi bất giác đi rồi nửa ngày, mới phát hiện sau giờ ngọ Thái Dương quá mãnh liệt, chiếu đắc nhân tâm phiền ý loạn. Mà một đoàn Minh mông ba cánh, ăn mặc rách nát, bị nốt sớm trong sân cốc, tứ tung ngang dọc như vậy nằm, cũng không núp đích, chặn hẹp hòi hẹp nói, cũng là các nàng vô pháp đi trước nguyên nhân. Sao lại thế này? Tinh môn đệ tử lượng ra thân phận nhãn, bên kia người hiệp thường, mấy cái ăn mặc cẩm y li hề nam tử lại đây giao thiệp, cuối cùng chấp thuận một người một người đi qua đi. Sở Hạ Nguyên bản là không hiếu kỳ, nàng đối người khác trạng thái có một loại siêu thoát cái nhìn, sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, ta là công chúng nhân vật, tận lực hướng thiện lương phương hướng dẫn đường, đến nỗi người khác làm ra cái gì lựa chọn, đó là chính mình sự tình. Có người cảm thấy nàng lạnh nhạt, cũng có người cảm thấy nàng thuần lương. sở hạ sớm đã thành thói quen nàng làm cùng sự kiện, có các loại bất đồng giải độc đến ra thậm chí là hoàn toàn tương phản kết luận. Dù sao, chẳng sợ làm công ích đều có người mắng cỏ nhiệt độ, tẩy trắng, lập nhân thiết từ từ, nàng có thể như thế nào đâu, làm người khó a, không thẹn với lương tâm là được. Từ trong sơn cốc ra tới, trần sao một mới dùng đơn giản ngôn ngữ thuyết minh vừa mới đã xảy ra cái gì, vừa mới đám kia người là sở người, nga. Sở hạ không chút để ý, giam giữ bọn họ, là kình cá mập bang đệ tử. Bọn họ bang chủ bị nhốt tâm ma, bị buộc bất đắc di ra này hạ sách. Nga, sở hạ trước lên tiếng, mới nhíu nhíu mi, cảm thấy lo dịp không thông. Một cái tu hành nhân sĩ, bị nhốt tâm ma. Kia hắn không nghĩ như thế nào thoát vây, giải quyết tâm ma, như thế nào chạy tới vây khốn một đám khốn cùng nhân sĩ. Chẳng lẽ như vậy có thể giải quyết tâm ma sao? Trừ phi logic là cái dạng này tâm ma sẽ liên láo tích bần sao. Dùng một bộ thiên trần vô tà mặt, hỏi ra như vậy cấp thấp ấu trí vấn đề, tất cả mọi người hết trô nói rồi. Cho dù là trần sao một đều dao động, người này, có thể là thông minh trí tuệ, bị rất nhiều người coi là 500 năm tới đệ nhất Xuân Hy sao. Xuân Hy lợi hại, cùng nàng đánh qua giao tế mới biết được. Ma này sở hạ, quả thực giống một chương giấy trắng, hoàn toàn không biết gì cả. Đặc biệt là thưởng thức vấn đề Quả thực làm người hoài nghi nàng đầu trống trơn Trần sau một gian nan giật giật môi Tâm ma sẽ không liên láo tích bẩn Nhưng sở người sau lưng có quốc sư Cho nên cầm doanh quốc sư có thể xua tàn tâm ma sao Sở hạ tiếp tục mang theo thiên chân biểu tình hỏi Nàng không cảm thấy chính mình làm Có cái gì lỗi thời địa phương Đại khái là thế nhân đối nữ minh tình tương đối khoan dùng Hỏi vấn đề lại ấu trĩ Xuất phát từ đối mỹ hướng tới, tổng có thể tha thứ nàng. Sở hạ cũng không nghĩ tới lập học bá nhân thiết đã nàng chính là bổn điểm, lại như thế nào? Một bên hỏi, nàng còn một bên tưởng, chủ thể Khương oánh giống như không cùng nàng nói qua tâm ma sự tình. Ai, không đúng, chủ thể trên người nàng loại một viên ma trùng, Khương ánh bốn dĩ chính là ma điểm thể, tâm ma có thể so sánh đến quá nàng trời sinh vô thượng ma thể sao? Giống như không thể đi. thúnh hồ xem bạch ra lão tổ tông đã chết còn kiêu ngạo cuồng vọng bộ dáng sinh thời hẳn là cũng không bị tâm ma bối rối quá đến nỗi nàng chính mình một cái con rối tựa hồ tâm ma cũng không tìm được nàng sở quốc quốc sư không thể xua tan tâm ma nhưng sở quốc hoàng thất có một quả công đức ấn chính là xuân hy tiền bối lưu lại che chở sở quốc con dân kia kình cá mập băng người chính là lợi dụng điểm này bức bách sở quốc quốc sư giao ra công đức ấn Lợi dụng công đức ấn tới đối phó tâm ma. Vô sĩ A. Huyền thu cùng mặc Liên đồng thời nói, còn đồng thời nghiêng ngó sở hạ liếc mắt một cái, tiếp tục nói. Sở quốc nguyên lai cũng không cần thảm như vậy, chính là bởi vì này cái công đức ấn. Bị nốt tâm ma người nhiều, không có tin tưởng kháng quá khứ, chỉ có thể xin giúp đỡ công đức ấn. Chính là trên đời này, công đức phù đều rất khó được, huống chi chỉ có một quả công đức ấn. Bọn họ đầu tiên là tặng lễ xin giúp đỡ. Bị cự liền dùng nham hiểm biện pháp, tỉ như hôm nay. Ngoái đầu nhìn lại nhìn nhìn kia mãn sơn quốc sở quốc người. Nếu cầm doanh không giao ra công đức ấn, bọn họ liền cả đời vây này đó sở quốc người sao? Không sai biệt lắm đi, phía trước có người dùng quá này biện pháp, hảo xử. Sở hạ nghĩ thầm, kia cầm doanh cũng thật đủ khó. Nàng nếu là vì một khối ấn không cứu sống sinh sôi sở quốc con dân, người nọ tâm liền tan. Chính là một lần hữu dụng. kia lúc sau người học theo, không phải tương đương đem người bắt được lược điểm. Muốn nói tới, đều do tiên du các Chuyện này cùng tiên du các có thể nhắc lên cái gì quan hệ? Sở hạ, ngươi không biết. Lúc ban đầu công đức ấn là bảo tồn ở phù môn trưởng môn trong tay, cuối cùng một thế hệ phù tiên môn lam môn chủ, đem công đức ấn giao cho hắn cháu trai Lam Phượng Tây. Nhưng Lam Phượng Tây cư nhiên nói cái gì vật quy nguyên chủ, liền đem công đức ấn cho sở quốc hoàng thất. Sở quốc hoàng thất nào có cái gì tu hành người A, căn bản vô lực bảo hộ. Nếu không có quốc sư ngăn cơn sóng dữ chỉ sợ đã sớm hủy diệt. Mạc Liên, ta nhưng thật ra cảm thấy, có này cái công đức ấn, mới làm sở quốc hoàng thất không có hoàn toàn lợi Sở quốc người còn có thể bảo trì một chút sùng kính đoàn kết tri tâm. Không có công đức ấn, sớm thành năm bẹ bảy mảng. Cố ý mượn cơ hội đối thoại, đem tiền căn hậu quả cùng sở hạ phân trần minh bạch. Kế tiếp liền xem nàng động tác. Chính là ai cũng không nghĩ tới, sở hạ chỉ đương bắt quái chuyện xưa, nghe xong, ha hạ cười. Lại một lần thất bại. Lại là như vậy. Vừa mới sở hạ lại bại lộ nàng đối sở quốc quốc sư cầm doanh, không phải giống nhau quen thuộc, há mồm liền trực tiếp xưng hô cầm doanh dấu vết, nhưng là nàng chính là có thể trang đến giống như người không có việc gì. Trần sao một cũng không hề dối dám, thật sâu nhìn sở hạ liếc mắt một cái. thật sự vô pháp ở sở hạ trên người tìm được một kia xuân hy dấu vết có lẽ nhịn lâu lắm có lẽ đợi lâu lắm lòng dạo như hắn cũng có kiểm chế không được một ngày hắn đã phát phi tin cấp hàng triệt nàng đã trở lại Hàng triệt không thể hiểu được sơ sơ thủ đoạn chuỗi ngọc mới hoàng hốt ý thức được nga một cái bằng hữu hồi tin tức ai cái kia thấy không rõ khuôn mặt nữ tử hàn triệt buông trên tay thạch điêu tinh tế vớt vẽ hạ Này Thạch Điêu đã sớm trở nên bóng loáng tinh tế, trừ bỏ không có khuôn mặt, mặt khác bộ phận sinh động như thật. Nàng là ai? Xuân Hy. Hàng triệt quay đầu lại, xem nhi tử hàng trần, ngươi vừa mới cùng ai nói lời nói, giống như nói lên một cái tên là Xuân Hy nữ tử. Ngươi nhận được Xuân Hy là ai sao? Nhìn phụ thân ham học hỏi đôi mắt, hàng trần nói không ra lời. Cầm doanh tay phủng hộp gỗ, cam thức nhìn kình cá mập bang cẩm y y đệ tử. Nơi này trang công đức ấn, dùng xong lúc sau nhớ rõ còn trở về. Sớm làm gì? Một chúng cẩm ý gì nhân thả lỏng đối sở người trông giữ, phái thân tín tiếp nhận hộp gỗ, cũng chưa mở ra xem một cái, phảng phất chút nào không thèm để ý thật giả vấn đề. Dù sao giả, bọn họ lại tìm một đám sở người, ý gì dạng họa hồ lô chính là có cái gì khó xử? Nếu chỉ là như vậy, cũng liền thôi. Kinh cá mập giúp không phải cái thứ nhất làm như vậy. Cũng không phải cuối cùng một cái, cố tình còn nghĩ sao nói vậy, nói năng lô mãng, như vậy xem ra, sở người nhưng thật ra không thể chết được nhiều, vạn nhất nào một ngày chết chỉ còn hai ba cái, này cưỡng bức chi kế liền không linh. Các ngươi, quả thực được một tức lại muốn tiến một thước, bại hoại, cầm doanh phẫn nộ phượng đầu quải trượng dùng sức chọc tiến địa biểu, chịu nàng trào dâng cảm xúc ảnh hưởng, kia hộp gỗ khóa bị giải khai, công đức cấn chậm rãi trôi nổi lên. phát ra nhu hòa vầng sáng. Kinh cá mập bang người căn bản không quan tâm cầm doanh tức giận, mà là nhìn nổi tại giữa không chúng công đức ấn, một đám đều cười nói, xem ra là thật sự. Cái này trưởng môn được cứu rồi. Rồi tay đi bắt, nhưng mà công đức ấn không phải phàm tục chi vật. Từ trước xem như nửa cái vật chết kiện, mất đi chủ nhân, ở toàn bộ thiên thần giới không nơi nương tựa, hiện tại liền bất đồng. Công đức ấn đông nhiên giống như một đạo sao băng, vèo một chút bay đi. mau đuổi theo A. Sao lại thế này, đến miệng vị bay. Trước nay không nghe nói qua công đức ấn sẽ phi A, hơn nữa cũng không có người sử dụng. Trần sao Mộc mang đến này đội ra ngoài tiểu đội, cũng không có đi ra rất xa. Kia nói lòe sáng công đức ấn cuốn một tầng kim quang bay tới, mọi người đều thấy, xem đến rõ ràng. Mặc liên dịu dàng thu thể, các nàng chứng kiến, liền cùng ngày đó ở sao trời đại điện nhìn đến sao trời chi lực sỏ xuyên qua xuân hy đầu. Chờ mắt nhìn nàng mọc ra cổ, mọc ra thân thể giống nhau. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nghe thấy người khác miêu tả không thể tin thần kỳ. Công Đức Ấn càng bay liền càng quang mang cường thịnh, chờ nó dừng ở sở hạ trong tay khi, đã lóa mắt giống như Thái Dương. Sở hạ ngốc manh nhìn này cái tiểu Ấn, thực mau nhận ra nó đại khái chính là vừa mới các đồng bạn nhắc tới Công Đức Ấn. Vấn đề là, nàng căn bản không có chút nào chuẩn bị, cũng không biết này Công Đức Ấn là cái gì. có thể chống cự tâm ma. Nàng là con dối, cũng sẽ không sinh ra cái gì tâm ma, tranh công đức ấn làm gì. Vừa định cười dơ lên, hỏi ai yêu cầu, đồng nhiên, nàng mẫn cảm phát hiện một tia khác thường. Phân ra một tia tâm thần, cẩn thận đánh giá này cái công đức ấn, liền chuyển biến tốt giống về tới bạch gia tổ tử, chư vị bạch gia lão tổ tông nhóm đoán giận trên cao nhìn xuống, chỉ chỉ trò trò. Bất hiếu con cháu A. Gia môn bất hạnh A. Bọn lao tử thế nhưng xa đọa đến cấp đuổi đời chống cự tâm ma nông nỗi. Ta chờ công đức, toàn đến từ chống đỡ ma hiểm giới an mòn, hộ vệ một phương bình dân bá cánh mà đến tới. Vì bảo hộ sở dân mà làm điểm hy sinh, cũng không tính cái gì. Lao tử là hết giận háo công đức sao, lao tử khí chính là này công đức cư nhiên vì này đàn hôn đản tiêu hao, Chân chính hẳn là được đến công đức che chở người, lại một chút cũng hưởng thụ không đến. sở hạ còn bảo tồn đối chủ thể khương ánh các tổ tiên mười thành 10 tôn trọng thật cẩn thận nói nếu là lao tổ nhóm nguyện ý sở hạ nguyện ý vì lao tổ nhóm phân ưu ngươi bất quá là tiểu con dối có thể có cái gì chủ ý bọn lao tử chỉ còn lại có điểm này công đức trí lực muốn vượt qua tầng tầng giới màng, truyền thống tiêu hao liền phải vượt qua tám phần sở hạ cung kính nói sở hạ tuy rằng tu vi nông cạn nhưng có cái chủ ý có thể cho lão tổ nhóm tâm nguyện đạt thành Không bao giờ dùng bị bắt giúp người khác chống đỡ tâm ma. Hào đi, xem ở ngươi là kia nha đầu phần thượng, tin ngươi một lần. Công đức cấn giống như kim quang tan giã, lập tức ở sở hạ trên cổ vòng một vòng, biến thành một cái chói lọi kim vòng cổ. Đại kình cá mập ba người đuổi theo, chất vấn công đức cấn rơi xuống, tất cả mọi người là vẻ mặt mờ mịt. Đặc biệt là sở hạ, vẻ mặt vô tội, cái gì công đức cấn A, chúng ta ai cũng không có. Không có khả năng. Vừa mới công đức ấn rõ ràng là chiều cái này phương hướng lại đây, không phải các ngươi là ai. Không tin các ngươi lục soát ta, chúng ta thật sự không có ai. Sở hạ lý thẳng khí lại tráng. Đường đường tinh môn đệ tử, há có thể để cho người khác dễ dàng lục soát thân. Trần sao mục ra mặt giao thiệp, bảo đảm bên người người tuyệt đối không có tư tàng công đức ấn. Bởi vì bọn họ nếu là yêu cầu, trực tiếp cùng sở quốc quốc sư cầm doanh công đạo một tiếng. Tiêu cầm doanh quốc sư chẳng lẽ sẽ cự tuyệt. Lại nói, tinh môn chính thống tu hành người, yêu cầu công đức ấn địa phương không nhiều lắm, thật sự không dùng được. Kinh cá mập ba người bán tín bán nghi, lại cảm thấy duy nhất hiểm nghi chính là này mấy cái tinh môn đệ tử, đồng thời cũng cảm thấy công đức ấn lại không phải cái gì bảo vật, căn bản không dùng được, làm gì muốn chống đâu. Cầm doanh muốn an trí sở người, tận mắt nhìn thấy đến công đức ấn bay đi, nhất thời cảm thấy này ấn không có cũng hảo. Nhất thời lại cảm thấy mất đi ấn, tương đương ném căn bản. Nàng trong lòng có phán đoán, cho nên khoan thai tới muộn, trong đám người, liếc mắt một cái nhìn đến sở hạ mang theo kim vòng cổ, cười đến như ba tháng đào hoa. mươi 372 cấm phủ nhận chủ. Cầm doanh liếc mắt một cái liền nhìn ra, sở hạ trên cổ trói lọi vòng cổ, chính là công đức ấn. Công đức kim quang quá đặc biệt, quen thuộc nó hơi thở người, cách thật sự xa đều có thể cảm giác được. chỉ là Vì cái gì đột nhiên thay đổi hình dạng? Phải biết rằng, công đức ấn kỳ thật là một chương trường, trường công đức phù tích lũy đến cùng nhau, mới cố hóa thành một phương tiểu ấn, luận kiên cố, là có thể đánh bừa một ít công kích tính linh khí, bất quá trên cơ bản không ai sẽ dùng đao kiếm hình linh khí, chém công đức ấn. Cầm doanh không có nhiều do hỏi, nàng ngày qua thần giới nhiều năm, nhưng như cũ cảm thấy cũ chủ nhân bệnh ra, mới là chân chính một phương bá chủ, nhân tài xuất hiện lớp lớp, tân hỏa tương truyền. Vĩnh không tác Đáng tiếc chính là, Bạch Gia ở kia linh khí ít ỏi thế giới, không chỗ phát huy thôi. Nếu là sớm cái mấy trăm năm, Bạch Gia lịch đại gia chủ, tùy tiện ra tới một cái, đều là thế giới này đứng đầu. Mặc dù phá hư phi thăng, cũng không phải không có khả năng. Nàng chiêu mọi người khẽ gật đầu, liền như là không nhận ra công đức ấn giống nhau, dẫn dắt sở dân rời đi. Kinh cá mập ba người chia làm tam bộ phận, một bộ phận tiếp tục đi theo cầm doanh. Một bộ phận tắc trộm lưu lại theo dõi tinh môn trần sao một đám người, cuối cùng một đợt người tắc trở về hội báo. Trần sao một cũng mặc kệ mặt sau đi theo cái đuôi nhỏ, như cũng rửa theo mục đích địa phương hướng, không nhanh không chậm vội vàng lộ. Nam vực, đơn thuần luận phạm vi, thượng không bằng bắc vực một phần tư, nhưng phá lệ đến lên trời yêu mến, tài nguyên phong phú. Trừ bỏ thiếu bộ phận bắc bộ núi cao, đại bộ phận đều là bình nguyên, khí hậu ấm áp, chiếu sáng sung túc. Bốn mùa rõ ràng, hoa thơm chim hót, thích hợp cư trú. Xuyên qua các vàng hải sau, một đường chuyển qua ngựa xe, vượt qua nam bắc hai nơi mênh mang hải vực, đã trải qua một tháng ngày đi, rốt cuộc đến nam vực. Đệ nhất thành, đó là Vạn Yêu Thành. Tên là Vạn Yêu Thành, nay tòa ngàn năm cổ thành lại là một tòa thật thật tại tại từ nhân tộc khống chế tiên thành, rất xa liền có thể nhìn đến cao lớn tường thành, thẳng đến đến gần. Tiêu tăng thương cổ xưa hơi thở ập vào trước mặt. Nếu thành thị cũng có nhân loại khí chất, này vạn yêu thành tựa như phụ trọng lâu lắm lao nhân, nhưng là quắc thước tinh thần như gió thổi không đến trong gió gân trúc, khó có thể bẻ gãy. Trần sao một lúc này liền ẩn ở các đệ tử chung, làm Mặc Liên ra mặt. Mặc Liên cô tổ mẫu đại anh, đã từng phù tiên môn đệ tử, thả khai sáng tiên du các cũng là tinh môn mười đại chủ điện các chi nhất, thân phận bất đồng. vạn yêu thành phái ra hai gã quản sự tiếp đãi nghe nói chỉ là đệ tử du lịch thả không cần an bài nơi liền gần lễ nghĩa tặng chút lễ vật, theo bọn họ đi đến nỗi ngầm theo dõi người nhìn đến kình cá mập ba người cũng chế ở phía sau ra sao ý tưởng liền quản không được ai nghe nói không sở quốc hoàng thất khống chế công đức ấn bị mất mới vừa vào một tòa tử lầu liền nghe thế sao cái tin tức tinh môn đệ tử hai mặt nhìn nhau thập phần kinh ngạc nhanh như vậy, liền truyền tới nam vực tới. bọn họ là đương sự, cũng vừa mới mới vừa đến vạn yêu thành a. sở hạ nhưng thật ra một chút cũng không ngoài ý muốn. rốt cuộc thế giới này cũng có phi tin phủ, có thể ngàn dặm truyền âm đâu? nàng sờ sờ trên cổ vòng cổ, dụng ý thức trấn an lão tổ nhóm. đừng nóng vội, đừng nóng vội. công đức kim quang đều thu, thu. lão tổ nhóm đợi nhiều ít năm, chẳng lẽ còn sợ nhiều chờ mấy ngày nay sao? người cái tiểu nữ hoa. Rốt cuộc có cái gì chủ ý? Đừng điều ngươi ra ra nhóm ăn uống. Sở hạ nghe được ra ra hai chữ, khỏe miệng mỉm cười, nhưng không có bị chiếm tiện nghi tự giác. Ấn bối phận mà nói, nàng còn tính chiếm chủ thể Khương Ngoánh tiện nghi đâu. May mắn đây là thiên thần giới, nếu là không truyền tống phía trước, chỉ là lao tổ nhóm như vậy cùng nàng nói chuyện, phải lo lắng đến từ chủ thể con mắt hình viên đạn, thậm chí trả thù. Biện pháp rất đơn giản a. lao tổ nhóm nhưng nghe nói qua nhu cầu lý luận kia cái gì mã lý luận đừng tưởng rằng ra ra nhóm đều là hết ngồi đáy giếng ít tỷ tỉ, tỉ ngươi nữ vánh cho chúng ta xem qua không ít hiện đại thư kia mã cái gì lạc vẫn là có nhất định đạo lý chúng ta còn không phải là tầng cao nhất nhu cầu tự mình thực hiện nhu cầu đáng tiếc cuộc đời này cùng ma hiểm giới đấu tranh rốt cuộc là thua lao tổ nhóm như thế nào sẽ thua thua như thế nào sẽ có nữ vánh xuất thế Công đức kim ấn lại từ đâu mà đến? Như thế nào sở quốc đến nay chưa mất nước? Như thế nào sẽ có kình cá mập giúp như vậy phiền não? Sở hạ tránh mà không nói hư thần giới đang ở bị ma hiểm giới xâm lấn, mà là từ kết quả phản đẩy, rốt cuộc tự mình thực hiện tiêu chuẩn, căn bản không có một cái chuẩn xác định nghĩa. Không giống tầng dưới chốt nhu cầu, an no à, xuyên ấm à, có người quan tâm, có nhân ái, này đó đều là thật đánh thật, có chính là có. Không có chính là không có. Mà tự mình thực hiện, chỉ có thể hỏi chính mình, thuộc về vấn tâm. Bạch gia lão tổ nhóm, bị hỏi lại đến thập phần thoải mái. Không ai hy vọng thừa nhận chính mình là kẻ thất bại, mà điểm giới. Kia thuộc về không thể đối kháng, dù sao lịch đại bạch gia gia chủ, đều cảm thấy chính mình hết chức trách. Này một phương công đức ấn chính là chứng cứ rõ ràng. liền tính thay đổi thế giới, giống nhau có thể bảo hộ một phương ba cánh. tiểu nha đầu đừng nói sang chuyện khác người rốt cuộc tính toán như thế nào làm rất đơn giản sở hạ trầm gì gì vớt kim vòng cổ lộ ra vui sướng chi sắc căn cứ nhu cầu lý luận như kình cá mập giúp như vậy bị nhốt tâm ma loại người này không cầu tự mình thực hiện lại trông cậy vào ngoại lực loại người này có cái gì hào bang khiến cho bọn họ bị tâm ma hại chết tính ma tự lực cánh sinh bất khuất dũng cảm tích cực mà sở quốc con dân Mới hẳn là bị bảo hộ. Ta cho rằng có thể cho công đức ấn thay đổi diện mạo. Không phải thay đổi kim vòng cổ sao. Vẫn là cái nữ hoa hoa, a, thích mặc vàng đeo bạc. Bạch ra lão tổ nhóm từng tiếng thở dài, giống như gõ ở sở hạ trong lòng. Trên mặt nàng bay lên một đoàn đỏ ửng, phản bác nói, mới không có. Này ba chữ nói được lớn tiếng chút, huyển thu thập phần ngạc nhiên, mới không có gì. Sở hạ mới phản ứng lại đây, nàng thế nhưng đứng lên. Lớn tiếng nói chuyện. Ha ha, không có việc gì không có việc gì. Vội vã vùi đầu ăn cơm. Huyền thu cùng mặc liên đám người liếc nhau, trong lòng nói thầm, càng thêm quỷ dị. Hiện tại, các nàng cơ hồ rất ít cấp tinh môn trưởng bối gửi tin tức, bởi vì cách Nam Bắc Hai nơi xa xôi khoảng cách, gửi đi tin tức rất chậm rất chậm. Bất quá trong tay hở khép quang không có thiếu, đó là lẫn nhau chi gian cho nhau phát. Đại đa số, đều là cho Trần Sao Mục. đợi lát nữa nói như thế nào phù tiên môn đã không tồn tại liền lấy mặc liên muốn đi tế tổ lý do đừng tròn váng sở hạ nhìn thức nốc, nhưng nàng biết tiên du các cùng phù tiên môn quan hệ đến lúc đó trực tiếp hỏi chúng ta tiên du các không phải từ phù tiên môn phân liệt ra tới đâu như thế nào trả lời lấy sở hạ ngay thẳng tính cách sợ là thật sự hỏi đến xuất khẩu kia bọn họ đã có thể bị giá đi lên xuống đại không được kỳ thật ta cảm thấy Căn bản không cần thiết nhiều giải thích cái gì, chỉ nói đi xem một cái, lại như thế nào. Nếu là sở hạ không chịu đi theo đi đâu. Không đi theo chúng ta, nàng còn có khác địa phương có thể đi. Cuối cùng là trần sao một đánh nhịp, không cần chơi như vậy dùng nhiều chiêu trực tiếp hỏi sở hạ đi. Đây là tốt nhất biện pháp, dọc theo đường đi các loại thử, sở hạ đã sớm chán ghét, bất quá nàng ở giới giải trí thói quen các loại ngươi lừa ta gạt đảo cũng không có thích thứ bất lương. Hiện tại Trần Sao Mục trực tiếp hỏi. Ngươi có cái gì địa phương khác muốn đi sao? Sở hạ mới sứng sốt, thế tư dưới, Xuân Thanh danh quá lớn, đảo không biết từ đâu bắt đầu rồi. Các ngươi muốn đi đâu? Thủ Dương Sơn, Phù Tiên Môn. Xuân Hy từ trước sư môn sao? Nay còn có cái gì hảo thuyết, sở hạ lập tức đáp ứng, đi. Cần thiết đi. Nếu không phải quay đầu quá phiền thoái. Hơn nữa này một đường đi ra ngoài sớm muộn gì vẫn là phải về tinh môn, nàng đều tưởng lập tức phản hồi, sau đó ở tinh môn nội một bước một cha, hảo hảo quan sát xuân rốt cuộc để lại cái gì. 300 năm A, thời gian quá đến quá nhanh, thật sợ cái gì cũng chưa dư lại tới. Đúng rồi, vì cái gì nàng mới truyền tống lại đây, thế giới này đã vật đổi sao rời 300 năm, dường như chủ thể khương ánh từ tử, tử thần giới trở về khi, cũng là phát hiện qua 300 năm. Hai bên thời gian tốc độ chạy không giống nhau. Sở hạ chỉ là trải qua cơ bản trường học giáo dục, đối vật lý biết được một ít, nhưng cùng chân chính nhà khoa học kém một mảng lớn đâu, vấn đề này quá thơm ảo, nàng hơi chút suy nghĩ một chút liền quyết định từ bỏ. Dù sao nàng cái gì đều không thể thay đổi, chủ thể Khương Ngoánh không phải cũng là không có gì biện pháp. Từ vạn yêu thành ra tới, sở hạ rời đi cửa thành kia một khắc, mới ở lơ đãng quay đầu lại tri gian. nhìn đến vạn yêu thành thành chủ vạn tư thành cùng với đứng ở hắn bên cạnh người thị thiếp xuân cơ vận mệnh chú định hình như có một loại ảo giác vạn tư thành thấy được dưới thành theo dòng người ra khỏi thành sở hạ sở hạ cũng liếc mắt một cái nhìn đến hắn Tâm mắt tiếp xúc thừa xuyên qua mênh mang thời không thượng một lần có xúc động tâm linh cảm thụ vẫn là mới gặp hàn triệt sở hạ đem chi định nghĩa vì nhất kiến trung tình là tâm động tín hiệu mà lần này nàng nhìn đến vạn tư thành vớt mặc danh tim đập nhịn không được hỏi đến bên cạnh huyền thu đó là ai vạn yêu thành thành chủ a hắn là xuân hy ách tiền bối bằng hữu sao huyền thu cười sao có thể hắn là xuân hy tiền bối kẻ thù ngươi nhìn đến hắn cái chán mang theo dao lang sao là vì che khuất xuân hy tiền bối đối hắn nguyền rủa nguyền rủa chỉ có đại đại đắc tội quá xuân người mới có thể bị nàng nguyền rủa đi nhưng là Cái loại cảm giác này, như thế nào không giống như là chán ghét đâu. Huyền thu còn có một câu không có nói ra, 300 năm trước, chính là vạn tư thành lấy hạ lễ vì danh, tới tinh môn bái phỏng, nhưng hắn đưa cái gì lễ vợ. Hắn chặt bỏ xuân hy đầu, trang ở hộp đưa cho thiên nguyên điện trường ngự cảnh các hạ. Xong việc cười ha ha rời đi. Từ nay về sau trường ngự cảnh đại phủ sư đảo qua ẩn tinh lưu bí ẩn, trở nên thập phần chủ động tinh tiến, nhập chủ thiên nguyên điện. còn đem thiên nguyên điện phát triển trở thành mười đại chủ điện trí nhất. Cũng coi như nhờ họa được phúc đi. Huyền thu nói thầm xong rồi, thầm nghĩ sở hạ là Xuân Hy chuyển thế thân, không thể gọi bọn hắn hai cái lại đối thượng, lấy trường ngự cảnh các hạ năng lực, không cung kia vạn tư thành không có gì biện pháp sao. Sở hạ, ngươi về sau gặp được vạn thành chủ, vẫn là cẩn thận một chút đi. người này, thì nộ vô thường, âm tình bất định. truyền thuyết hắn chỉ có một bằng hữu, Mà những người khác hoặc là phản bội, hoặc là chính là bị hắn hại chết. Thủ hạ âm hồn vô số. A, hắn nhân phẩm như vậy bại hoại, cư nhiên còn có bằng hữu. Kim vòng cổ bạch ra lão tổ nhóm nghe xong, một đám bộ chán, xuân nha đầu, thật sự nhìn không được. Chính là, hiện tại tiểu hải tử, thật là một cái so một cái không nên thân. Không nghe nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm sao. Liên tính kia tội ác tẩy trời người xấu, cũng có ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã nột, nay họ vạn tiểu tử, có mấy cái bằng hữu, đáng giá đại kinh tiểu quái sao. Sở hạ chỉ là thuận miệng với hỏi, không nghĩ tới lọt vào lao tổ nhóm luân phiên của trách, nàng thật không co không cao hứng, lao tổ nhóm thái độ, chính thuyết minh không lấy nàng đương người ngoài A bất quá, cũng coi như biết chủ thể khương oánh vì cái gì mỗi lần đối lao tổ nhóm không hảo thái độ. Huyền thu ý vị thâm trường nhìn sở hạ liếc mắt một cái, đúng vậy. Vạn thành chủ còn có một cái bằng hữu, ai cũng không thể tưởng được, chính là kiếm môn đoạt mệnh kiếm tề quang. Thế quang, từng là xuân hy tiền bồi chi giao hảo hữu. Biến hóa này, khiến cho người khó có thể tiếp nhận rồi. Bạch gia lão tổ nhóm một đám cũng không ở so đo tiểu con dối vô tri ấu trĩ, như thế nào sẽ có loại này hai mặt hôn đảng. Kiếm môn kia tiểu tử, ta biết, ta có ấn tượng. Hắn phản bội a, Phản bội liền phản bội. Các ngươi mấy cái lao ra hỏa, chưa thấy qua thấy lợi quên nghĩa sao. Kích động như vậy làm gì? Phản bội người nhiều, nhưng mỗi lần bị người phản bội, vẫn là sẽ sinh khi A. Sở hạ không nghĩ tới lao tổ nhóm chân thật tính tình một khi phóng thích, quả thực sát không được. Nàng duy trì mặt ngoài mỉm cười, bắt đầu còn suy nghĩ nhiều giải lão tổ nhóm cá nhân tính cách, từ bọn họ đôi câu vài lời chung tìm được hữu dụng tin tức. Sau lại mới phát hiện, làm như vậy tốn công vô ích. Bởi vì có thể lên làm bạch gia gia chủ, liền cùng chủ thể khương ánh giống nhau, là rất khó nhìn trộm này nội tâm. Có thể làm ngươi dăm ba câu biết được này yêu thích. Sở hạ tiêu phí một phen thời gian, cuối cùng làm như vậy tốn công vô ích, hoàn toàn từ bỏ. Thủ Dương Sơn, đã từng cũng là nam vực tam đại tiên môn phù tiên môn, nơi này đã bại hoại không thành bộ dáng Lam Dương Tông đem buồn phái bí cảnh cửu tiêu vân lâu, tính cả tiên du sơn cùng nhau đào đi rồi. trực tiếp dọn đến tinh môn. Bích Dương Tông cũng là giống nhau, Bích Di Hồ cùng Chín Hoàng Cắc đều không còn nữa. Tuyết Dương Tông không mong kính giới cùng với Hồ Phách cùng tự nhiên cũng sẽ không còn ở nơi xa. phu Tiên Môn, nguyên bản Chín Phái Hòa Thuận ở chung. Tuy rằng cũng có lý niệm thượng khác nhau, nhưng trái phải rõ ràng thượng, luôn luôn là đồng khí liên trì, cùng cộng tiến thối, ai biết sẽ diễn biến thành như vậy đâu. Có người nói, xét đến cùng, là Xuân Hy làm hại, A, sở hạ buồn bực. Như thế nào lại là Xuân nổi đâu? Bởi vì Xuân Hy tiền bối ở Tiên Du Sơn phát hiện một vị thời xưa tiền bối lưu lại bí tịch, làm cho kia một thế hệ phù tiền môn chủ làm tĩnh vũ vô tâm xử lý tông môn, chỉ đem tạp vụ giao cho phía dưới các đệ tử. Nhưng những đệ tử đó các có xuất thân, vì từng người ích lợi tranh đấu gay gắt, cuối cùng càng lúc càng lớn, vô pháp xong việc. Thật vất vả chờ Lam Tĩnh Vũ tông chủ trở về. Hán thế nhưng vẫn là đắm chìm ở nghiên cứu bí tích thượng, đối phù tiên môn phân liệt làm như không thấy, thậm chí không sao cả. Cho nên, phù tiên môn liền phân liệt là sở hạ đi ở Xuân đã từng đi qua thổ địa, tưởng tượng thấy nàng cũng từng ở chỗ này khí phách hăng hái, tính toán làm một phen sự nghiệp, thậm chí có thể tưởng tượng nàng kia trương bình phàm trên mặt, lộ ra bờ bãi biểu tình, trên đời này liền không có gì có thể làm khó ta Xuân sự tình. Tựa như từ trước, chủ thể khương ngoánh không ở thời điểm xuân mãn thế giới du lịch, sung sướng phát ảnh chụp cho nàng, nói cho nàng, thế giới như vậy đại, nàng là khách qua đường, cũng là chứng kiến giả. Xuân, có lẽ là nàng tưởng nghiệm xúc động cái gì, cách đó không xa đỉnh núi, một tòa bề ngoài rách nát hoang vắng, không có bất luận cái gì dị thường một chất kiến trúc, đương nhiên đông đưa lên, bay ra lưỡng đạo hồng quang. Một tạ một hữu cuốn quanh ở sở hạ trên cổ tay. Đi theo hồng quang bay tới, còn có một người bề ngoài đau khổ nữ hài, nàng ngơ ngác nhìn cấm phù tù phù cùng vô vi phù tự động nhận chủ, ngốc ngốc nhìn sợ hạ, quên mất nói chuyện. Chương 373 tái kiến tiểu bội Ngươi, thao hề bội mê mang nhìn sợ hạ, trong lòng có điều ngộ, nhưng lại không thể tin được, chỉ có thể thật cẩn thận đem run dày tay giấu ở cổ tay háo, giả dạng làm một bộ bình đạm bộ dáng. Các ngươi là người phương nào? Huyền thu cùng Mặc Liên chờ theo sau lại đây, cũng không biết đã xảy ra cái gì, còn rất kỳ quái, phù môn đã sớm không có đệ tử, như thế nào còn có người thủ. Ta chờ đến từ bắc vực tinh môn, phụ sư mệnh tiến đến thăm dò thủ Dương Sơn. Không biết các hạ là tinh môn cùng phù tiên môn quan hệ đặc thù, hiện giờ phù môn tuy rằng hoàn toàn rách nát, tinh môn phái đệ tử lại đây thăm dò cũng là ứng có chi nghĩa. Thao hề bội cười lạnh nói. trang đến một bộ có ân có tình bộ dáng mỗi cách mười mấy năm liền phái người tới xem một cái chỉ là như thế nào chỉ phái các ngươi mấy chỉ vừa mới vào nói tiểu đệ tử tới không gặp một vị đại phụ sư vừa dứt lời liền thấy trần sao mộc lương đeo xuống tay từ sau núi chậm rãi đi tới hắn khuôn mặt có chút âm trầm nhìn đến thủ dương sơn rách nát thành như thế nông nỗi liên tưởng năm đó chín phái cùng tồn tại vì nam vực đệ nhất tiên môn ai có thể tâm tình dễ chịu Thao hề bội dừng một chút, cũng không nhiều xem trần sao mục liếc mắt một cái, thậm chí một tiếng tiếp đón cũng không có, liền xoay người chiều kia một chất kiến trúc đi đến. Sao lại thế này, gặp được cái bà điên? Không hỏi mặt khác, trước mắng một hồi. Nên không phải là trước kia phù môn đệ tử đi. Sao có thể, phù tiên môn đều tan 200 năm, có tu vi đệ tử không phải sửa đầu đường phái, chính là gia nhập tinh môn, sao có thể còn có tán tu đệ tử? từ từ Giống như có một vị Mặc liên xoa xoa mày Thật vất vả nhớ tới cô tổ mẫu đối nàng Nhắc tới một vị nhân vật phong vân Buột miệng thốt ra Nước mắt phụ sĩ, thao hề bội Cái gì cái gì Liên sở hạ đều động lòng hiếu kỳ, Cái gì gọi là nước mắt phủ sĩ Các ngươi không biết Cũng là đều qua 200 năm Ta cũng là nghe các trưởng bối tán gẫu Mới biết được có như vậy một vị tiền bối Nàng nguyên bản thiên túng chi tài Đáng tiếp vào bảng môn tà đạo. Mặc liên tinh tế đem thao hệ bội tuổi nhỏ thời điểm, chẳng phân biệt nặng nhẹ, thế nhưng trực tiếp tuyển ba cái bủa chú vì bổn phù. Bản tâm phù, bản mạng phù, bổn ý phù, được xưng tam đại bổn phù, đều là quan hệ phù sĩ cả đời tu vi quan trọng bủa chú. Thao hệ bội liền như vậy qua loa quyết định chính mình tương lai. Lúc ấy ai đều cho rằng nàng tất nhiên là phế đi, có thể dễ dàng làm vừa mới tu hành tiểu phù sĩ đan điền tiếp nhận bủa chú. Có thể là cái gì quan trọng cường đại bừa chú. Mãi cho đến 300 năm trước, Xuân Hy tiền bối mất. Sở hạ nghe được mắt cũng không chớp, sau đó liệt. Mặc liên nỗ lực thuật lại cô tổ mẫu hình dung, bị thương lịch lưu, nước mắt dũng thành hải, thiên cũng mơ màng, mà cũng âm thầm, vô biên vô hạn hồng xa bên trong, chỉ còn một đau khổ nữ tử ai ai muốn chết. Huyền thu than nhẹ một tiếng, mất đi trí giao hảo hữu, nàng năm đó tất nhiên là bị thương. Nhưng nước mắt phù sĩ, chẳng lẽ nói nàng tam đại bổn phù chi nhất, là nước mắt phù? Mặc liên nhẹ nhàng gật đầu, là Đùa chú chi đạo, thật là rộng lớn rộng rãi, Cư nhiên có nước mắt phù loại này kỳ lạ đùa chú. Bất quá, lại kỳ lạ có ích lợi gì? Tu sĩ so chính là tu vi, so chính là thiên tư, So chính là cùng vận mệnh vật lộn dũng khí, Nào có so nước mắt. Đó là ngươi không biết nàng lợi hại. Mặc liên hơi hơi lộ ra sợ sắc, Ta cô tổ mâu nói, nàng tình nguyện cùng người đánh nhau mười ngày mười đêm, cũng không muốn đụng tới nước mắt phù sĩ. Đây là vì sao? Huyền thu kinh ngạc. Bởi vì nàng có thể gợi lên người đấy lòng thâm trầm nhất bi ai, gắm chìm trong đó, vô pháp tự kềm chế, do đó dẫn phát tâm ma. Trần sao mục ở phía sau nhắc nhở một câu, không nghĩ tới nàng ở chỗ này. Các ngươi tận lực xa điểm, không cần đắc tội nàng. Nàng nước mắt phù phát động, là chẳng phân biệt đối tượng. Phạm vi 10 dặm đều chịu ảnh hưởng Sở hạ nghe nói Càng thêm tò mò Xuân Hy bạn tốt Vì Xuân Hy bi thương nữ hải Xem ra các nàng hữu nghị thập phần thâm hậu A Kia chính mình sao lại có thể bỏ mặc đâu Trần sao mục luôn mãi công đạo Huyền thu cùng Mặc liên tự nhiên Sẽ không gần chút nữa thao hề bội Bất quá sở hạ muốn đi Các nàng chỉ là ngồi yên nhìn Cũng không khuyên can Không thấy được liền trần sao mục cũng chưa nói cái gì Thủ Dương Sơn nguyên bản là kiến ở đá màu kỷ phía trên, dùng đua chú bí pháp cấu kết đem chín đại thiên tông liên hợp ở bên nhau. Bích Dương, Thanh Dương, xích Dương chờ tông môn đều dùng đại pháp lực, dọn đi rồi từng người bí cảnh tiên sơn. Mặt khác tông môn cũng đều các tìm thuộc sở hữu, địa chỉ ban đầu thượng, chỉ còn lại có tử dương tông. Mà tử dương đại điện, nay tòa đã từng phủ tiên môn đại biểu kiến trúc, không biết đã trải qua cái gì, năm tháng phá lệ khuyên cố. mặt ngoài loang lổ tăng thương, nội bộ hủ bại hư thối, đã một kia linh tính cũng tìm không thấy. Sở Hạ chậm rãi đến gần, liền nhìn đến thao hệ bội dùng sức trà lau tử dương đại điện hành lang trụ, chính là như thế nào sát, cũng sát không sạch sẽ những cái đó mốc meo điểm đen. Nàng mệt mỏi, liền ngồi ở tràn đầy khô thảo đại điện trước, biểu tình như tiểu tụy giống nhau, nhìn mây trắng từ từ, thiên như cũ xanh biếc, chính là sớm đã cảnh còn người mất. Sở Hạ cúi đầu nhìn chính mình thủ đoạn. Nhiều hai điều tơ hồng thẳng, một tả một hữu phân biệt chế hai cái nho nhỏ ngân bài. Nàng sở có được trang sức chung, sang quý như kim cương, hồng bảo thạch, ngọc bích nhiều đi, nhưng đều là thế tục chi vật, có thể dùng tiền tài cân nhắc. Này hai quả ngân bài lắc tay, tắc bất đồng. Nàng phân ra một sợi tâm thần, thử thăm dò tiếp xúc, quả nhiên truyền đến từng đợt vui sướng chi ý. Như ý tùy tính, tự tại tùy ta. Sở hạ nỗ lực phân tích. Thử phân tích ngân bài ẩn chứa quy tắc. Lại không biết, này hai quả ngân bài một quả là lai lịch đặc thù cấm phủ, một quả cũng là cổ toàn phủ, uy lực cực đại. Nàng hoàn toàn hiểu lầm. Luật tu hành tiểu bạch có bao nhiêu đáng sợ, thật lâu thật lâu lúc sau sở hạ mới hiểu được. Nàng hiện tại không chút nào để ý, cười cười, liền ngồi ở thao hề bội bên cạnh, tự giới thiệu nói, ta kêu sở hạ. Thao hề bội trở về nàng một ánh mắt, trong mắt có tìm tòi nghiên cứu. Ngay sau đó tựa như nhìn đến hành lang trụ thượng cỏ dại, dịch khai ánh mắt. Ngươi biết này hai quả ngân bài sao. Chúng nó vừa mới bỗng nhiên đầu hướng ta, ta cũng hảo sinh kỳ quái. Đùa chú nhận chủ mà thôi, chứng minh ngươi thể chất phù hợp. Thao hệ bội ngữ khí bình đạm, phía trước cũng có rất nhiều người lại đây tầm bảo. Kỳ thật thủ Dương Sơn còn có thể thừa cái gì bà bối, chân chính bảo vật đã sớm dọn không. Chỉ có tinh môn trứng mắt, lười đến xoay người lại nhặt. mới có thể đến phiên nhặt của hời. Sở hạ nga một tiếng, chuyển động một chút trợ thủ đắc lực ngân bài, liền thấy hai quả ngân bài dưới ánh mặt trời sáng long lanh, phát ra lệnh người sung sướng ngân quang. Nàng cong môi cười. Không quan hệ à, liền tính các ngươi chỉ là phổ phổ thông thông tiểu bữa chú, xem các ngươi nhiệt tình đến cậy nhờ ta, ta cũng sẽ hảo hảo đối đãi của các ngươi. Thơ hồng hạ ngân bài vừa chuyển, lại lần nữa phát ra lóa mắt ngân quang. Thao hề bội tay run đến không được, chỉ có thể ấn ở chính mình đùi hạ, miễn cho bại lộ tâm tình. Trải qua 300 năm dày vò, nàng sớm không phải cái kia hỉ nộ hiện ra sắc tiểu bội, không quan tâm nhấc lên bao lớn cuộn sóng, mặt ngoài còn có thể nhàn nhạt nhiên. Ngươi là tinh môn tân Tấn đệ tử. Đúng vậy. Sở hạ nhu nhu cười, tinh xảo khuôn mặt, cùng khéo léo mỉm cười, là cùng xuân hy hoàn toàn bất đồng hai loại hương vị. Thao hề bội lại cảm thấy hoảng hốt thời gian. Trong trí nhớ Xuân Hy giọng nói và dáng điệu nụ cười, tựa cùng trước mắt nữ tử hợp hai là một. say sao? Không đúng, nàng rõ ràng không có uống rượu a kia vì cái gì hơn hơn nhiên. Tay nàng chỉ dùng sức khắp một chút đùi, hoàng hốt biểu tình mới khôi phục lại đây, mà trong hiện thực, sở hạ đang ở nói chuyện. Cho nên ta cùng bọn đồng môn cùng nhau lại đây. Không nghĩ tới Thủ Dương Sơn như thế hoang vắng, giao nhớ năm đó cũng là một đại tiên môn. khẳng định môn nhân đệ tử đông đảo. Ai, thời gian lưu chuyển, thương hải tăng điển, người xem tâm sinh cảm khái a Một phen nói chuyện lúc sau, sở hạ ở tử dương đại điện chuyển động một chỉnh vòng, liền cùng thao hề bội từ biệt, cùng tinh môn luyện thu đám người hội hợp đi. Ban đêm, màn đêm cao rũ, đàn tinh lập lòe. luyện thu thật là có chút nhẫn mại không được, nhỏ giọng hỏi sở hạ, người ban ngày đều cùng nước mắt phủ sĩ hàn huyên chút cái gì? Không có gì a Ta cùng nàng cũng không thân, chính là cảm khái một chút. Mặc Liên nói, nước mắt phụ sĩ, là Xuân Hy tiền bối công nhận trí giao hảo hữu, ngươi không có tìm hiểu một chút Xuân Hy tiền bối chuyện xưa. Sở hạ lắc đầu, không hỏi. Vì cái gì? Tuyển thu cùng Mặc Liên chăm miệng một lời. Các nàng đều rất muốn biết nguyên nhân, mặc kệ sở hạ rốt cuộc cái gì lai lịch, nàng hẳn là đối Xuân Hy tiền bối vô cùng tò mò mới lạ. Như thế nào gặp được một cái có thể giải thích nàng sở hữu nghi hoặc người, cư nhiên nhịn xuống, không mở miệng dò hỏi đâu. Sở hạ chớp chớp mắt, vừa mới không phải nói, ta cùng nàng không thân A. Không thân? Nay tính cái gì lý do? Hỏi thăm chuyện xưa, chỉ cần một cái cớ, một cái bắt đầu là đủ rồi. Chẳng lẽ chỉ có cùng người hôn chín, mới có thể truy vấn? Huyền thu cùng mặc liên nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cảm thấy đêm nay tâm tắc tắc, ngủ không yên. Các nàng tự nhiên không biết, sở hạ gối lên cánh tay xem ban đêm ánh trăng, trong lòng tưởng chính là, Xuân Hy bạn tốt, hẳn là cũng sẽ trở thành nàng bằng hữu đi. Ân, chờ chín lúc sau, hẳn là liền hảo mở miệng. Cùng lúc đó, Trần Sao Mục vẫn đứng ở tử dương đại điện phế tích trước, lạnh lùng nhìn nước mắt phủ sĩ thao hề bội. Chuyện gì? Ngươi không ở Chu yêu thành đương ngươi thành chủ phu nhân, tới nơi này làm chi? Thiếu bôi nhọ ta? Ta khi nào đương thành chủ phu nhân? Thao hệ bội tức giận nói, cái kia sở hạ, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Ngươi nhận ra tới. Đừng nói nhảm nữa. Trần sao Mộc trầm ngâm một chút, việc này trừ phi tận mắt nhìn thấy, bằng không lệnh người khó mà tin được. Tin hay không, là chuyện của ta, ngươi chỉ lo nói. Thao hệ bội hai tay hoàng ngực, biểu tình lãnh đạo. Nửa năm trước, cung phụng ở sao trời đại điện Xuân Hi Đầu. Chỉ này một câu. Thao hề bội liền bắt đầu run rẩy, nước mắt rốt cuộc khắc chế không được. Người chờ một chút, thả nghe ta nói xong lại khóc. Trần sao một cũng là tự mình lãnh hội quá nước mắt phù lợi hại, hiểu được một khi làm thao hề bội rớt nước mắt, phạm vi mười dặm, bất luận cái gì có linh trí sinh vật đều trốn bất quá. Nàng nếu chỉ là phát tiết, khóc giống một hồi cũng liền xong rồi, thống khoái lưu một hồi nước mắt còn có thể tẩy sạch thể xác và tinh thần. Sợ nhất nàng lòng mang ác ý. Khi đó chúng chiêu liền không phải rớt nước mắt, mà là không rất bị tâm ma dây dưa, thường thường liền phải bị âm u cảm xúc bao phủ, rốt cuộc làm không được mặt khác. Hảo, ta chịu đựng, người nói. Ngày đó sao trời chi lực đột nhiên bao phủ đại điện, ta tận mắt nhìn thấy Xuân Hy đầu mọc ra cổ. Cái gì? Thao hề bội thất thanh nói. Sau đó, vượt qua sáu nghìn tinh môn đệ tử, thay phiên nhìn thấy Xuân Hy mọc ra thân mình, tứ chi. Nàng dung mạo cũng biến hóa thành như bây giờ. Nếu đây là người khác, ghê gớm một câu kinh tủng, liền kết thúc. Chính là Xuân Hy A, trên thế giới nàng tốt nhất bằng hưu Xuân Hy. Thao hệ bội hoàn toàn mở mịt. Hồi lâu lúc sau, nàng mới nhớ tới. kia nàng là Xuân Hy sao? Thấy thế nào lên không giống? Cái này không giống, đương nhiên là bể ngoài thượng sai biệt. Mà là ở chung lên, cùng Xuân Hy hoàn toàn hai loại tính cách. càng là quen thuộc thân cận bằng hữu, càng có thể cảm xúc được đến. Là, hiện tại tinh môn chung cũng có hai loại cái nhìn, một là nàng mất trí nhớ, nàng chính là Xuân Hy, nhưng là xuất phát từ nào đó duyên cớ, nàng quên đi sở hữu, này đảo vẫn có thể xem là một loại tốt thân phận, có thể cho hai bên đều có thể tiếp thu. Mặt khác một loại, nàng không phải Xuân Hy, mà là mặt khác giới sinh linh buông xuống thế giới này. Tuyệt đối không thể. Thao hệ bội bột miệng tốt ra, Xuân Hy cầm tù phụ tự động nhận chủ. trừ bỏ Xuân Hy bản nhân, còn có ai có thể thao tác này cái cấm phụ? Trần sao mục cũng tán thành cái này quan điểm, mặt khác biên giới sinh linh buông xuống, cho dù có thiên đại bản lĩnh, có thể áp chế, có thể hàng phục không đạo lý làm thuộc về Xuân Hy cấm phụ tự động nhận chủ. Vậy ngươi cho rằng, nàng là Xuân Hy sao? Thao hệ bội giờ phút này hoàn toàn bình tĩnh lại, đau khổ suy tư, dựa vào ban ngày nói chuyện với nhau. cũng coi như tiếp xúc gần gũi qua nửa ngày nàng mới phân tích nói làm như mà phi còn có một cái trần sao một đêm trên đường gặp được sở quốc quốc sư cầm doanh sự tình nói một lần đặc biệt hình dung kia công đức ấn cũng là giống như cầm tù phụ giống nhau tự động bay đến sở hạ trên người một cái là trùng hợp hai cái tổng không phải là đi thao hệ bội tâm loạn như ma nhất thời hy vọng thật là xuân hy đã trở lại nhất thời lại cảm thấy không có khả năng. Lý trí nói cho nàng, Xuân hy thi thể là tận mắt nhìn thấy, đan điền bị tổn hại, thức hại rách nát, liền tính, cứu trở về cũng là phế nhân, nhiều nhất có thể sống đến người thường thọ mệnh, đến nỗi nay, cũng sẽ hóa thành bạch cốt. kia nàng rốt cuộc là ai? ngươi có ý kiến gì không? Trần Sao Mục nói, mặc kệ là cùng không phải, nàng nhất định cùng Xuân hy có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ta nhưng thật ra kiến nghị, Ngươi có thể hảo hảo cùng nàng thân cận một phen. Rốt cuộc luận thân mật, ai cũng so ra kém ngươi. Tin tưởng ở chung lúc sau, ngươi có thể được ra kết luận. Thao hề bội lại khôi phục bình tĩnh bộ dáng. Ngươi này đây bằng hữu thân phận yêu cầu ta, vẫn là lấy tinh môn trầm một điện điện chủ thân phận. Có khác nhau sao? Thinh môn yêu cầu phán định nàng thân phận thật sự. Ta cũng yêu cầu. Hảo, bất quá ta không phải vì các ngươi. Ta là vì ta chính mình. vì xuân hy thao hề bội nhàn nhạt nói hơn nữa vô luận ta dám định ra cái gì kết quả đừng hy vọng ta nói cho các ngươi nói xong thao hề bội thân ảnh biến mất ở bên mang ánh trăng trung trần sao một thở dài nói ngươi không cần nói à, chỉ cần ngươi không hề rơi lệ ai đều biết được đáp án hưng đông lúc sau đám chìm trong hòa thuận vui vẻ ấm dương trung sở hạ cảm thấy thể sắc và tinh thần đều thập phần vui sướng nàng hư ca Xung sướng rửa mặt xong, liền nhìn đến núi rừng trung sương mù mê mang. Cưới mai hoa lộc thao hề bội như là sơn gian nữ thần, chậm gì gì chiều nàng lại đây. Đã có trần thế pháo hoa khí, lại có tiên tử siêu thoát. Sở hạ lập tức miệng viên. Tình cảnh này, như thế nào cùng nàng diễn quá phim thần tượng giống nhau đâu. May mắn nơi này không phải hư thần giới, bằng không nàng còn muốn lo lắng địa vị khó giữ được, có người cùng nàng đoạt nữ chính. mươi 374 tích hoa tử, đi lên, thao hề bội nhảy xuống mai hoa lộc, miệng một nỗ, ý bảo sở hạ thượng lộc. Nhiều ít nam nhân thỉnh nàng thượng siêu xe, từ mới vừa hồng mấy trăm vạn mẹ xe đất ben đến sau lại đương hồng sau ngàn vạn cấp bậc rồi lửa sở phe ra di, sở hạ thể nàng còn không có như vậy nhảy nhót tâm động quá. Giống một cái tiểu nữ hài, thật cẩn thận sở sờ mai hoa lộc lỗ thai, sau đó nhìn thao hề bội, dường như chủ nhân cho phép. mới ôm mai hoa lộc cổ, khóa ngồi đi lên. Nai con lộc cộc chạy lên, và, so khai siêu xe căng gió đều phải sung sướng. Phong từ bên thai nhanh chóng phất quá, hai bên rừng cây bay nhanh lui về phía sau, sở hạ cho rằng sẽ chịu không nổi sóc này không có xuất hiện. Tương phản, nàng cảm giác phi thường tự do, tự tại, có thể theo nai con phập phòng điều chỉnh hô hấp tiết ấu. Thời gian dài, hoàn toàn thích ứng, nàng còn có thể mở ra hai tay. Giống chim chóc ruôi thân cánh như vậy nhất khai nhất hợp. Hoa, wow, quá sàng khoái. Nhanh như vậy sống nháy mắt, nàng thật muốn bên người có người có thể chia sẻ. Chính là có ai đâu, bên người nàng có ai có thể nói lời thật lòng. Sở hạ trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, che giấu trong lòng chua sót, nhưng chưa từng tưởng, vừa chuyển đầu, liền nhìn đến thao hề bội đi theo nàng mặt sau. Người, không có tọa kỵ, thao hề bội dưới chân dấm lên một đoá mềm mại bạch diện đoàn. Thế nhưng phi cùng lại đây. Làm sao vậy? Không có gì. Sở hạ con con khoe miệng, lắc lư đầu, làm một đầu tóc đẹp theo gió thổi tan, tự do hương vị, thuận gió thổi đi cảm giác, cả người đều phải bay lên tới. Bích đi ghề hồ. Hồ nước phiếm lục mặt hồ thanh bình bị gió thổi qua, tán đến khắp nơi phiêu linh. ngoài con ngừng ở một bên, an tinh ăn cỏ, mắt to thường thường chiều ngồi ở bên hồ nữ tử nhìn lại. Thao hề bội nhấp môi. chỉ vào hồ nước bờ bên kia. Ngươi biết chín hoàng cát sao? Ta nói không phải tinh môn chín hoàng cát mà là phù môn. Đối diện, 300 năm trước, vẫn là phù tiên môn lâm trưởng môn ở thời điểm. Nay hồ nước là thanh thấu, mặt hồ ảnh ngược chín hoàng cát. nếu là may mắn đệ tử liền có thể thông qua bích thí hồ tiến vào chín hoàng cát, được đến bí chuyển. Sở hạ khoanh chân ngồi, nghe thao hệ bội nói lên quá khứ chuyện xưa, nàng biết, giờ này khắc này. Nàng cái gì đều không cần làm, chỉ cần an tĩnh lắng nghe là đủ rồi. Nàng A, chính là trong đó một cái người may mắn. Người khác đều là nhập môn tích lũy đến trình độ nhất định, đến sư trưởng chỉ điểm, tự thân nỗ lực ưu tú, mới có thể bị bí cảnh lựa chọn. Nàng không phải. Nàng đã từng đối ta nói, nàng có thể tiến chín hoàng cát, tiến chín vân tiêu lâu, tiến không ngông tình giới, chín dương tiên môn đối nàng tới nói cơ hồ không có bí mật. Là bởi vì nàng là thiên tài, nàng quá xuất sắc. Ha ha, như vậy một cái tự luyến của nhân. Thao hệ bội nhắc tới bạn tốt, Phung Tào ý tưởng căn bản khống chế không được, nàng thực kích kỷ, kỳ thật nàng trộm ẩn giấu rất nhiều bí mật, chúng ta đều biết, chỉ là không vạch trần. Chính là nàng liền đúng lý hợp tình, cảm thấy đây là riêng tư. Nay cũng thế, ai sẽ tự thảo mất mặt đảo đới đến tận cung đâu. Nhưng sự tình quan sinh tử đại sự, có thể hay không thông báo một tiếng, Bao nhiêu người, bao nhiêu người đều tưởng giúp ngươi a. Chỉ cần ngươi nói một tiếng Chính là ngươi không nói một lời Trực tiếp chạy đến yêu tộc đi Chờ chúng ta thu được tin tức Đều chậm Đều chậm a. Ngươi có biết hay không Ngươi đi rồi Xong hết mọi chuyện Lưu lại chúng ta ngày ngày thống khổ hối hận Đối với bích thi hồ Thao hề bội tận tình phát tiết Đau mắng Vừa nói vừa rơi lệ Còn dùng đá tạp đến trong nước Thình thịch thình thịch vài thanh Đó là sở hạ ở phía sau giúp đỡ cùng nhau đệ đá nhi. Ngươi nói, nàng có phải hay không cái người xấu? Sở hạ nhẹ nhàng thở dài, là Không được ngươi nói nàng hư. Thao hệ bội đột nhiên biến sắc, nghiến răng nghiến lợi lên, nàng là trên thế giới tốt nhất bằng hữu ngươi biết nàng đã làm nhiều ít có công thiên hạ đại sự sao. Ngươi có cái gì tư cách, nói nàng hư. Nhất thời bi thương, nhất thời phẫn nộ, nước mắt phủ dưới tác dụng, Nước mắt kích thích làm người lộng không rõ chính mình cảm xúc, mà cảm xúc hỗn loạn, tác làm cho thần trí không rõ, bởi vì phân không rõ là vui sướng vẫn là bi thương, là thống khổ vẫn là hưng phấn. Nếu không như thế nào nước mắt phù sĩ đại danh đỉnh đỉnh đâu, người bình thường đều không muốn gặp được thao hề bội, như vậy hỉ nộ vô thường, thật sự là không có biện pháp. Không có thâm cửu đại hận, giết nàng đi cũng không đến mức. Nhưng không hạ thủ, chỉ cần nàng vừa xuất hiện Bất chi bất giác liền chịu cảm nhiễm, dễ dàng đã bị nàng nắm cái mũi đi. Sở hạ đại khái là cùng loại kỳ ba thấy được nhiều, không để bụng, chỉ là an tĩnh đứng ở một bên, nhìn từ từ hồ nước, nhìn nơi xa bị tiêu diệt ngọn núi, giao nghĩ năm đó nơi này thịnh cảnh, qua đi, nhất định thực mỹ đi. Kia còn dùng nói. Một lát sau, hai người một lộc, đều dẫm lên mây trăng xe, tầng trời thấp thổi qua bích đi ghề hồ, tới rồi không nông sơn. Nơi này đã từng một bước một cái bừa chú, đây khắp núi đồi đều là tuyết dương tông cường giả nhóm thiết hạ các loại công chế. Nhưng theo phủ tiên môn suy bại, đại bộ phận bừa chú đều bị tuyết vũ, tuyết vi đại phủ sư trở lấy đi rồi, giữ lại, còn lại là một bộ phận không quá trọng yếu, hoặc là bởi vì niên đại xa xăm, không bất luận cái gì mang đi giá trị. Thao hề bội nhìn kê hổ phách cung địa chỉ cũ, nửa là tự hào, nửa là đau thương, trong mắt lại là lấp lánh sáng lên. Đây là nàng thiết kế, xem, có phải hay không xảo đoạt thiên công. Phía trước còn có thác nước đâu, ở tại hồ phách trong cung, cách cửa sổ xem thác nước dưới, yên hà tràn ngập, là một đại thắng cảnh A nàng không có tới phía trước, tuyết dương tông đệ tử nhưng thảm, ha ha, đều ở tại trong sơn đậu. Không nông sơn lại là sương mù mênh ngông, suốt ngày không thấy được thái dương, làm hại các đệ tử đều là một bộ ốm yếu tái nhợt sắc mặt. Chính là đến cuối cùng. Tuyết dương tông trước hết phản bội nàng. Bọn họ ở nàng sau lưng thọc một đao, Đâu thèm ngày cũ tình cảm. Nói chuyện quá khứ, thao hề bội nước mắt lại một lần không chịu khống chế rơi xuống. Mây trắng phù biến ảo vân xe, chở hai người một lộc bay qua hổ phách cùng trên đỉnh. Thao hề bội chỉ vào khô cạn đường sông. Ngươi tin tưởng sao, nơi này đã từng là một cái linh hà, là bảo hộ phù tiên môn ngàn năm linh mạch. Tự tử dương chạy xuống, vòng thanh dương, bích dương. Thuyết dương, vốn lượn từ mặc dương vòng hồi lằm dương, xích dương chu dương, cùng đăng dương. Chín tông chín tông, vốn là đồng khí liên chi. Sở hạ tò mò ló đầu ra đi, bất quá nàng đối sơn xuyên a địa lý xu thế không có bất luận cái gì nghiên cứu, càng không xuân hy một đôi linh mắt, có thể nháy mắt nhìn thấu linh mạch đi hướng. Đích xác ghê gớm. Nhìn nửa ngày, cuối cùng cấp ra một cái người ngoài nghề kết luận. Thao hệ bội nhấp môi. Dẫn nàng lại đi mặc Dương. Chín tông nội, Xuân Hy cùng Mạc Dương dây dưa xấu nhất. Nếu không ra dự kiến, hiện tại cùng sở hạ mà đến vài tên đệ tử chung, liền có người là Mạc Dương nhan tuyến. Nàng là Mạc Dương không đệ tử ký danh. mặc Dương có phủ tổ lưu lại 12 đạo cấm phủ, nàng nắm giữ 6 cái, ta thấy đến nàng dùng quá hai quả, đều là huy lực cường đại đến cực điểm. May mắn nàng có công đức phù hộ thân, bằng không đã sớm bị phản vệ chi lực hố chết. đối với cái này sở hạ là thật sự cảm thấy hứng thú cái gì là cấm phủ a ngươi ở tinh môn không ai dạy dấu ngươi sao sở hạ lắc đầu thao hệ bội căn bản không tin sao có thể cấm phù là các đệ tử đệ nhất muốn học không cầu học được nhưng muốn biết được về cấm phù cấm kỵ không thể đại ý năm đó nàng nàng chính là không cẩn thận chúng nghiệt phù suýt nữa bỏ mạng không phải dạy dỗ Bất quá ta ngại nói được buồn thẻ, ngủ rồi. Sở hạ lý do, làm người nghe xong, thật sự không lời gì để nói. Càng mấu chốt, nàng nói thời điểm không hề hổ thẹn, phảng phất theo lý thường hẳn là. Chỉ băng vào điểm này liền cùng Xuân Hy có bản chất khác nhau. a Xuân Hy gặp được cùng loại cơ hội, đừng nói buồn thẻ. Liền tính thâm thúy huyền bí lại gia tăng gấp 10 lần, nàng cũng có thể sinh sôi gặm xuống tới. Thao hề bội hoảng hốt một chút. Trong lòng bạn tốt hình tượng lại một lần gia tăng, gia cố. Nàng là cái loại này một hướng không hối hận, không màng tất cả cũng sẽ bắt lấy sở hữu cơ hội người a tựa như ngược dòng mà lên cá, đâu thèm có bao nhiêu hiểm trở, chỉ cần mục tiêu ở, liền sẽ dùng hết sở hữu. Chính là ta phía trước, như thế nào sẽ đoán trách nàng, từ bỏ cầu sinh cơ hội. Nàng không có cầu cứu, không có hướng nàng cắt bằng hữu cầu cứu, vì cái gì? Không phải nàng khách khí A. Là nàng biết vô dụng, Nàng biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên từ bỏ. Không đúng. Nàng ở trước khi chết nhất định làm giấy ruộng, nỗ lực cầu sinh quá. Chỉ là thất bại. Nàng không có nói cho chúng ta biết bất luận kẻ nào, bởi vì không nghĩ liên lụy chúng ta. Bối rối nhiều năm một cái nghĩ hoặc, rốt cuộc nghị thông suốt, chính là tâm linh trong sáng tiểu bội lại chỉ là đứng ở năm đó tù trong động, không tiếng động khóc thút thít. Không hề là gào khóc, không phải mặc cho nước mắt rơi như mưa, mà là để thấp sở hữu thanh âm, gần như với vô, chôn đầu, làm nước mắt từ khe hở ngón tay chung chảy ra. Sở hạ cảm thán một câu, không hổ là thủy làm nữ nhân. Sau đó liền vào tu động. Có lẽ là mặc dương khốn cùng, làm cho người ngoài đối nơi này hứng thu không cao, tu động lại là giam giữ phạm nhân địa phương, không có gì đặc thủ chỗ. Nơi này thế nhưng là phù tiên môn duy nhất một cái bảo tồn tốt đẹp, cùng 300 năm trước không sai biệt lắm địa phương. Gần gũi quan sát, một chút ít cũng không buông tha. Sở hạ mẫn cảm thiếu giác, rốt cuộc nhận thấy được một đinh điểm xuân lưu lại dấu vết. Tuy rằng mỏng manh, nhưng đồng thời con dối, lẫn nhau tâm ý tương thông là vượt qua sông bào thai. Nàng nhắm mắt lại, tựa có thể cảm giác thời gian xoát xoát lùi lại, 300 năm trước, không, vài phút trước. Xuân ở chỗ này vây thú đi tới đi lui, không ngừng oán giận nhảm chán. Xuân lệnh qua rơm dạ đôi thượng nhếch lên chân bắt chéo. Xuân học tập con nghện ở trên nham thạch leo lên. Xuân nên ngang gọi người lấy tới gà nướng, không hề hình tượng ăn nhiều. Xuân nhìn rơi xuống giọt mưa, vươn tay, làm một giọt nước mưa rừng ở lòng bàn tay, sau đó một lóng tay văng ra, ở kia cái nước mưa nhìn thấy ảnh ngược thế giới. Nơi này là Xuân tìm hiểu thế giới địa phương A. Sở hạ hơi hơi hít mắt, tiếp thu xuân ở chỗ này lưu lại dấu vết, cảm khái không thôi. Khóc đến vô pháp tự mình tiểu bội, đôi mắt đều khóc sưng lên, từ hạch đào khe hở nhìn thấy sở hạ hướng rơm dạ đôi chung một đảo, tùy tiện nàng như thế nào đảo, ái như thế nào liền như thế nào, nhưng sở hạ tư thế phi thường đặc thủ, một bàn tay chống đất, một bàn tay véo eo, đứng chống ngược. Rồi sau đó sau vặn eo, đầu dán sau lưng cùng. Tư thế tương đối khó làm. nhưng mềm dẻo rất mạnh nữ tử, không phải làm không được. Tiểu bội khiếp sợ chính là, 300 năm trước Xuân Hy bị trưởng môn phán cấm đoán thời điểm, này hai cái tư thế đều đã làm. Ngươi, ngươi! Sở hạ khoanh chân ngồi xong nhu nhu cười, làm sao vậy, tiểu bội? Này tôi cười, này ngữ khí! Tiểu bội run rẩy đến không được. Nàng liều mạng xoa đôi mắt, lại sợ chỉ là chính mình ảo giác, nỗ lực mở to hai mắt. Liền thấy sở hạ khỏe miệng ngậm một tia nàng quen thuộc nhất mỉm cười, ánh mắt tràn ngập tấm áp. Ngươi đã trở lại sao? Thật là ngươi sao? Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu tưởng ngươi a? Nàng nào qua đi, đối với sở hạ một đồn đánh, ngươi lửa ta nhiều ít nước mắt. Trả lại cho ta. Phù tiên môn địa chỉ cũ sau khi xem xong, vẫn thở phì phì thao hề bội, mang theo sở hạ đi vào tích hoa tử. Trần sao mục đã cùng tinh môn đệ tử lại đây. Đối với qua đi mấy trăm năm nội, ở tiên yêu đại chiến hy sinh các tiền bối, tảo mộ, kính chào. Đây là nàng trụ quá địa phương sao. Sở hạ tò mò thăm dò vọng. ân Trong lòng cơ hồ xác định sở hạ thân phận, nhưng thao hề bội lại chưa cho một cái sắc mặt tốt, biểu hiện đến xa cách. Nhưng là sở hạ có đứng đắn vấn đề hỏi, nàng vẫn là sẽ nói. Hãnh hoa thôn hào thổ tên A Ban đầu là kêu tích hoa tử, sau lại Phù tiên môn đều không còn nữa, nơi này đã bị một đám thôn dân chiếm, dùng hạnh hoa ủ rượu, sửa tên kêu hạnh hoa thôn. Ha ha, kia sản xuất rượu, có phải hay không tiêu hạnh hoa thôn rượu a? Thao hề bội liếc liếc mắt một cái sở hạ, này liếc mắt một cái ý vị a, khó có thể hình dung. Vào một mảnh mây đỏ hạnh hoa lâm, sở hạ bắt đầu rất vui vẻ, nàng từ trước liền rất thích loại này hoa thụ sán lạn nở rộ cảnh khu, đánh ra tới màn ảnh đã lãng mạn lại duy mỹ. Nàng mặc vào cổ trang, liền phiêu phiêu giống chân chính tiên tử. Hiện tại, nàng thật sự thành cổ nhân, án mặc chính thống cân vạt cái áo, dày đều cười tủng tỉm đi ở cây hoa hành hạ, đáng tiếc không có cùng chụp camera Ha, thật là tưởng cái gì, thiếu cái gì. Đừng nhìn này đó cổ mộ, đều niên đại xa xăm cũ nát, cũng khuyết thiếu hậu nhân hiến tế, chặt đứt hương khói. Kỳ thật nơi này tùy tiện một vị, đều là năm đó nhân vật phong vân. Có thể ở sách sử thượng lưu lại sán lạn quang huy một bút. Người ta đám người, luận thanh tiểu, chưa chắc so thượng này trên mặt đất chôn sâu bất luận cái gì một người. Ai, ai nói chặt đứt hương khói. Đột nhiên toát ra hai cái nửa yêu, thở phì phì trừng mắt tinh môn trần sa mục. Nga, ta nhưng thật ra ai, nguyên lai là phát tiểu bảy tiền bối. Xin thứ cho ta trở vô lễ. Hừ hừ. Biết liên hảo. Chúng ta còn chưa có chết quang đâu. nên có hiến tế không phải ít tránh ra phát tiểu bảy cùng béo đầu vẫn là dáng vẻ kia một cái cầm bầu rượu một cái cầm cây trổi làm bộ làm tịch quét rác lười nhác đến cực điểm hơn nữa bọn họ nện bước không xong tảo mộ muốn rửa sạch cỏ dại bọn họ liền trực tiếp dấm lên nấm mổ. lưu lại thật sâu dấu chân nếu là ta sau khi chết têu như vậy lấy tảo mộ vì danh dấm đến ta trên đỉnh đầu còn không bằng không cần nhỏ giọng Bọn họ có thể nghe được. Sự thật chứng minh, phát tiểu bảy cùng béo đầu nghe được, nhưng là không để bụng Căn bản không phản ứng mấy cái tinh môn tiểu đệ tử. Nhưng là nên ngang khiêng cây trổi, uống tiểu rượu, đột nhiên, phát tiểu bảy rượu thẳng tắp phun ra tới. Béo đầu cây chổi cũng rơi xuống. Hai cái nửa yêu đôi mắt đều mo đột ra tới, thẳng tắp trừng mắt sở hạ. Sở hạ bảo trì nữ minh tinh tốt nhất, hoàn mỹ nhất tươi cười, quả thực không chê vào đâu được. Ung dung thông dong lại đây cùng trần sao một đám người gặp qua. Ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua béo đầu, phát tiểu bảy. Hai chỉ nửa yêu tức khắc run bần bật. mươi 375 tử dương điện nhận chủ. Yêu tộc xem người, ánh mắt đầu tiên chú ý chưa bao giờ là nhân loại bề ngoài. Bao nhiêu người tộc lấy mỹ mạo xuất chúng, ở yêu tộc xem ra không đủ khen. Phát tiểu bảy cùng béo đầu chính là, nó hai hoàn toàn xem nhẹ sở hạ bề ngoài. Sở hạ kia tinh xảo. Không thể chỉ trích dung nhan, ở chúng nó trong mắt cùng người thường không có gì khác nhau. Kia chúng nó nhìn thấy gì, sợ tới mức không nhẹ. Sở hạ liền rất tò mò, nàng thiên đầu, đối với hai cái nửa yêu lắc lắc tay, đánh một tiếng tiếp đón. Đây cũng là nàng chiêu bài động tác, mỗi lần tuyến hạ gặp mặt sẽ, nàng đều là như thế này cùng ái mộ nàng fans chào hỏi. Đối với gương luyện tập quá vô số lần, bảo đảm mỗi một lần vây tay đều là cũng đủ thân thiết tự nhiên. Chỉ có như vậy mới có thể làm mọi người cảm nhận chung tiểu tiên nữ a Béo đầu cùng phát tiểu bảy nhìn nhau liếc mắt một cái, hai đùi run rẩy rõ ràng là không nghĩ tới gần, chính là chúng nó dám cự tuyệt sao. Vì thế chân chia làm cái dây, chân về phía sau, thân thể về phía trước, rõ ràng tưởng lui về phía sau, lại không thể không nghe theo sở hạ tiếp đón, đi được tư thế kêu kêu một cái quái dị Trần sau một đám người, nhìn sở hạ tùy ý một cái vây tay, khiến cho hai cái nạo khí mười phần ai cũng không phản ứng nửa yêu. Nghe lời đi tới, từng người đều lâm vào chờ mặc. Các ngươi tên gọi là gì a? Sở Hạ mỉm cười, lại là lộ ra tám cái răng tươi cười. Tiêu chuẩn có thể so với năm sao cấp khách sạn lớn phục vụ nhân viên. Phát Tiểu Bảy lại sợ tới mức quay đến béo đầu trên người. Ta, ta là Phát Tiểu Bảy. Ồ ồ. Béo đầu mở ra miệng rộng, đối với không khí phun ra h h, -h sóng âm. Ngươi ở bên ngoài trong thai, đây là sẽ không nói biểu hiện, chỉ có thể phun ra mấy cái ngự khí trợ tử. Mà sở hạ nghe xong, tự động phân tích sóng âm đại biểu đùa chú hàng nghĩa, vì thế mỉm cười nói, ngươi hảo, phát tiểu bảy. Ngươi hảo, béo đầu. Nàng thái độ càng hòa thuận, phát tiểu bảy cùng béo đầu liền càng sợ. Phát tiểu bảy đã dọa đến đứng không vững, lung lay sắp đổ. Béo đầu cương trống, hắc hắc hắc, hắc nửa ngày. Đại ý là... Chúng ta không có lời biếng, chúng ta vẫn luôn có tả mộ, có cung hương, còn có bục giảng. Chúng ta làm rất nhiều. Sở hạ thiên đầu, cười xem béo đầu không ngừng giải thích. Nói xong lời cuối cùng, béo đầu đều mau khóc, kéo phát tiểu bảy, phát tiểu bảy lượng nước mắt lưng trọng. Không có biện pháp, nói tới này phân thượng, còn có thể như thế nào? Hai chỉ nửa yêu ngoan hạ tâm, miệng rộng một trường, phun ra 50 cái dương. Đều là chúng nó mấy năm nay cực cực khổ khổ nỗ lực thu hồi ra. Sở hạ hơi hơi kinh ngạc, tùy ý mở ra vừa thấy, tràn đầy linh thạch ánh sáng, thiếu chút nữa long lánh hoa nàng đôi mắt. Béo đầu, hắc hắc. Tổng nên vừa lòng đi. Sở hạ bị người tạp trả tiền, mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn đều tạp quá. Không phải nàng thanh cao, mà là nàng thật sự khinh thường nhìn lại. Tiên tai mà thôi, đối nàng tới nói, tính cái gì? Nhưng là linh thạch. Chủ thể khương ánh năm đó nếu là cũng hào phóng như vậy, nàng cũng không đến mức cam tâm đương cái bình hoa nữ minh tinh, khẳng định có càng cao mục tiêu. Nhìn dường như bị đánh cướp, kỳ thật là chủ động cống hiến ra tài sản hai chỉ nửa yêu, run rẩy tương đỡ rời đi. Tuyển thu thật sự nhịn không được, chọc chọc sở hạ cánh tay. Ngươi rốt cuộc đối chung nó làm cái gì? Ngươi đều thấy được a, ta chính là chào hỏi, nói thanh ngươi hảo. Không có khả năng. Khẳng định còn có mặt khác ý tứ. Bằng không, chúng nó như thế nào không duyên cơ tặng nhiều như vậy linh thạch ta. Sở hạ cũng vẻ mặt mê hoặc, ta cũng không biết ta. Trần sao mộc liếc liếc mắt một cái thao hề bội, thao hề bội nhấp môi, quật cường không có ra tiếng. Cho đến ngày nay, kỳ thật cũng không cần thiết dò xét. Huyền thu chờ tinh môn tân đệ tử không biết, nhưng biết rõ Xuân Hy ai không biết, tinh hoa tử là Xuân Hy sân Nhà. phát tiểu bảy cùng béo đầu. Càng là tích hoa từ chỉ có nửa yêu người hầu. Từ chúng nó hai cái biểu hiện cũng có thể nhìn thấy một vài. Này đó cái dương xử lý như thế nào? Mặc liên đếm đếm, thính ra hạ linh thạch số lượng, tổng cộng thế nhưng có 3.000 trung phẩm linh thạch, 500 thượng phẩm linh thạch, dư lại hạ phẩm linh thạch cũng có 5.000. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, như thế nào tin tưởng hai chỉ nửa yêu gom tiền trình độ như vậy cao? Ai gặp thì có phần, đại gia phân đi. Sở hạ cười tủng tỉm ngồi ở trang có thượng phẩm linh thạch cái dương thượng, tùy ý vây vây tay. Sao lại có thể? Như vậy tự nhiên nói ra hảo phóng tiêu xái, lại danh chính luôn thuận đem tốt nhất để lại cho chính mình nói đâu. Thao hề bội nhịn không được cười. Trong lòng nhịn không được tưởng, liền tính thay đổi dung mạo, thay đổi tính tình, trong xương cốt nàng vẫn là cái kia nàng A. Kỳ thật sở hạ là suy xét đến, nhiều như vậy linh thạch, nàng một người lấy không xong. Hún hổ có được cũng đủ lịch duyệt nàng, thật sâu biết độc chiếm hại. Nay một tháng qua, đại gia một đường đồng hành, cũng coi như có vài phần cùng nhau trông coi tình cảm, chia lãi chia lãi, cũng hảo gia tăng liên hệ sao. Phân xong rồi Linh Thạch, Trần Sao Mộc liền đi đảo Tử Dương Đại Điện. Muốn nói phù tiên môn kỳ lạ nhất, chính là này tòa Đại Điện. Lịch đại phù tiên môn môn chủ, hao phí không ít tinh lực luyện chế, theo đạo lý tới nói. Như thế nào cũng không có khả năng so tuyết dương tông hổ phách cung kém đi. Nhưng hổ phách cung bị tuyết vũ, tuyết vi liên thủ mang đi, mà phù tiên môn suy bại lúc sau tử dương đại điện, thế nhưng không hề hiếm lạ, giống bình thường kiến trúc giống nhau, dần dần hủ bại, lao hóa. Nếu không phải Lâm Thanh trí sinh thời đệ tử Ngọc Lâm, Ngọc Thanh đều tỏ vẻ, tử dương đại điện độc nhất vô nhị, không có phòng chế, chỉ sợ cho rằng đây là người nào trộm đổi mới cái giả bãi tại nơi này. 300 năm trước, bao nhiêu người đều cho rằng Tử Dương Đại Điện tất nhiên có gì? Tiến đến cẩn thận điều tra vô số kể. Trần sao mộc giống như bọn họ, đều tin tưởng vững chắc, bị tề phong tiên tôn luyện chế quá Tử Dương Đại Điện, không có khả năng liền như vậy hư thối. Các ngươi chính là không tin tà. Nếu ta nói, Tử Dương Đại Điện đã sớm tiêu hao sở hữu năng lượng, mới trở nên như thế, cái này giải thích đủ sao? Thao hề bội đứng ở Tử Dương Đại Điện địa chỉ Cũ Thượng, Đạm nhiên nhìn gõ hành làng trụ, lại trào rất một khối lớp sơn trần sao mục, các ngươi không có tự mình trải qua, không biết tử dương đại điện đã sớm là cái vỏ rỗng Ta tin tưởng lịch đại phù tiên môn môn chủ, không có khả năng lựa chọn một cái tốt mã rẻ tuổi điện các là chủ điện. Các ngươi tưởng tinh môn đâu? Chín dương tiên tông, nhiều lần đảm nhiệm môn chủ muốn điều hòa chín tông chi gian mâu thuẫn, sao có thể công vì tư dùng, dùng thuộc về tông môn tài liệu luyện chế tử dương đại điện. Nếu có, chỉ sợ sớm khiến cho mặt khác tông môn phản cảm bài xích. Ta và ngươi ý kiến tương phản. Đúng là bởi vì chín tông đều có mâu thuẫn, mới yêu cầu tử dương đại điện kinh sợ. Môn chủ vô tư. Ha ha, chỉ sợ vì duy trì phù tiên môn ổn định, càng muốn lực bài chúng nghị nỗ lực luyện chế lại điện, miễn cho tới rồi không thể vãn hồi kia một bước. Nào một bước. Thao hề bội khịt mũi coi thường, trần sao mục, ngươi đến là nói nói, tới rồi nào một bước. Phù tiên môn cuối cùng sụp đổ, không phải mâu thuẫn thâm hậu, đóng cửa lại giết hại lẫn nhau, mà là lựa chọn một cái không đáng tin cậy môn chủ. Lam tính vũ, ta đến chết đều không thể tha thứ hắn. Sở hạ, người cái nhìn đâu? A. sở hạ thói quen nghề nghiệp, thừa hành chính là bo bo giữ mình, không liên quan sự tình không xen mồm, không hiểu sự tình không phát biểu ý kiến, miễn cho chiến hỏa mở rộng, liên lụy chính mình. Ta không biết ai. Ta cảm thấy các ngươi nói đều có đạo lý. Cái này cách nói, hiển nhiên không thể làm hai bên vừa lòng. Trần sao Mục tiếp tục ở tử dương đại điện khai quật, hắn cho rằng tiền nhân khẳng định có xem nhẹ địa phương. Thao hệ bội tắc chế nhạo, trao phúng, các loại xem thường. Ta liền nói các ngươi là hưởng phí sức lực đi, ban ngày, đào cái gì ra tới. Huyền thu buông từng khối gạch thạch, khí không nhẹ, thật sự không được, vậy đem đầu gỗ mang đi đi. Tốt xấu cũng là khối ngàn năm trầm mục đâu, tìm người làm thành khắc gỗ cũng không tồi. Ai, có thể mang đi đầu gỗ sao? Sở hạ lúc này mới nhu nhu nói, nàng nhìn chúng tử dương đại điện cái kia đại lương trầm mục. Sở hạ, ngươi muốn này khối đầu gỗ làm gì? Có thể làm cầm A. Làm cầm. là nga. Này đầu gỗ đều có 7 trăm năm, bào chế một phen, làm đàn cổ tất nhiên đặc sắc. Nhân là sở hạ muốn. Thao hệ bội này cuối cùng phù môn đệ tử cũng chưa phản đối, còn hỏi nào một cây đầu gỗ càng thích hợp. Gõ chặt đức đại điện cuối cùng chẩm mục đại lương, nay tòa đã sớm lung lay sắp đổ tử dương điện, rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người, hoàn toàn sợ. Trần sao mục ở quay cuồng đùi mù chung, thở ra một hơi, lúc này chưa từ bỏ ý định cũng đến hết hy vọng. Chỉ là thật sự khó mà tin được, tử dương đại điện thật sự giống như phàm tục kiến trúc, chống cự không được thời gian xâm nhập. muốn kia một đoạn. Sở Hạ ở năm trượng lớn lên trầm một thượng gõ gõ, nghiên thay lắng nghe, tuyển tam đoạn, này, này, còn có cái này. Thao hề bội cũng không hỏi nhiều, trực tiếp chém đứt, đem mặt khác vứt bỏ, mà Sở Hạ lựa chọn tất cẩn thận bó hảo, làm việc sạch sẽ lại lưu loát. Tuyển Thu cùng Mặc Liên ở bên, nhìn nhau liếc mắt một cái, không nói gì. Sở Hạ, ngươi đối tử Dương Đại Điện có ý kiến gì không? Sở hạ giống như gặp phỏng vấn phóng viên, cười nói, ta có thể có ý kiến gì không? Ta đối này tòa đại điện lịch sử không lớn hiểu biết. Chỉ là xem nó lâu sụp, trong lòng hơi có chút cảm xúc đi. Tử dương đại điện đã từng là tử dương tông tượng trưng. ngươi biết Xuân Hy tiền bối, thiếu chút nữa bái sư lâm trưởng một sao. Còn có tung tin vịt, nói nàng là tử dương tông muốn dĩ kế nhiệm tông chủ. A, còn có loại này tung tin vịt ta? Không phải tung tin vịt. Lời này, là ta nói, thao hề bội một bên đem chẩm mục dư thừa góc cạnh tiêu giảm sạch sẽ, một bên nhàn nhạt nói, lâm trưởng môn đích sắc cố ý, đem tông chủ chi vị chuyển cho Xuân Hy. Chỉ là nàng suy xét các loại vấn đề, cự tuyệt, sở hạ thiên đầu, cho nên, nàng là tử dương đại điện chủ nhân sao? Nhìn kỹ sập tử dương đại điện, nàng cảm thán một tiếng, bởi vì không có chủ nhân, mới rách nát thành cái dạng này sao? mặc liên cười Từ trước là không có chủ nhân. Nhưng sở hạ, này không phải ngươi đã đến rồi sao? Ta tôi có ích lợi gì? Sở hạ buồn cười. Không nhất định a có lẽ ngươi kêu to một tiếng, tử dương đại điện sẽ nhận ngươi đâu. Có chủ linh khí đều có thể phân biệt chủ nhân hơi thở. Sở hạ nghe xong, túi đầu nhìn nhìn thủ đoạn hai cái ngân bài. Tâm nói này hai quả cấm phù mới là chân chính có chủ chi vật, không có chúng nó. Tử dương đại điện chỉ còn lại có phế tích. Còn có cái gì Linh A? Mạc Liên nói dỡn, vì không cho trường hợp trở nên xấu hổ, nàng cũng cười rộ lên, quá để mắt ta làm. Ta kêu, thử dương đại điện, thử dương đại điện, ngươi nhận được ta sao? Mau mau đáp lại ta. Ha ha cười nửa ngày. Mặc Liên cũng cảm thấy chính mình quá ý nghĩ kỳ lạ, cư nhiên cho rằng cái này kế sách hữu dụng, Vì tránh cho xấu hổ, chỉ có thể trở thành nói dỡn, cùng sở hạ cùng nhau ha ha cười. Cười cười, liền kiến giải mặt một trận run dày. Không thích hợp. Tươi cười còn treo ở trên mặt, trần sao một bàn tay vung lên, đem mấy người đưa tới trên đất bằng. Vô tận đùi mù tan đi, nguyên tử dương đại điện địa chỉ cũ thượng, các loại vỡ vụn đầu gỗ, gạch, toàn bộ bị rửa sạch đi ra ngoài, trói mắt, sáng long lanh xuất hiện một tòa càng tinh xảo, càng hoa lệ cung điện. Mặt trên rắc một khối tấm biển, tử dương điện. Tấm biển thượng ba cái chữ to. rõ ràng là cổ triện thể chỉ là xem một cái khiến cho người hoa mắt thần vựng một màn này hoàn toàn chấn kinh rồi mọi người sở hạ phảng phất đã chịu cái gì hấp dẫn chậm rãi đi đến tử dương điện hạ trên cổ tay ngân bài phát ra nhu hòa ánh sáng đại môn tự động mở ra đều không cần nàng nhấc chân tự động trôi nổi tiến vào một lát đã ra sở hạ biểu tình mang theo điểm hoang mang thửa không nghĩ ra làm sao vậy xuân sở hạ Tiểu đội sinh sôi đem xương hô đảo ngược, bên trong thế nào? Ta không biết. Sở hạ có điểm kinh hoàng, cũng không muốn cho người khác hiểu lầm nàng là Xuân, nhưng là nàng cùng Xuân quan hệ lại vô pháp giải thích nói rõ, chỉ có thể tránh ra, ta chưa thấy qua trước kia tử dương đại điện, không bằng các ngươi đi xem. Chúng ta có thể chứ? Tuyển thu mặc liên vội vàng hỏi. Đương nhiên có thể. Sở hạ cảm giác này tòa đại điện cùng chính mình tâm linh tương liên. Tùy ý vung tay lên, cửa điện lại lần nữa mở ra. Mặc liên luyện thu chạy nhanh tiến vào, ở bên trong dạo qua một vòng, ra tới sau chụp hạ ngực, quả nhiên không giống bình thường, cùng tinh môn chủ điện không sai biệt lắm. Ta thiếu chút nữa bị bên trong uy áp ép tới chạm không dậy nổi thân. Ta cảm giác còn hảo, trọng điểm là không thể dùng linh lực chống cự, chỉ cần đem chính mình đương người thường, trong điện sẽ không chủ động công kích. Mặc liên nói đến này, cố ý nhìn thoáng qua sở hạ, ngụ ý. Là Sở Hạ cũng không có hại người chi ý. Bất quá, Sở Hạ giờ phút này không công phu hiểu biết, nàng toàn bộ tâm thần đều đặt ở ông trời sẽ rất bánh có nhân cho ta sao, vì cái gì xảo bất xảo liền tạp đến ta trên đầu kinh ngạc cảm. Xem thao hệ bội cùng Trần Sao mục một, một bộ đương nhiên bộ dáng, phảng phất nàng kế thừa Xuân Di sản bộ dáng. Nhưng Sở Hạ biết, không phải. Nếu nói, Xuân Lưu tại Mặc Dương Tù trong động hiểu được là có thể thông qua con rối chi tâm truyền lại cho nàng. Kia Tử Dương Đại Điện tuyệt đối không phải. Gần nhất này Tử Dương Điện căn bản không phải Xuân luyện chế. Tiếp theo Xuân giống như cũng không tới như vậy cao tu vi nông nội đi. Nếu Xuân có thể làm được này một bước, cũng sẽ không bị người hại chết. Lấy sở hạ chi đột cũng nhận thấy được trong đó tất nhiên có cái gì không hiểu biết duyên cớ. ở ngươi lừa ta gạt giới giải trí đợi đến lâu lắm. Sở hạ nhất cảnh giác nhìn như thơm ngọt mùi câu, ai biết là người nào hạ, sở cầu vì sao. Nàng tâm thần bất tri giác phát tán mở ra, phía trước là trước nay không dụng tâm, hiện tại vô cơ xuất hiện một tòa nghe theo nàng mệnh lệnh tử dương điện, thiên tính chung cảnh giác xuất hiện. Mà tinh linh thể chỗ tốt liền xuất hiện, phạm vi mười dặm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được nàng đôi mắt, lô thai. Cách đó không xa, phát tiểu bảy run rẩy, làm sao bây giờ? nàng thuận miệng một câu liền đem tiên tôn chôn chủ điện đào ra. Hắc hắc hắc, h, -h, -h. Giao trộn, trột, ta hai vẫn là đến nhận rõ hiện thực, giữ được một cái mạng nhỏ quan trọng. Chính là tiên tôn rõ ràng nói, phải đợi yêu tộc sầm lớn, mới có thể làm chân chính tử dương điện hiện thân, đột nhiên một kích, bảo hộ phù môn cuối cùng đạo thông A. h hắc hắc phù môn đã không ở A, còn có cái gì bảo hộ không tuân thủ hộ? Chính là tiên tôn công đạo, chúng ta có thể không tuân sao. Nữ nhân này rốt cuộc cái gì lai lịch. Cùng phía trước cái kia, không có sai biệt. hắc hắc các nàng hai cái, đều có tiên tôn khuôn mẫu, khẳng định cùng tiên tôn có lớn lao liên hệ. Chúng ta đây chờ một chút, xem nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. mươi 376 không có đầu A. Vào đêm, bóng đêm mê mang. Minh Nguyệt Cao ngạo chế ở trên ngọn cây, thanh lánh Nguyệt Hoa giống như thực chất, thường tí rừng ở đang ở hấp thu hai chỉ nửa yêu bên cạnh người. Hành hoa thôn một mảnh mở mịt sương mù. Sở hạ bước chậm dưới tàng cây, trong mắt tựa chóc hoa cây có bóng vang, trước mặt xuất hiện tung hoành mê cung, dù sao kinh vĩ, khuôn sáo, chút nào không loạn. Nhưng mà trong mắt chứng kiến, chưa chắc chính là hiện thực. Giống như có thể vượt qua một bước liền qua đi, thực tế muốn vòng rất nhiều lộ. Sở hạ cũng không cấp bách, chậm rãi rửa theo quy luật đi bước một hành tẩu. Không biết khi nào, liền đi đến trung tâm vị trí. Này viên cây hoa hạnh phá lệ thịnh phóng, hương khí bốn phía. phát tiểu bảy cùng béo đầu liền ngồi dưới tảng cây hấp thu nguyệt hoa. Nhìn đến sở hạ đột nhiên lại đây, sợ tới mức run bẩn bật. Hắc hắc hắc. Chúng ta là được đến cho phép. phát tiểu bảy cũng run rẩy đều cho. Linh thạch cho ngươi A. Sở hạ thật sâu nhìn hai chỉ nửa yêu, chú ý tới này mãn thụ hạnh hoa hương, tựa cùng chúng nó hòa hợp nhất thể. Hơn nữa béo đầu trên người vẩy cá văn. nhìn kỹ tới rõ ràng là hạnh hoa cánh hoa hình dạng nàng mới đến thế giới này không lâu sau đảo cũng nghe nói không ít yêu tộc sự tình phần lớn là yêu tộc dã tính khó thuần tính tình thô cùng dã man khí vị khó nhịn linh tinh tại tưởng tượng chung yêu tộc là bị chuyển biến xấu hình tượng cùng này hai chỉ có điểm túng nửa yêu hoàn toàn bất đồng các ngươi từng là xuân người hầu xuân xuân xuân Hy, là đúng vậy Phác tiểu bảy nỗ lực duy trì đứng thẳng tư thế, ngươi ngươi, ngươi không phải nàng. Nhân loại bằng hữu, không ngừng ở trên người nàng tìm cùng xuân tương tự điểm, hảo suy đoán nàng chính là xuân. Hai chỉ nửa yêu, nhưng thật ra nhãn lực không tồi. Các ngươi đã nhìn ra, béo đầu cẩn thận chuyển động đậu xanh mắt, hắc. Thực rõ ràng, ngươi là nàng, lại không phải nàng. Sở hạ vô tình cùng hai chỉ nửa yêu cái cọ cái gì. Chậm rãi ở hoa dưới tảng cây dạo qua một vòng, ở xuân phía trước, các ngươi phụng dưỡng chính là ai? Nàng tiếp được hai mảnh theo gió mà rơi cánh hoa, nhẹ nhàng đặt ở trong miệng, hương khí là như vậy thấm người, nhưng cánh hoa hương vị, lại là khổ. Thế phong tiên tôn sao? Ách ách! Tiên tôn trí cao vô thượng, nàng ý chỉ, chính là ta chờ suốt đời muốn vâng theo chân lý. Sở hạ nghe xong, khoe miệng hiện lên vẻ tươi cười, thật là sẽ vượt mông ngựa. Ta nếu là nàng, nghe xong cũng sẽ sung sướng đi. Ngay sau đó, nàng lại lần nữa thật sâu nhìn hai chỉ nửa yêu, lúc này đây, có minh nguyện thêm thành, có đầy trời sao trời tinh lực sỏ xuyên qua, một chút liền nhìn thấu hai chỉ nửa yêu chi tiết, trách không được tuyển các ngươi. Âm dương tương hợp, nơi đây lại là âm dương giao hội, sức sống tràn trề, thật là nhất thích hợp địa điểm A. Nàng mở ra cánh tay, mũi chân cách mặt đất, sau lưng hiện lên tinh đấu đồ vân. Tinh vân không ngừng vận chuyển, sao trời chi lực tựa như hơn nữa một tờ, không ngừng trào ra. Giữa không trung phảng phất xuất hiện một đôi bàn tay to, đêm này tòa hạnh hoa thôn trung tâm chống giống đảo ba thước đất, nhất chỉnh phiến thổ địa đều treo không trôi nổi lên. Phát tiểu bảy cùng béo đầu lại một lần ôm ở một khối, run bần bật. Lần này chúng nó liền nói chuyện cũng không dám, thật cẩn thận hô hấp, sợ liên lụy đến chính mình. Thổ địa tiếp theo không chỗ nào có. Trừ bỏ cây cối hệ dễ. Sở hạ lại lần nữa vận chuyển tinh vân đồ. Lần này là cắm dễ hơn 10 mét dễ cây cũng bị đào ra tới. Đại khối đại khối thổ nhượng ở rơi xuống phía trước. Bị sao trời chi lực định trụ. Sau đó treo không. Tốc độ đều đều hướng về phía trước. Tùy tay nhéo nhéo thổ nhưỡng độ ẩm. Sở hạ vẫn không từ bỏ. Tiếp tục thêm vào lực lượng. Rốt cuộc ở dễ cây hạ 5 mét tả hữu, Nhìn đến một khối bọc thi bố. Mấy trăm năm đi qua. Này khối bọc thi bố không thấy thiên nhật bị chôn sâu ở hai mươi mấy mệ thâm dưới tầng tây không có hư thối không có biến chết thậm chí như cũ trắng tinh đi dọn đi lên sở hạ phân pho phát tiểu bảy cùng béo đầu phát tiểu bảy đã sắp ngất đi qua đáy mắt chảy huyết khoe miệng đều là bấm ép làm sao vậy ta cho các ngươi đi các ngươi vì cái gì không đi a sở hạ giống như ngoài ý muốn năm đó không phải các ngươi dọn đi xuống chôn sao? Béo đầu đầu xanh mắt chớp chớp, lăn xuống tới hai giọt nhiệt lệ, hắc hắc hắc. Chúng ta đều là nghe lệnh làm. Chưa từng có phản bội quá. Ta biết ra ngươi tâm mạch thượng tầng trung điệp điệp, bộ vài cái mật lệnh đâu. Bạch ra người đều là một cái đức hạnh, mặc kệ như thế nào miệng thượng nói tín nhiệm, thực tế tới rồi mấu chốt yếu hại chỗ, không sử dụng mấy cái mật lệnh khóa trụ, như thế nào có thể yên tâm. Béo đầu chôn dài rộng hai chân. Cùng phát tiểu bảy bò hạ hố, thật cẩn thận nâng bọc thi bố đi lên. Mở ra. Trắng tinh bọc thi bố, là dùng phát tiểu bảy đầu tóc phùng thượng. Nó một bên rớt nước mắt, một bên câu lấy chính mình sợi tóc, chậm rãi một chút đẩy ra. Mỗi mở ra một kết, liền có bửa chú ánh sáng chợt lóe mà qua. Nguyên lai, like, này may phương pháp cũng là có chú ý, nếu là lô mãng chủ động xốc lên, không biết sẽ lọt vào cái gì nguyên rủa Hoa suốt hai cái canh giờ. Sở hạ đảo cũng không nội, một mặt duy trì treo không hoa thụ thổ địa, một mặt xem phát tiểu bảy cởi bỏ bọc thi bố. Nàng trong lòng chỉ là có mông lung suy đoán, nhưng này suy đoán chính là một loại dự cảm, giới giải trí hôn lâu rồi, can đảm cẩn trọng cũng là cần thiết có sở trường. Bằng không thời cơ chảo không được, nào có hồng đạo lý. Bọc thi bố mở ra, sở hạ đã chuẩn bị tốt nhìn đến một trường quen thuộc gương mặt, không nghĩ tới thế nhưng là không có đầu. nàng đầu đâu? ô ô ô phát tiểu bảy nước mắt mãnh liệt đi xuống rớt không biết thiên tôn cho chúng ta phân phó chính là như vậy an táng nàng đã như vậy đã bao nhiêu năm sáu trăm ba mươi năm lại là một cái khó có thể tiếp thu con số sở hạ xoa xoa mày ngồi ở bọc thi bố bên nhìn chỉ còn lại có cổ dưới tề phong tiên tôn hoặc là nói tề thục lạc. rốt cuộc cảm giác vận mệnh chi kỳ diệu xuân biết không ô ô có lẽ khả năng không có nói qua sở hạ đem treo không thổ địa hoa thụ rơi xuống ở sao trời chi lực tới hạn thổ nhưỡng sôi nổi trở lại lúc ban đầu cùng phía trước không có bất luận cái gì hai dạng liền cỏ dại đều thành thanh khôi phục tinh thần trên mặt đất chỉ nhiều ra một khối bọc thi bố cùng với trong lời đồn căn bản không người biết hiểu tế phong tiên tôn thi hải nói là thi hải người sao lại có thể chết hai lần đâu Tê Thục Lạp ở hư thần giới cũng đã đã chết rất nhiều năm. Phi Thăng. Không. Sở Hạ cười nhẹ một tiếng, thầm nghĩ, phỏng chừng cùng nàng giống nhau, là truyền thống tới. Phi Thăng, hẳn là từ cấp thấp giai thế giới, vượt qua phi thăng đến một khác cao đẳng giai thế giới mới là. Mà hư thần giới cũng từng là tu hành giới, nếu không phải bị ma hiểm giới xâm lấn, làm cho linh khí thiếu thốn, hẳn là cùng thiên thần giới giống nhau. Tê thục Lạp hẳn là bị hố sở hạ chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy rõ ràng chủ thể khương ánh đối mặt địch nhân có bao nhiêu cường đại cái gọi là vận mệnh chú định vận mệnh thế nhưng bất quá là đối thủ trước tiên an bài tê thục lạp trốn bất quá kia chủ thể đâu chủ thể nếu là giống nhau kết cục ta đây tương lai sợ là còn không bằng này hai chỉ nửa yêu dù có mật lệnh như bom giống nhau bó trong lòng mạch thượng nhưng chỉ cần không vi phạm sẽ không phải chết như đi trên băng mỏng nhưng rốt cuộc không có rơi vào động băng lung a sở hạ làm phát tiểu bảy đụng chạm một chút tể phong tiên tôn ngón tay không không làm sao vậy nàng đều đã chết cũng sẽ không nhảy dựng lên đánh ngươi phát tiểu bảy khóc đến thở hồn hển thiên tôn trên người có độc bố ngăn cách độc tố thì ra là thế sở hạ chụp hạ cái chán như thế nào quên mất Lúc trước Hàn Cảnh Ngọc chính là bởi vì cùng Tề Thục Lạp tiếp xúc thời gian quá dài, làm cho độc khí công tâm. Nếu không phải chủ thể Khương Oánh dùng phong hồn thuật cứu hắn, hắn đã sớm đã chết. Trải qua ở thiên thần giới tu hành, chỉ sợ Tề Thục Lạp càng thêm cường đại rồi. Kia độc tố lợi hại, nàng cũng không nghĩ linh giáo. Hắc hắc. Béo đầu nhịn không được. Ngươi có thể, ngươi không sợ nàng độc? Sở hạ nhưng không nghĩ lấy chính mình mạng nhỏ đánh cuộc. Nàng tháo xuống một đoạn cây hoa hạnh hoa chi, nhẹ nhàng chạm vào một chút tề thuộc lạp tay cùng cánh tay. Xúc cảm mềm mại, phía dưới trôn 300 năm, thế nhưng còn bảo trì có giãn Chẳng lẽ nói, này hạnh hoa thôn, có cùng năm đó mười đại lập hạ tề thuộc lạp mộ giống nhau đại trận tác dụng. Trầm tư gian, kia hoa chi thượng nụ hoa đã nhanh chóng khô héo, biến hắc. Các ngươi biết đầu manh mối sao. Béo đầu nhìn lén sở hạ liếc mắt một cái. chiếu phát tiểu bảy đưa mắt ra hiệu. phát tiểu bảy đôi mắt đều sưng lên, phản ứng hơi chậm. Hử! Nhẹ nhàng một tiếng, phát tiểu bảy chân mềm, ủy dạp trên mặt đất, đầu, đầu. Sao trời đại điện có viên đầu? Cái gì? Ta như thế nào chưa từng nghe qua? Béo đầu tiếp theo cơ chân mùa tay, hắc hắc hắc. Bọn họ khẳng định che giấu lên, không nói cho người khác. Cái này chỉ có thể dựa tôn chủ nhi cẩn thận hỏi thăm. Đầu, đầu rất quan trọng. Cái này còn dùng người nói. Sở hạ ngoại ý muốn phát hiện tề thục lạp thi thể, cảm giác sốc lên một tầng thần bí khăn che mặt. Chuyện này tầm quan trọng, cùng cha tìm con rối xuân rơi xuống giống nhau. Tin tưởng chủ thể Khương Ánh sẽ vừa lòng. Chỉ là kế tiếp xử lý, nàng bắt đầu đau đầu. Bọc thi bù không thể loạn phóng, tề thục lạp độc tố một khi phóng thích, chết người liền nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, thế nhưng vẫn là thả lại dưới tàng cây đi. nàng làm phát tiểu bảy dựa theo nguyên dạng khâu vá hảo bọc thi bố lại dùng sao trời chi lực treo không hoa thụ đem tể thục lạp mai táng chôn xong lúc sau nhìn phiêu linh lạc hồng bỗng nhiên trong lòng hiện lên một tầng hiểu ra năm nào táng nông biết là ai đây là tu hành giới đi không đến cuối cùng ai cũng không biết chính mình kết cục có lẽ một đường xuôi gió xuôi nước gặp được nguy cơ liền thân vẫn đạo tiêu có lẽ nơm nớp lo sợ dày vò cả đời Cuối cùng nhìn không tới hy vọng, ôm hận tỏa hóa. Trường sinh giả chỉ là một cái truyền thuyết, đến nay mà nói, ai tận mắt nhìn thấy. Nhưng vì này một tia hy vọng, từ xưa đến nay tu giả liền vẫn luôn dũng manh thẳng trước, không chịu từ bỏ. Sở Hạ biết, nàng khuyết thiếu chính là loại này bốc đồng. Nàng trước nay liền không đem chính mình định nghĩa vì tìm đạo giả. Nhân sinh từ từ, ta có thể được nhiều ít vui sướng, liền hưởng nhiều ít vui sướng. Bình minh phía trước, Nàng tâm linh lại lần nữa xua tan khói mù, trở nên sạch sẽ trong sáng. Đưa quân ngàn dặm chung cần từ biệt. Thao hề bội từ thủ dương sơn xuống dưới, tuyển thu cùng mặc liên từ biệt, cảm tạ nàng tặng mây trắng phủ. Loại này đơn giản tiểu đua chú vốn dị tinh môn cũng có, đáng tiếc là giản dị phiên bản, tốc độ thong thả. Không bằng thao hề bội đưa ra, trải qua mười mấy đại cải tiến, không chỉ có tốc độ bay nhanh, chuyển biến từ tâm, còn nhưng tự do khống chế cao thấp. Tiêu hao linh lực cũng không nhiều lắm. Thao hệ bội khẽ gật đầu, sau đó đi đến sở hạ bên cạnh, giữa trưa muốn ăn cái gì. Vấn đề này đối với hưởng thụ phái tới nói, có thể nói là phi thường quan trọng, sở hạ nghiêm túc nghĩ nghĩ, nhưng thật ra nghe nói Xuân Hy Yến. kia nhưng ăn không hết. Thao hệ bội cười nói, đến ăn thượng hai tháng. Trên tay nàng liền có Xuân Hy Yến thực đơn, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra, từng cái báo đồ ăn dành, chọn lựa mấy thứ đang lúc quý. ta biết có cái tiệm rượu am hiểu làm dò không bằng đi xem hảo a sở hạ lập tức liền minh bạch cái gọi là xuân hy yến đại khái chính là mãn hán toàn tịch bất quá nàng đối ăn ngon luôn luôn ai đến cũng không cự tuyệt không biết thế giới này dung hợp tân gia vị liêu làm ra thức ăn thế nào hai người vì ăn ngươi một lời ta một ngữ đàm luận nửa ngày phía sau huyển thu cùng mặc liền vô ngữ đối diện nước mắt phủ si đây là không lưu lại Cùng chúng ta cùng nhau đi ý tứ. Trần sao một suy tư một lát, cũng thế, tùy nàng đi. Chính là nàng cùng Chu yêu thành có thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu là cùng chúng ta trở về, có thể hay không khiến cho phiền toái. Cái gì phiền toái? Chu yêu thành nếu là dám tìm tới mua tới, lại ứng phó. Nước mắt phù hiệu dụng, nhân thao hệ bội thanh danh truyền xa. Trên thực tế 300 năm tới, không phải không có người chú ý, đáng tiếc liền tính ý gì ở dạng họa hồ lô. tìm tư chất xuất sắc đệ tử hiểu được nước mắt phù giống nhau không có gì kết quả sau lại có người phỏng đoán nước mắt phù muốn kết hợp cá nhân đặc điểm mà thao hệ bội người này đặc điểm đại khái chính là có điểm lốc Dung tinh quá sâu nàng tính cách rõ ràng ái hận đều như vậy nung liệt mới làm nước mắt phù phát huy lớn nhất tác dụng người bình thường đặc biệt là tính tình nhẫn nhẫn khắc chế căn bản không thích hợp đi này lấy cảm xúc cảm nhiễm ngoại giới lộ bò được chấn nhỏ chấn trên tung bay một cổ nhàn nhạt rượu hương. Sở hạ nhìn đến rất nhiều phiêu đãng rượu kỳ, đều viết hạnh hoa nhưỡng, không khỏi quay đầu lại nhìn xem thao hề bội. Thao ừ. hề bội nhấp môi dưới, đợi lát nữa có thể nếm thử. Tới rồi tiểu lâu nhỏ, nàng quen cửa quen nẻo muốn mấy thứ rau xanh, lại trực tiếp chui vào phòng bếp, xem qua đầu bếp lúc sau, quyết đoán đem món chính quyền sử trí bảo lưu lại tới. Hôm nay liền xem tay nghề của ta đi. Sở hạ chớp chớp mắt, Ngươi sẽ xuống bếp. Tự nhiên, chủ nghệ của ta chính là trải qua thiên truy bách luyện. Vừa mới khoan lác, liền có trưởng quầy không ngừng lau mồ hôi. Khách quan a, phòng bếp hạ bệ bếp không thể bào cho ngươi. Vì cái gì? Ta đều xem qua. Phòng bếp có 6 cái bệ bếp, một cái trưng cơm, một cái ngao canh, ba cái xào rau cung ứng cấp mặt khác khách nhân. Ta chỉ cần một cái. Không phải a, mặt khác cũng có khách nhân yêu cầu. Như thế nào? Chúng ta ra không dậy nổi thường bạc. Thao hề bội cười lạnh một tiếng. Trường quay vẻ mặt đau khổ, vốn dĩ thứ tự đến trước và sau. Khách quan ngươi chưa muốn, tiểu nhân cũng một ngụm đáp ứng rồi. Cũng không biết sao lại thế này, ngươi nọ lại đây, tiểu nhân bất chi bất giác liền đồng ý hắn. Cổ quay a, Thao hề bội nghe xong, nơi nào kiềm chế được, vội vàng vén tay háo tiến lên. Như thế nào là ngươi? Sở hạ đi theo lại đây. Liên nhìn đến ở phòng bếp bận rộn, trừ bỏ bếp công, thế nhưng còn có Hàn triệt. Hàng triệt tạ lôi nói, mấy ngày liền tới ăn uống không tốt, mới muốn làm điểm ăn sáng. Sẽ không chậm trễ lâu lắm. Sở hạ kinh ngạc, hàng triệt người như vậy, căn bản vô pháp cùng xuống bếp như vậy có pháo hoa khí sự tình liên hệ đến cùng nhau. Nàng lôi kéo thao hề bội tay háo, ai, hắn cư nhiên sẽ nấu cơm a? Hừ hừ, còn không phải nàng. Giáo. Chương 377 thích ngươi. Nàng, sở hạ sửng sốt một chút, mới vừa rồi nghĩ đến cái gọi là nàng, hẳn là Xuân. Nhưng dựa theo nàng lý giải, Xuân cũng không phải loại này nhiệt tâm người A nàng đối xoáy ca sức chống cự rất mạnh, liền tính nhất thời tâm huyết dâng trào cùng nào đó đẹp mắt người ở bên nhau, cũng bất quá đồ đối phương có thể cho nàng mang đến vui sướng. Mà vui sướng luôn là ngắn ngủi. Một khi mất đi sung sướng cảm, Xuân khẳng định là cái kia nhanh nhất bước ra mà lui người. Rất khó tưởng tượng, Xuân sẽ phí thời gian, hoa tinh lực đi dạy dỗ ai, như vậy kiên nhẫn Xuân đều không giống như là nàng. Sở hạ trong lòng thầm nghĩ, xem ra hàn triệt cùng Xuân liên lụy, so nàng tưởng tượng càng sâu. Nếu là bình thường thích, nàng khả năng liền từ bỏ, cùng bạn tốt tiền nhiệm dây dưa, không phải nàng tắt phong. Nhưng giờ này khắc này, gần nhất nàng mới phát hiện vận mệnh khó dò. Tề thục lạp là bạch gia chính thức dòng chính đâu, hiện giờ chỉ còn lại có hài cốt, thiếu đầu. Nàng lại có cái gì lý do không ở tồn tại thời điểm tận lực sung sướng. Tiếp theo, Xuân không còn nữa. Vô luận là hư thần giới vẫn là thiên thần giới, nàng đều không còn nữa. Chủ thể Khương Ngoánh cũng thừa nhận, vô pháp trọng Tô Xuân, làm nàng khôi phục. Đối Hàn triệt tới nói, cũng là 300 năm trước chuyện xưa. Sở hạ tường tất, đối chính mình cười nhạo một tiếng. Giảng như vậy nhiều lý do làm gì, ngươi chính là Phát Hoa Si, nhìn đến nhân gia hàn triệt lớn lên đẹp bái. Nhận rõ chính mình bản chất, nàng vào phòng bếp, xem hàn triệt thuần thục đánh trứng dịch, ở chảo nóng thượng đều đều phô một tầng. Sở hạ chính mình chú nghệ sao, chỉ ngăn với sẽ ăn, sẽ lời bình, cắm không thượng thủ A, vì thế ngồi ở bệ bếp trước, hỗ trợ nhóm lửa. Đối cái này, hàn triệt nhưng thật ra không có cự tuyệt, sẽ cho ra vượng chút tiểu hỏa chỉ thị. Không đến nửa khắc chung, tam đồ ăn một canh, thuận lợi ra nổi. Sở hạ việc nhân đức không nhường ai chen vào hàn triệt một nhà bàn ăn, đối chính mình vứt bỏ đồng môn loại này không nghĩa khí hành vi, không hề tự mình hiểu lấy. Thao hề bội tức giận đến không nhẹ, ngồi ở cách vách bàn, nghe được sở hạ đối hàn triệt hỏi hàn lân cần, ngươi thích ăn thịt sao? Thịt nướng. Ngươi thích ăn điểm tâm ngọt nước chấm vẫn là cay. Trần sao mục nói, ngươi nếu là nghĩ tới đi, liền qua đi đi. Ta mới không. bởi vì cùng xuân hy đặc biệt thân mật thao hệ bội cùng hàn triệt quan hệ hẳn là xem như phi thường đặc thù nhưng hàn triệt tu luyện cửu chuyển chín nhân quên tâm quyết sẽ lần lượt quên đi hắn tưởng niệm duy nhất biểu hiện chính là điêu khắc các loại không có khuôn mặt thạch điêu khắc gỗ mà thao hệ bội thống khổ từ đây trời nước mắt vũ liền nhìn ra được tới hai người căn bản không phải một loại người cũng làm không đến gom lại một khối cộng đồng kỷ niệm linh tinh Đáng giận hàn triệt, hán thế nhưng còn muốn cầu dẫn sở hạ. Hoán hận mắng. Mắng xong, tiểu bội cũng biết, tựa như nàng vô pháp khắc chế tưởng nghiệm Xuân Hy, liền tính Xuân Hy làm bất luận cái gì sự tình, nàng đều sẽ ôm giống nhau. Hàn triệt. Đại khái cũng chịu không nổi sở hạ hấp dẫn. Đã từng từng yêu người, thực dễ dàng lại lần nữa yêu. Trên thực tế, hàn triệt có thể kiên trì một tháng, nàng đều thực ngoài ý muốn. Phản hồi tinh môn trên đường. Hàn Triệt từ khách khí bình tĩnh lấy đãi, đến cuối cùng nắm sở hạ tay cùng nhau xuất hiện, tất cả mọi người không có lộ ra dị xác. phảng phất là đương nhiên. duy nhất phẫn nộ chính là Hàn Trần, nhưng hắn cũng khắc chế. trước chút thời gian thu được buồn ra truyền tin, hắn mâu thân mang theo hai cái muội muội lại tới nữa, thảo muốn thần kỳ thế gia băng Huyễn Tuyền nước suối. băng Huyễn Tuyền là thần kỳ thế gia bí ẩn chi nhất, năm đó hắn thấy muội muội suy yếu, chi hỏa linh lực bối rối. Nhất thời tâm huyết dương trào, liền lấy điểm băng Huyễn tuyển cấp muội muội uống lên. Không nghĩ tới rất hữu dụng. Cùng mẹ khác cha muội muội trên mặt trong miệng, không hề mọc đầy hỏa sang. Hắn tự giác làm một chuyện tốt, liền tính tức đoạt hắn phân lệ, cả đời đều phải đem thuộc về chính mình băng Huyễn Tuyền đưa tặng cấp muội muội, khả năng làm nàng khỏe mạnh tồn tại cũng coi như đăng giá. Nhưng ai biết, sau lại mẫu thân sinh cái thứ hai muội muội, lại sinh một cái đệ đệ. Ba người. đều là đồng dạng hỏa sang cuốn thân, đều yêu cầu băng huyết tuyển. Cái này, hắn phân lệ nơi nào đủ dùng. Từ hắn hy vọng mẫu thân tới gặp hắn, đến sau lại hắn nghe được mẫu thân đệ mội tin tức liền muốn tránh, cũng không biết trung gian đã trải qua bao nhiêu lần thất vọng, bất đắc dĩ, tuyệt vọng. Lần này, hắn đi theo phụ thân bên ngoài, cũng rõ ràng truyền tin nói cho mẫu thân, hắn ra ngoài. Nhưng buồn ra truyền phi tin, rõ ràng là đang nói, hắn mẫu thân căn bản mặc kệ mặt khác nang liên phải băng huyễn tuyển hiện tại liền phải vấn đề là hắn làm nhi tử có điều thua thiệt có thể đem chính mình kia phân băng huyễn tuyển cấp đệ muội thần kỳ thế ra không có thua thiệt ta vì cái gì muốn chịu đựng năm này sang năm nọ tới cửa tắc cầu chính là nhẫn tâm làm buồn ra cự tuyệt đuổi đi các nàng Hàn trần lại không đành lòng hòa sang là thật sự rất đau đi Rồi dám bất đắc dĩ là lúc hắn nhìn đến sở hạ thường thường quân lấy phụ thân hắn Tâm tình miễn bản nhiều khó chịu. Cố tình sở hạ không hề tự giác, còn trộm nói cho hắn, ta liền nói quá, ta sẽ ngủ đến hắn, ha ha. Nhìn đến hàn trần tạc mau bộ dáng, sở hạ càng là vui vẻ, thoải mái cười to. Không biết vì sao, nàng liền thích đậu hàn trần, nhìn hắn quật cường phẫn nộ, lại không thể nề hà, tâm tình liền sẽ trở nên đặc biệt sảng. Đủ rồi. Ta liền chưa thấy qua so ngươi càng không biết xấu hổ nữ nhân. Nói bậy. Ngươi khẳng định gặp qua, hàng chân nghẹn hồi lâu hỏa, nháy mắt bị bậc lửa, thiếu chút nữa cuộc đời lần đầu tiên phá lệ, bởi vì miệng lươi chi tranh động thủ hậu đả. Ta? Không có. Không đúng, trọng điểm không phải ta thấy chưa thấy qua, mà là ngươi phi thường không biết xấu hổ. Không ai đã nói với ngươi sao? Sở hạ trận to mắt, không ai bất quá, hì hì, ngươi mắng chửi người bộ dáng, cũng rất đáng yêu, không ai đã nói với ngươi sao? Hàng Trần cùng sở hạ cho nhau trứng mắt, trứng mắt nhìn nửa ngày, Hàng Trần quay đầu, ta bất đồng ngươi giống nhau so đo. Chính là hắn yêu thế, lui về phía sau, được đến chính là được một tức lại muốn tiến một thước. Sở hạ cố ý ôm hàn triệt cổ, thường thường đầu tới ngươi xem a thoáng nhìn, tức giận đến hàn Trần chỉ có thể làm bộ nhìn không thấy. Tinh môn, mười đại chủ điện đều có chủ nhân, cùng 300 năm trước không giống nhau. Sở hạ sau khi trở về, cũng không vội vã từ xuân hy niên đại truy tra mà là cười tủn tỉm bồi hàn triệt đến tiên du các làm khách tiên du các nguyên thoát thai cùng phù tiên môn lam dương tông cùng thanh dương hợp hai là một mặt khác có bích dương tuyết dương một bộ phận tiên du các trước mắt điện chủ có 3 vị trừ thản nhiên tư vũ linh lam lâm nhi ba người đều là đại phù sư tu vi thả ai cũng có sở trường riêng trừ thản nhiên là tuyết dương tông xuất thân Đem tinh phủ cô động thành cực giản nông nỗi, thi pháp tốc độ cực nhanh, thường thường không đợi địch nhân chuẩn bị xong, cũng đã sát chiêu xuất hiện nhiều lần. Tư Vũ Linh Nguyên Lai là Chu Dương đệ tử, sau lại bị phù tiên môn trưởng môn lâm thánh trí ngoại phái, khắp nơi truyền bá đơn giản hóa phù. Trong lúc cùng Xuân Hy giao lưu rất nhiều, dùng 20 năm thời gian đem đơn giản hóa phù tu luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, mỗi người đều cho rằng đơn giản hóa phù đơn giản, không có nhiều lợi hại. Từ Vũ Linh mỗi chiến tất thắng, làm mọi người đổi mới cái nhìn. Chỉ là tu luyện đến Đại phù Sư lúc sau, nên đi nơi nào, cũng không biết. Lam Lâm Nhi càng không cần phải nói, nàng là Lam Gia xuất thân, nội tình thâm hậu, đi bước một làm đến nơi đến trốn đi đến Đại Phủ Sư cảnh giới. Ba người chủ trì tiên du các, xưa nay cùng chín hoàng các rằng co, mấy trăm năm qua ngươi tới ta đi không biết đánh quá nhiều ít giao tế, Người ngoài đều không thể lý giải. vì cái gì cùng ra một mạch lại xung khắc như nước với lửa đâu bất quá thấy được nhiều cũng thành thói quen có lẽ là chính là đã từng cùng là một môn mới không thể chịu được đi Hàng triệt cùng tiên du các chín hoàng các quan hệ người trước càng hòa thuận chút bởi vì lam lâm nhi là hắn nghĩa muội Hàng trần muốn kêu một tiếng cô cô bất quá kỳ quái chính là tư vũ linh cùng trừ thản nhiên đối Hàng triệt thái độ lãnh đạo cũng không để ý Sở hạ chỉ ngồi một chén trà nhỏ công phu, liền xem mặt đoán ý, phát hiện rất nhiều thú vị. Nàng am hiểu não bổ, tuy nói não bổ không nhất định đều đối, nhưng nữ nhân cảm tính, nàng thông qua rất nhỏ biểu tình cũng nhìn ra không ít đồ vật. Tư vũ linh cùng trừ thản nhiên hai người, đối nàng chú ý, so hàn triệt nhiều rất nhiều. Từ tiên du các gia tới sau, hàn triệt mới hướng chín hoàng các bái phỏng. Chín hoàng các, là bích dương tông là chủ, dung hợp xích dương. Đan Dương cùng với một bộ phận thanh dương, từ Tương Lích Hoan, Linh Vận, Vân Tê, lãnh Hả đám người chủ trì. Nơi này liền càng rõ ràng, trừ bỏ Vân Tê đối hàng triệt thượng có vài phần nhiệt tình ngoại, những người khác cơ hồ làm lơ. Nghe nói sở hạ tới, mới ra mặt chiêu đái. Tiếp tra thượng, sở hạ cười nói yến yến, nói lên này một đường hành trình, còn có đến thủ dương sơn sau đủ loại. Hàng triệt là nghe được ngụy ngon, liền tính buồn thẻ nhặt nhéo. hắn cảm thấy có ý tứ liên hảo. Những người khác ánh mắt dao động, xem ra cùng tiên du các không sai biệt lắm. Kết thúc bái phòng lúc sau, sở hạ lãnh hàn triệt đi vào sao trời đại điện. Đối này toà một giấc ngủ dậy liền phát hiện chính mình thân ở trong đó đại điện, sở hạ rất có hảo cảm, ngươi biết nơi này sao? Sao trời trụ điện, ta có ấn tượng. Ngươi có cảm thấy hay không các nàng đều rất kỳ quái? Nơi nào kỳ quái? Các nàng cũng không dám nhìn thẳng ta. Ha, có phải hay không ta quá xinh đẹp? Sở hạ tự tin nói. Hàng triệt cười rộ lên, có khả năng. Hắn đụng chạm sao trời đại điện hành lang trụ, trong tầm mắt bay nhanh hiện lên một đoàn đoàn quang ảnh. Quá khứ mấy trăm năm tới, thường xuyên có cùng loại tình huống xuất hiện. Hắn biết, càng là suy nghĩ, đi suy tư, càng là chảo không được. Chỉ có thể mặc cho này đó ký ức mảnh nhỏ tới, đi, không dấu vết. Các nàng chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề mà thôi. Sở hạ thiên đầu, hỏi cái gì? Ngươi là Xuân Hy sao? Sao trời trong đại điện, hồi tưởng hàng triệt thanh âm. hắn ký ức lắc tay trùng, mỗi một viên hạt trâu đều ở nhợt nhạt sáng lên, đã không hẹn mà cùng kích hoạt rồi. Giữa một viên, nhất rõ ràng, không có hình ảnh, chỉ có thanh âm. hàn triệt, đáp ứng ta một sự kiện. Nếu có một ngày, nếu trần có người ôm hài tử tới tìm ngươi. nói là muốn tìm phụ, muốn nuôi xử tử tế đứa bé kia, nuôi nấng hắn lớn lên, trường đến 18 tuổi thành nhân, hảo sao? Hảo. Hàn Triệt nghe được chính mình đấy lòng thanh âm. Đây là hắn lập hạ lời thề, thế nhất định sẽ làm được. Thật là kỳ quái, hắn đều không nhớ rõ ai đưa ra yêu cầu này, trường cái gì bộ dáng, lại là vì cái gì hắn sẽ đáp ứng? Nhưng là, hắn vẫn luôn nhớ rõ trả lời khi cảm giác. Tấn này sở hữu. nhất định phải tận này sở hữu hoàn thành. Hôm nay, một lần nữa đi rồi một lần tiên du các, chín hoàng các, hắn thông qua dấu vết để lại đoán được cái kia thanh âm chủ nhân, hẳn là 300 năm trước chết vào yêu tộc tay đệ tử Xuân Hy. Kỳ thật tên này cũng không quan trọng, bởi vì quá không được hai ngày, hắn vẫn là sẽ quên. Làm sao bây giờ đâu, cũng chỉ có sân chính mình còn chú ý chuyện này thời điểm, tận lực hỏi cái minh bạch. ngươi là Xuân Hy sao? Vấn đề này, Hàn triệt hỏi đến dễ hiểu, hỏi đến lưu loát. Có lẽ là đối xuân hy người này, cùng nàng thanh âm không có biện pháp hợp hai là một, tâm tình của hắn cũng không có bất luận cái gì dao động, tựa như đang hỏi một cái phổ phổ thông thông ngươi ăn không giống nhau. Đến nỗi đáp án, hắn cũng không thèm để ý. Là hoặc không phải, có gì ảnh hưởng. Ha ha ha, nguyên lai là có chuyện như vậy. Sở hạ đầu tiên là sửng sốt ngây người, ngay sau đó ôm bụng cười cười to. Nguyên lai like này dọc theo đường đi các loại thử, nghi kỵ, là hiểu lầm ta là xuân sao. Cười đến nước mắt đều rơi xuống. Sở hạ lau sạch khỏe mắt chất lỏng, bổ nhào vào hàn triệt trong lòng ngực. Vậy con ngươi, ngươi muốn biết sao? Thường A. Hàn triệt nhàn nhạt trả lời. Hán tim đập một chút một chút, không có chút nào thác loạn. Sở hạ cong cong khỏe môi, khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi. Ta không phải nàng. Nga. Hàng triệt được đến trả lời, cũng không có bất luận cái gì thất vọng. Bởi vì xác xác thật thật, Xuân Hy có lẽ đã từng ở hắn sinh mệnh để lại giày đặc cấn ký, nhưng giờ phút này, hắn cái gì cũng không nhớ rõ. Tự nhiên cũng sẽ không có cái gì cảm xúc. Trống vắng trong đại điện, hô hấp chạm nhau, hơi thở giao hòa. Sở hạ bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi hy vọng ta là nàng sao? Không hy vọng. Ân. Vì cái gì? Ngươi. cung nàng bái đường rồi, thành quá thân. Nàng còn như vậy kiên nhẫn dạy dấu ngươi rất nhiều đồ vật, có thể thấy được nhất định từ cái ngươi. Nếu không phải thiên đố hồng nhan, âm dương tương cách, các ngươi hẳn là phi thường hạnh phúc một đôi tình lữ. Có lẽ đi. Hàng triệt nhẹ nhàng thở dài, nhưng là ta hiện tại, cái gì đều không nhớ rõ. Ngươi hối hận tu luyện này đổ bỏ quên tâm quyết sao. Có lẽ. Nhưng ta không nhớ rõ. Hàng triệt thành thật trả lời. Sở hạ nghe xong, sờ sờ chính mình ngực, ta hẳn là cao hứng, hoặc là hẳn là bi thương. Nhưng ta cái gì đều không có đâu. Nghĩ đến tương lai một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ đem ta quên. Ta giống như ở trên người của ngươi lưu lại điểm cái gì, làm cho ngươi vừa thấy đến liền nhớ tới ta. Hàn triệt đáp lại là cởi bỏ áo trong, lấy thực tế hành động mời. Sao trời đại điện môn hoàn toàn đóng cửa, bất luận cái gì ý đồ nhìn trộm ánh mắt đều bị khóa ở ngoài cửa. Sao trời chi lực nhu nhu bao phủ hai người, sở hạ mặt ở sáng lên, hàn triệt nhắm mắt lại, dụng tâm thần bao dung. Có một loại cực hạn vui sướng, là ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Có một loại tâm thần giao hội, tiêu tâm hữu linh tê. Vân Thu Vũ tất sau, sở hạ cái chán tràn đầy mồ hôi, tùy ý lắc lắc, mới phát hiện vứt ra đi mồ hôi nhi. thế nhưng trong suốt hoánh, lập lòe khắc thường sáng giỏi. Hơn nữa tự động trôi nổi giữa không trung. Nàng ngạc nhiên, ngón tay đụng chạm một chút mồ hôi nhi, nháy mắt bị kia tinh lực sỏ xuyên qua dung nhập, lại trở về thân thể của nàng. Nàng cúi đầu vừa thấy, thân thể của nàng quang hoa bốn phía. Này, này, này không phải người thường thân thể a. Rốt cuộc sao lại thế này? Tản ra đầu tóc đi, như tinh đấu mây khói, càng là kích động, càng là khống chế không được tinh lực, thật mạnh sợi tóc phô đến toàn bộ đại điện đều là. Người không sợ hay sao? Sở hạ hoảng sợ, hỏi hàn triệt. Hàn triệt vẫn là nhắm mắt lại, không. Vì cái gì? Ta, ta giống một cái quái vật. Hàn triệt như cũng dụng tâm thần cảm ứng. Ngươi, sẽ không thương tổn ta. Ngươi, thích ta. Thực thích, thực thích. Hàn cái gì đều không nhớ rõ, nhưng là nhớ rõ cái loại cảm giác này a. Chương 378 Nguyên lai tình yêu thật sự sẽ làm một người thay đổi. Sở hạ giống như đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, vội vội vàng vàng thu liễm như tinh vân xoay tròn thân hình, hóa thành nhân thân, liền quần áo đều dùng sao trời chi lực biến ảo thành công. Nàng nhìn như cũ bế mắt hàng triệt, trong lòng hòa thuận vui vẻ, ấm áp, có một loại không cách nào hình dung bị tín nhiệm cảm, như là sôi trào keo kiệt ao, không ngừng quay cuồng. Nguyên lai, like, đây là ái cảm giác ga. Đám chìm tại như vậy Mỹ diệu cảm giác chung. sở hạ cũng cảm thấy không có gì ghê gớm còn không phải là thân thể có chút đặc dị sao nàng phía trước khả năng không phát hiện bám vào người thân thể này có chút quỷ dị giống người nhưng không phải người có thể tùy thời chuyển biến thành trạng thái khí phiêu phủ ở giữa không trung nhưng này tính cái gì a nàng chính là con dối đều đương qua không phải người có cái gì cùng lắm thì sở hạ nhanh chóng tiếp nhận rồi hiện thực hơn nữa rộng rãi đến hoàn toàn không ngại Chuyện này sẽ cho nàng tạo thành cỡ nào đại ảnh hưởng, trong đầu chỉ là tưởng, hàng triệt có thể tiếp thu ta, ta đây còn để ý cái gì? Toàn thế giới, ta cũng chỉ để ý ngươi đối ta cái nhìn A. Sở hạ thiên chân cùng là quan, đại khái là xuân hạ thu đông bốn cái con dối chung, chân quý nhất phẩm chất. Thay đổi mặt khác bất luận kẻ nào tới, chỉ sợ sầu cũng muốn sầu chết, như vậy khối thân thể, lai lịch đặc thủ, nói rõ có rất nhiều bí ẩn. lại càng không biết tương lai muốn trả giá bao lớn đại giới tới hoàn lại. Chỉ là tưởng tượng, đầu liền lớn, con tưởng ngọt ngọt ngào ngào yêu đương, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ ăn cơm ngủ. Sở hạ liền bất đồng, nàng phát hiện hàn triệt thái độ, lại không có gì cấm kỵ, như là tới rồi công viên trò chơi hài tử, bắt đầu nghiên cứu các loại giải trí phương tiện, nhìn xem có thể cho nàng mang đến cái gì sung sướng. Tỷ như nói hành lang trụ, sao trời đại điện cây cột thập phần thô to, mỗi căn xà nhà thượng đều có các loại sao trời khắc cấn sở hạ dùng tinh lực điều động phát hiện hợp thành các loại đồ án bay vọt ra tới giống sống sờ sờ động vật như vậy ở giữa không trung bay tới thổi đi hào thú vị bất quá một người khanh khách ngây ngô cười ở trống vắng trong đại điện rất thấm người chơi trong chốc lát nàng liền dựa vào hàn triệt trên vai hai người cùng nhau nhìn sao trời đại điện cung đỉnh đại điện điện đỉnh phảng phất hư hóa có thể trực tiếp xuyên qua nhìn đến bên ngoài đầy trời sao trời. Ở vô tận sao trời rêu giao hạ, các nàng ngọt ngào dựa vào cùng nhau, không cần ngôn ngữ, cũng đã thập phần tốt đẹp. Thiên Du các lần đầu tiên cùng chín hoàng các mặt đối mặt. Nhiều năm trôi qua, từ Vũ Linh cùng Tương lịch Hoan, Linh Vận cùng Vân Tê Trở, lại lần nữa ngồi vào cùng nhau, tâm bình khí hòa, không có cho nhau phá đám, không có cho nhau chỉ trích, chửi rủa có chỉ là đối xuân hy chuyển thế thân chuẩn bị. Tin tưởng sở hạ lai lịch, không có người sẽ có nghi ngờ. Chúng ta đây lúc sau nên như thế nào làm, cũng nên lấy ra một cái chương trình. Là, người ta hai cát đều không phải qua đi mặc cho chèn ép tiểu địa các, nhưng đối Xuân Hy, ta cho rằng phải cho cùng lớn nhất tôn trọng. Đề cập Xuân Hy liền không có việc nhỏ, cần thiết muốn thận trọng. Ta lại đây, chính là hy vọng có thể cấp Xuân Hy tốt nhất. Thực hảo, hai bên đều có cầu thông cơ sở. Kế tiếp chính là đàm phán. Dĩ vãng đại gia quen thuộc về quen thuộc, nhưng bởi vì tiền nhiệm trưởng môn lâm thánh trí bị chết không căm lòng, hơn nữa làm Tĩnh vũ các loại không đáng tin cậy, làm cho chín dương tiên tông bên trong phân liệt lợi hại, cho nhau đua đòi đến bài xích lẫn nhau chén ép, cảm tình đã thương thấu thấu. Có thể nói, có cũng chỉ có Xuân Hy, có thể làm hai bên ngồi ở cùng nhau, cộng đồng thảo luận tương lai đại kế. Mới trao đổi đến một nửa, lại tới nữa một vị ngoại ý muốn lai like khách, Đại Anh, làm mặc dương tông người, Đại Anh cùng Xuân Hy quan hệ không lắm hảo. Nàng buồn có thể không tới, nhưng nàng tới, tiên du các cùng chín hoàng các cũng sẽ không cự chi ngoài cửa. Các hạ đem cháu gái phái đến sở hạ bên cạnh, thám thính không ít tin tức. Bây giờ còn có cái gì không yên tâm sao? Đại Anh nói, nàng là Xuân Hy, có thể yên tâm mới kỳ quái đi. Lại nói các ngươi tụ ở chỗ này, mặt ngoài là quan tâm nàng, tưởng trợ giúp nàng. Nhưng thực tế thượng không phải cũng là lo lắng nàng. Chê cười chúng ta lo lắng cái gì? Lấy Xuân Hy Thiên Tư, nếu là không có năm đó bị người bán đứng hãm hại, nào có ngươi ta chạm chỗ ngồi. Nhưng nàng hiện tại rốt cuộc không phải Xuân Hy. Nàng là sở hạ, nàng Thiên Tư đã sớm thí nghiệm qua, này cũng không tính cái gì. Nàng lười nhác cũng không có hướng đạo chi tâm, mới là bất đắc gì nhất đi. Vân Tê đứng dậy, các hạ rốt cuộc muốn nói cái gì? Chẳng lẽ, la tới châm ngòi ly gián Vậy không cần. Chúng ta hai nhà mâu thuẫn thật mạnh, không cần ngươi châm ngòi, cũng vẫn luôn tồn tại. Có thể ngồi vào cùng nhau, chỉ là vì xuân hy mà thôi. Đại anh biết hai bên đều không lớn hoang nên nàng, nhưng nàng không để bụng chỉ là tưởng nói thêm tỉnh hai câu thôi. Nàng, từ vừa ra mặt liền tràn ngập quỷ dị. Ta phiên biến tinh môn lịch đại điển tịch, chưa bao giờ nghe nói qua có tinh quang rốt thể, trọng tố nhân thân. Phải không? Đại Anh các hạ không phải ngày ngày nghiên cứu ngươi cổ truyện bùa chú, tỉ mỉ nghiên cứu ra thứ chín cái. Phải không? Đại Anh các hạ không phải ngày ngày nghiên cứu ngươi cổ truyện bùa chú, tỉ mỉ nghiên cứu ra thứ chín cái. Cư nhiên có nhàn tâm noi theo Xuân Hy, xem tinh môn lịch đại điện tịch. Không biết ngươi hoa bao nhiêu thời gian A. Tùy ý phiên hai hạ, cũng coi như toàn bộ xem qua. tư Vũ Linh cười cười, trên cổ tay thanh mang chợt lóe mà qua. Nhưng thật ra ta, xa xa không bằng chư vị thông tuệ, nhưng thật ra hoa cái 12 năm thời gian, chậm rãi nhìn nhìn. Người đoán thế nào? Là, ta cũng không phát hiện dùng sao trời chi lực dốc thể, trọng tố nhân thân tiền lệ, nhưng không phải ta xấu vận tìm không thấy, mà là bị người bôi. Người kia, chính là Tề Phong Tiên Tôn. Tề Phong Tiên Tôn thay đổi trận pháp, đem tử dương đại điện bố trí thành một cái hoàn mỹ trọng tố thân thể nơi, việc nào ra việc đó à? Sao trời Đại Điện chẳng lẽ không bằng phù tiên môn tử dương Đại Điện sao? Nếu tử dương Đại Điện có thể làm được, vì cái gì sao trời Đại Điện không được? Người nói như vậy, là cưỡng tử đoạt lý. Tử dương Điện bị tề phong tiên tôn trường quản, sau lưng cũng không biết tiêu phí nhiều ít tinh lực tu sửa. Mà sao trời Đại Điện, lại căn bản không phải vì giúp người nào trọng tố thân thể mới kiến tạo. Hai người có bản chất khác nhau. Nhưng người như thế nào biết không phải? Từ Vũ Linh tiếp tục hỏi lại. Đại Anh cười lạnh, vừa định nói, trừ phi 3.000 năm trước Tinh môn tổ sư gia đàn ông, chính là vì hôm nay Xuân Hi khó khăn, mà cô ý bố trí sao trời đại điện, nếu không sao có thể. Nhưng lời nói một mở miệng, ngáy mắt nàng liền nuốt xuống đi. Nàng nghĩ đến một vấn đề, đúng vậy, như thế nào biết không phải. Từ dương đại điện, tề phong tiên tôn thật mạnh thiết kế, cũng không phải là vì Xuân Hi chuẩn bị, vì chính là nàng đệ đệ thanh quang. nhưng thanh quang cùng xuân hy đồng thời ở tử dương điện tiếp thu trọng tố thân thể vì sao xuân hy đạt được chỗ tốt ngược lại so thanh quang càng nhiều đâu tề phong tiên tôn nhân vật như thế nào nếu nói nàng đối tương lai không hề sở liệu kia không có khả năng tới rồi nàng cái loại này cảnh giới mơ hồ có thể nhìn thấy tương lai một góc như vậy ngàn năm hơn trước khai phái tổ sư nhóm có phải hay không cũng đoán trước đến cái gì từ thời gian sông dài nhìn thấy tương lai có một người đệ tử yêu cầu tinh lực trọng tố thân thể, chưa chắc là Xuân Hy, nhưng chỉ cần là yêu cầu, liền trước tiên ở sao trời đại điện thượng bố trí một vài đều không phải là việc khó a. Đại anh trầm mặc một lát, cuối cùng lựa chọn gia nhập tiến vào. Các ngươi tính toán như thế nào làm? Nói phía trước, trước hết mời hỏi một chút đại anh các hạ, ngươi cũng là phụ tiên môn người xưa, tính toán như thế nào đối Đại Xuân Hy? Ta cùng với nàng không có thủ riêng. Năm đó có lẽ có chút kiêng kỵ ghen ghét, nhưng tới rồi hiện giờ, nàng nếu là nguyện ý tu hành ta cổ triện thể bờ chú, ta cầu mà không được. Lời này vừa nói ra, mọi người liên tiếp gật đầu. Bọn họ tu vi đều không sai biệt lắm, 300 năm trước đem hết toàn lực cũng tới rồi bình cảnh. Rốt cuộc không phải chính thống tinh môn đệ tử, bản thân còn mang theo phủ môn đấn ký, lại hướng lên trên một tầng, tu luyện đến tinh tế sư, có chút khó khăn. Mà bọn họ bản thân cũng không phải đại ngộ tính, đại trí tuệ người, có thể đi đến hiện tại, đã là may mắn. Xuân Hy chi tuệ, thế sở hiếm thấy. Nhưng sở hạ chi vụ, cũng ở đệ tử trung hiếm thấy. Xuân Hy tâm vô tạp nghiệm, đối tu hành toàn tâm toàn ý. Sở hạ chỉ nghĩ cùng hàn triệt pha trộn ở một chỗ. Bọn họ tưởng đem hàn triệt cùng sở hạ tách ra tới, nhưng việc này muốn từ từ tới, không thể dẫn tới phản cảm. Tiếp theo. Mới nghĩ như thế nào điều động sở hạ tính tích cực, chẳng sợ chỉ có Xuân Hy một phần trăm tính, mặc kệ là đặt ở đơn giản hóa phụ thượng, vẫn là cổ truyện phù pháp thượng, đều được à. Mặt khác bùa chú tiến bộ, cũng sẽ đồng hóa đến bùa chú đại đạo đẩy mạnh. Đang ngồi, chỉ cần tu hành quá bùa chú, đều có thể tinh tiến. Khác nhau ở chỗ nhiều, hoặc là thiếu thôi. Vậy như vậy quyết định, chúng ta có thể phái người tiếp xúc sở hạ, nhưng không thể cưỡng bách nàng. Nàng nguyện ý tu hành nào một môn, khiến cho nàng đi. Ngoài ra, không thể hạn chế nàng tự do thân thể, không thể dùng quá độ thủ pháp. Mọi người trao đổi ban ngày, mới thương lượng hảo chi tiết. Huyền thu, mặc liên chờ lại lần nữa nhận được từng người trưởng bối tha thiết giao phó. Nay đảo không có gì, đáng sợ chính là, các nàng cũng muốn đi theo tu hành đùa chú phương pháp. Này sao lại có thể? Cô tổ mẫu, ngài không phải đã nói. Ta thể chất thực thích hợp tu hành tinh môn pháp quyết sao? Vì cái gì muốn ta sửa tu mặc dương phù pháp? Nàng là Xuân Hy chuyển thế thân. Ngươi cũng biết Xuân Hy là người nào, phù tiên môn chín đại tiền tông, 300 năm trước, đó là môn chủ tới lại như thế nào? Rách nát một tiểu lâu, bị sống sờ sờ tức chết cũng bất quá mấy người tưởng nhớ. Ngươi lại xem 300 năm sau. Ta, liền không nói. Chín hoàng cát, tiên du các hai đại điện cát, tư vũ linh. Từng lịch hoan, linh vận, vân tê. Cái nào không phải đại phù sư? Ngươi biết bọn họ có cái gì điểm giống nhau sao? Duy nhất đặc điểm, chính là các nàng đều cùng Xuân Hy giao hảo. Bọn họ, có hơn phân nửa là Xuân Hy ở thật sư đường đồng học. Mà cùng nàng tốt nhất thao hề bội, một cái sớm đã bị nhận định là một phế nhân, căn bản không ai để ý tiểu phụ sĩ, lại thành đại danh đỉnh đỉnh nước mắt phụ sĩ. Ta nhớ rõ ngôi quá 10 năm. Đều có người nói nước mắt phù sĩ chịu không nổi năm tháng, đã chết giả. Nhưng nàng chính là tung tăng nhảy nhót, lúc cần thiết còn có thể khóc cho người xem. Mặc liên, ta không bức bách ngươi. Ngươi có thể tuyển một cái bình thản trôi chạy con đường, chỉ là con đường này thượng, ngươi căn cốt tư chất, có thể đi đến trung điểm đã định ra. Cô tổ mẫu có thể cho ngươi trợ giúp, cũng bất quá là lại đi phía trước một chút. sợ hạ, là một phen chìa khóa. Nàng khả năng mang cho ngươi thay đổi, tựa như thời trẻ 13-14 tuổi nước mắt phụ sĩ, gặp Xuân Hy giống nhau. nay trong đó khác nhau, chính ngươi ngẫm lại, dù sao cũng là ngươi phải đi lộ. Mặc liên lâm vào kịch liệt dễ dùa chung. Nàng nghe minh bạch cô tổ mâu ý tứ, lựa chọn sở hạ, kêu ý nghĩa nàng khả năng đột phá chính mình cực hạ, tương lai quang mang che giấu không được. Nhưng là, này không phải đánh bạc sao. Lấy chính mình nhất sinh. Đi đánh cuộc một cái không biết có thể hay không thực hiện khả năng thua nàng nhưng không có làm lại từ đầu cơ hội a tương phản nếu là không chọn nàng có thể được đến tất có thể rõ ràng nhìn đến lấy nàng tư chất đại phù sư khẳng định có thể tu luyện đạt tới đến nỗi càng cao một tầng cô tổ mẫu đều không đạt được thôi bỏ đi mặc liên cân nhắc luôn mãi lựa chọn từ bỏ đại anh hỏi ba lần xác định cháu gái sẽ không dao động. Lại thở dài một hơi, không cần phải nhiều lời nữa. Rốt cuộc, đây là Mạc Liên chính mình lựa chọn, nàng không hối hận là được. Ngay kế, mới nghe nói huyền thu lựa chọn theo sở hạ. Mạc Liên khiếp sợ, ngươi một đường đi tới, cũng biết nàng có bao nhiêu không đáng tin cậy. Sao lại có thể kia chính mình tương lai đánh bạc? Huyền thu lắc đầu, chỉ là xua tay không nói. Nay con chỉ là bắt đầu. Hợi ban sở hữu đồng học, trừ bỏ Mạc Liên, đều tuyển sở hạ. Các ngươi đều điên rồi. Điên rồi. Nàng thể chất chỉ có linh, chỉ có linh, biết không? Đến bên ngoài tùy tiện kéo một phàm nhân tới, nói không chừng đều có một hai điểm đâu. Nàng vừa không thích nghiên cứu đùa chú phương pháp, đối sao trời chi đạo cũng chút nào không hiểu. Ghê tởm hơn chính là, nàng cũng không muốn học tập. Phía trước chúng ta ở lớp học thượng đều gặp qua, a, nàng chỉ biết ngủ. Ngủ no rồi, chính là ăn, ăn xong rồi, còn thích chiếu gương. Người như vậy có cái gì hảo đi theo? Mặc Liên phát ra linh hồn chất vấn, không ai trả lời nàng. Hợi ban các bạn học không có một cái dao động từ bỏ. Các ngươi thật là điên rồi, vì một cái xa xôi không thể với tới, không thể xác định tương lai, liền phải đáp thượng chính mình nhất sinh. Mặc Liên lầm bẩm, không thể tiếp thu sự thật này, nàng cho rằng nàng là lý trí nhất, nàng làm ra phán đoán là ích lợi lớn nhất, thương tổn nhỏ nhất. Nào biết đâu rằng. Đại đa số thế nhưng tình nguyện tin tưởng một cái mơ hồ không chừng tương lai. Chờ sở hạ rốt cuộc từ sao trời đại điện ra tới, đứng ở đại điện ngoại, trung khí mười phần nói, từ sau này, ta vì tinh thần điện chi điện chủ, ai phản đối? Không ai phản đối. Hảo, ta đây bắt đầu từ hôm nay, chính là tinh thần điện điện chủ. Khí phách tuyên bố quyết định của chính mình sau, sở hạ cũng không thể ngoại lệ, đến vì chống dông đại điện thông báo tuyển dụng nhân thủ A. Hợi ban đồng học, toàn thể gia nhập. Người ngoài cuộc mặt liên mơ mơ màng màng đi theo vào được, liền thấy toàn bộ khung đỉnh như thấu bắn giống nhau. Đầy trời sao trời từng người theo quỹ đạo không ngừng vận chuyển, chỉ là nhìn nửa ngày, nàng liền cảm thấy tâm thần tùy theo phiêu đắng lên. Sao trời đại điện, thì ra là thế. Nguyên lai like đây là sao trời đại điện gương mặt thật. Nhưng phía trước như thế nào cũ thành như vậy đâu. Này, đều đừng thất thần A. Làm việc làm việc. Sở hạ quát, nàng bay nhanh một lòng tay, đầy trời tinh đồ đống nhiên đỉnh chỉ vật chuyển, lại vung tay lên, tinh đồ chậm dại biến mất. Không đỉnh như kéo lên tấm màn đen, biến thành bình thường điện đỉnh bộ dáng Đại điện cũ nát bộ dáng thật sự khó nhịn, hôm nay ngày đầu tiên A, không có gì biện pháp, quét tước vệ sinh. Trời tối phía trước, nhất định phải quét tước sạch sẽ A sau này, nơi này chính là chúng ta đại bảng doanh, ai, huyền thu. Ngươi không cảm thấy nơi này quá trống vắng, bày biện điểm cái gì hào đâu. mươi 379 cái gì đại giới. Ta đi dọn điểm hoa tới. Không cần, quá tục diễm. Sở hạ nghĩ nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Chính là trừ bỏ hoa, còn có thể dùng cái gì trang điểm đâu. Huyền thu vô ngữ, hoa tục diễm sao. Kia cũng phải nhìn là cái gì hoa a nàng ra tay, khẳng định đều là danh phẩm A. sao có thể là ven đường tùy ý có thể thấy được tầm thường hoa loại bất quá sở hạ đã phủ nhận nàng không hảo huyền chuyển giải thích dứt khoát chờ phân phó điểm này thượng nàng chuyển biến phi thường mau thật sự đem sở hạ trở thành sao trời đại điện điện chủ đối đãi không hề có cùng lớp đồng học biến thành chủ nhiệm lớp lao sư tâm lý tranh lệnh nếu không phóng điểm đệm hương bù chúng ta nhiều người như vậy không thể luôn là đứng đi sao trời đại điện mặt đất phô thạch lệch Như cũ rõ ràng có thể thấy được từng vòng đệm hương bùa rơi xuống ngân ký. Đây đều là tiền bối lưu lại, thời ban đệ tử cảm thấy, kế thừa tổ tông cách làm, tự nhiên được không? Sở hạ lại lần nữa lắc đầu, không tốt. Về sau tụ hội thời điểm, một đám ngồi ở đệm hương bổ thượng đã toạn, không thú vị. nay cũng không được, kia cũng không được, rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Đại gia ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, không nói. Mặc liên buồn cười. Trong lòng ám đạo, cứ như vậy còn dám công khai tự thành một điện, làm sao trời đại điện điện chủ. Chuyên ra đi, không phải bạch bạch chọc người chê cười sao. Sở hạ thực mau lấy định chủ ý, bãi ra cụ. a trong đại điện chống vắng địa phương rất nhiều, bãi cái gì ra cụ, muốn như thế nào bãi? Mọi người không hiểu ra sao. Sở hạ lấy ra trung học sinh tiểu học bàn học ghế bàn vẽ, giao cho huyền thu, tìm người chế tạo ra tới. Một người một bộ. Mạc Liên còn tưởng rằng là cái gì ảo diệu bản vẽ đâu, tiến đến luyện thu bên người vừa thấy, khỏe miệng chịu chịu. Hợi ban đệ tử, đại đa số đều là có bối cảnh, không ít người thông qua trưởng bối hoặc là mặt khác cơ duyên, xem qua Xuân Hy lưu lại bản vẽ. Kêu kêu một cái tinh xảo tinh tế, các loại kỳ tư diệu tưởng, lệnh người xem thế là đủ rồi. Mà sở hạ sở vẽ, chỉ có thể kêu vẽ xấu, miễn cưỡng có thể phân biệt họa chính là thứ gì. Còn có người không tin, cảm thấy có lẽ chế tạo ra tới, mới có thể biết kỳ diệu chỗ. Hoặc là cho nhau tổ hợp lên, mới có thể hiện ra độc đáo. Thúc dụ quyển thu đi chế tác. Mặc liên chỉ là phụ xuống tay bằng quan, trong lòng cười lạnh. Hai ngày lúc sau, bàn học ghế liền đưa tới. Động tác nhất trí bảy sáu mươi bộ, đảo đem chống vắng đại điện trung ương, chiếm hơn phân nửa. Sở hạ đi đến bục giảng trước, trầm tư thật lâu sau. Cảm tạ các vị đồng học đối ta sở hạ tín nhiệm, tự nguyện gia nhập đại gia đình. Hai ngày này, ta vẫn luôn suy tư, sao trời đại điện 300 năm trước, là 12 chủ điện trung nhất quan trọng trung tâm, ta đây trùng kiến tinh thần điện, có sai không có. Không sai. Đây là phù hợp lịch sử truyền thống, phù hợp phục hưng quy luật. Cho nên, mới không có người ngăn trở ta. Mạc Liên ở phía dưới phun tạo, không phản đối, là bởi vì ngươi nguyên thân là Xuân Hy. Xuân Hy sáng tạo quá nhiều kỳ tích, các tiền bối mới nguyện ý cho ngươi cơ hội, xem ngươi có thể lăn lộn ra cái gì đa dạng tới. Sở hạ ở bục giảng thượng đĩnh đạc mà nói, tựa như nàng từ trước tham dự các đại điển lễ công khai phát biểu cảm nghĩ như vậy, nghiêm túc, kiên định, chấp nhất, vốn là thập phần Mỹ mạo được đến tự tin Mỹ lực thêm thành, biến thành hoàn toàn. Nếu Mỹ lệ có thể hình thành lực công kích, kia nàng chính là trên đời này nhất sắc bén mâu. Tinh thần điện là thành lập. nhưng lúc sau đâu nếu là một ngày kia ta không ở tinh thần điện còn có thể tổn tục đi xuống sao lịch đại cùng tinh môn pháp môn hương thịnh hoặc là suy bại đều có nguyên nhân muốn như thế nào tránh cho tinh thần điện lại lần nữa xuống dốc đâu không thể dựa ta một người đến dựa đại gia nỗ lực mặc liên dùng khỏe mắt dư quan quan sát những người khác phát hiện đại gia thế nhưng nghe được phi thường nghiêm túc chẳng lẽ trừ bỏ nàng không ai muốn phun tào sao cho đua giống nhau Về sau đại gia có cái gì ý tưởng, tẫn có thể nói thỏa thích, ta sở hạ chính là như vậy điểm chỗ tốt, lòng dạ trống trải. Chỉ cần không giáp mặt chửi bới dung mạo của ta, ta tuyệt không sẽ cho hắn làm khó dễ. Khai qua vui mùa, lại sáng lập mấy cái điều lệ thủ tục, sở hạ liền bắt đầu kiến nghị đại gia tăng lên phương hướng. Các chủ điện đều có đệ tử tu hành pháp môn, tỉ như thiên nguyên điện, trường ngự cảnh môn hạ đều là ẩn tinh lưu. Chín hoàng Các cùng tiên du Các là bùa chú kết hợp tinh môn pháp quyết. Sao trời đại điện cũng yêu cầu quy định đệ tử tu luyện cái gì? Sở hạ nói năng có khí phách nói. Chỉ có kiêm dung cũng xúc, hải nạp bách xuyên, mới có thể vĩnh không hủ bại. Ta quyết định, không cực hạn đại gia tu hành pháp môn. Chúng ta sao trời đại điện, là bao dung, mở ra, tiếp nhận, bất luận cái gì một loại tu hành phương thức. Chỉ cần không quấy nhiễu, không thương tổn, thích hợp tự thân, vậy có thể. Mặc liên ngây ngốc dương miệng, này cũng đúng. Quay đầu xem những người khác, bao gồm Nguyễn Thu ở bên trong các đệ tử đều bạch bạch vỗ tay, duy trì điện chủ quyết định. Điên rồi điên rồi. Một đám không đem chính mình tu hành tiền đồ đương hồi sự kẻ điên. Sở hạ rất là vừa lòng đại gia phối hợp, đến nỗi các ngươi lựa chọn cái gì pháp môn đâu, có thể tìm nhân sống khảo. Mà chúng ta sao trời đại điện phúc lợi, cũng là có. Nàng chỉ chỉ đỉnh đầu đại điện không đỉnh. Ha, các ngươi tưởng tùy thời tùy chỗ xem thêm tinh đồ sao? Đương nhiên không phải là. Thân là tinh thần điện điện chủ, ta sao có thể chỉ cho các ngươi xem tùy tiện người nào đều có thể nhìn đến tinh đồ đâu? Tuyển thu đại biểu toàn thể đồng học, đó là cái gì nha? Đối sở hữu tu giả, thượng đến tinh tế sư, hạ đến bình thường đệ tử, quan trọng nhất chính là cái gì? Căn cốt đi. Căn cốt bẩm sinh hảo, tu hành lên làm ít công to. Ta cảm thấy là ngộ tính. Không có siêu tuyệt ngộ tính, đời này thành tiểu hữu hạ. Huyền thu trước mắt, cùng đồng bạn liếp nhau, thương lượng một chút, cùng tu hành pháp môn có quan hệ, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Đồng dạng tu hành, chính là có người mau, có người trưởng Chỉ có thể tổng hợp tới phán đoán. Mặc liên tức giận thuận miệng nói, nào có nhiều như vậy? Các ngươi không đi qua truyền đạo điện sao? Cái gì ngộ tính căn cốt tu hành pháp môn? Tu luyện tới tu luyện đi, không phải tu tinh lực sao? Tinh lực nhiều ít, trực tiếp quan hệ tu vi cao thâm vẫn là nông cạn. Sở hạ lộ ra kinh ngạc chi sắc, Mặc Liên, ngươi nói được quá đúng. Ta phát hiện to như vậy tinh môn, còn có tinh lực chỉ tồn tại. Nay quả thực buồn cười sao. Mỗi người cực cực khổ khổ hấp thu tinh lực, thế nhưng gặp qua giật, làm cho kinh mạch không chịu nổi tình huống. Ta lập tức quyết định, ở tinh thần điện nội, tuyệt không cho phép. Mạc Liên thiếu chút nữa không nín được, tâm nói ngươi tính cộng hành nào. Liên tính là xuân Hy tái sinh, cũng không thể làm người kinh mạch nháy mắt khuyết trường, không cần lại sử tinh lực chỉ a. Nhưng là, xuân Hy làm không được sự tình, không đại biểu sở hạ làm không được. Sở hạ vung tay hô to, các bạn học, các ngươi gia nhập tinh thần điện là sẽ không hối hận. Bao nhiêu năm sau, các ngươi sẽ phát hiện đây là cả đời chính xác nhất quyết định. Bởi vì từ làm ra quyết định này khởi, các ngươi liền rất xa vượt qua những người khác. Người khác nỗ lực Là dựa vào đi bước một thành thật kiên định đi, các ngươi nỗ lực, là giải quá cánh phi. Như thế nào trường cánh? Mặc liên dại ra ánh mắt nhìn nàng, nhị lại nhẫn, rốt cuộc không nín được. Ngươi có biện pháp? Chỉ bằng ngươi thể chất bằng không, căn bản không thể thừa nhận một chút tinh lực thân thể, có biện pháp nào dạy chúng ta. Sở hạ nhẹ nhàng cười, ở chính mình như mây sợi tóc trùng, nổ xuống một cây tóc. Nha, chính là cái này. Đây là chúng ta tinh thần điện phúc lợi. Mỗi tháng, ta sẽ nổ xuống một cây tóc. Ha ha a Tinh môn trong lịch sử kỳ ba nhất điện chủ, xuất hiện. Mặc liên vừa định châm trọc quyền thu, châm trọc sở hữu gia nhập hợi ban đồng học, Đông nhiên sắc mặt biến đổi. Nàng hoàng hốt nhớ tới, sở hạ thân thể cũng không phải trời sinh thịt lớn lên, mà là tinh lực rót thể mới nảy sinh ra tới. Kia nàng tóc. Quả nhiên, kia sợi tóc ti thoát ly sở hạ thân thể. Chậm gì gì ở giữa không trung huyện hóa ra một sợi mây khói, lam vánh ánh như xương mù tư tán. Con thất thần làm cái gì? Hấp thu A. Thuần túy nhất, tinh túy tinh lực, liền ở hợi ban đồng học trên đỉnh đầu. Mọi người, bao gồm mặc liên chính mình, tất cả đều theo bản năng bắt đầu hấp thu. Tinh lực vừa vào thể, lập tức cảm giác cùng ngày thường hấp thu linh lực không giống nhau. Xưa nay hấp thu nhiều ít tinh lực, tổng cảm giác yêu cầu tiêu phí thời gian trải bước, điều chỉnh thử. Một chút thuần phục lúc sau, mới có thể làm tinh lực thuận theo lưu lại. Mà giờ này khác này, nay đó tinh lực chính là bị trải vớt xong, quy nạp tốt, trực tiếp liền có thể dùng. Hoàn toàn không tồn tại kinh mạch chứng đau, vô pháp thừa nhận tình huống. Đãi cuối cùng một tia tinh lực đều bị hấp thu xong, hợi ban các bạn học toàn bộ vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Đây là bọn họ muốn kết quả A. Gia nhập sao trời đại điện, căn bản không ảnh hưởng bọn họ từng người tu luyện pháp môn. còn cùng trước kia giống nhau, tưởng tu cái gì liền tu cái gì. Mà sở hạ cung cấp tinh lực, tắc đại đại nhanh hơn bọn họ tu hành tốc độ. Bảo thủ phòng trường, cũng tỉnh một nửa thời gian. Đúng rồi, còn miễn đi kinh mạch bị hao tổn hậu hoạn. Hai ngày lúc sau, mặc Liên sắc mặt đờ đẫn đi bái kiến cô tổ mẫu Đại Anh. Làm sao vậy? Ta đã gia nhập tinh thần điện. Này không phải thực được chứ? Đại Anh không rõ cháu gái khác thường. nàng. Nàng hoàn toàn mặc kệ Hợi ban đệ tử tu luyện cái gì, tâm huyết dâng trào liền rút một cây chính mình đầu tóc. Ta thật sự nhịn không được, liền hỏi nàng: Ngươi không sợ có một ngày tóc đổ sạch, biến thành hói đầu sao? Mặc liên cả người đều một ngốc ngốc, phảng phất đã chịu đả kích to lớn. Nàng nói: Không sợ. Liên ở trước mặt ta, nàng mở ra khung đỉnh tinh vân, cả người đều biến ảo thành một đoàn ngân hà, lưu chuyển lúc sau lại biến thành người, còn cười ha hả nói cho ta. Nói nàng có thể một lần nữa hấp thu tinh lực, mới sẽ không thay đổi thành đầu trọc. Nàng, nàng rốt cuộc là cái gì a Cô tổ mẫu. Đại anh lắc đầu, ta cũng không biết. Vô pháp nói rõ, không cách nào hình dung, vô pháp. Mặc liên một chân thâm một chân thiển đi rồi, trở lại nàng phía trước căn bản không đương một chuyện tinh thần điện trung, ngồi ở chính mình bàn học ghế, yên lặng nhìn tinh vân đồ. Như nàng giống nhau điên đảo tham quan, còn có rất nhiều. chỉ là không có mặc liên như vậy chịu kích thích. Sở hạ cũng không để ý hợi ban người nghĩ như thế nào nàng. Nàng tự phong vì tinh thần địa chủ, cảm thấy hoàn thành một chuyện lớn, trừ bỏ nhổ một cây tóc cung cấp cấp hợi ban tu luyện ngoại, xưa nay chính là cùng hàn triệt hẹn họ. Trước kia đương nữ minh tinh, phía sau luôn là có họa họa giặt thì nhìn chằm chằm, hại nàng không dám luyến ái. Có hảo cảm nam sinh cũng không dám quá mức tới gần, một sợ đối phương nhân phẩm có vấn đề. Nhị sợ không có kết quả lẫn nhau thương tổn. Hiện tại liền không nhiều như vậy ban khoăn, chỉ cần nàng vui vẻ, thế nào hàn triệt đều phối hợp. Ta một giấc mộng tưởng, chính là cùng ái nhân cùng nhau làm bánh xe quay. thuận miệng vừa nói nói, hàn triệt liền trước tiên nửa tháng, là người chế tạo một tòa cao lớn bánh xe quay. Sở hạ bản vẽ, chỉ cung cấp đến ngoại hình. Cụ thể bánh xe quay xoay tròn cơ chế như thế nào vận hành. Đều là sùng đức điện cùng với thiên công điện trở liên thủ. Kiến thành này, sở hạ liền vui vẻ lôi kéo hẳn chia tay, ngồi trên đi. Kỳ thật từ đất bằng thoát ly, một chút lên không, tu hành giới có rất nhiều phương thức, làm mây trắng xe, hoặc là mặt khác phi hành pháp khí, mà bánh xe quay. Cũng không chiếm bất luận cái gì ưu thế. Nhưng ai làm sở hạ thích đâu. Nàng còn thích xoay tròn ngửa gỗ, thích siêu cấp chạm vào xe. cũng không biết tinh môn các đại điện các là nghĩ như thế nào, yếu địa cấp đệ, muốn người cho người ta, muốn tài liệu cấp tài liệu, hết thể phê chuẩn. Sau núi trực tiếp sáng lập một cái nhi đồng nhạc viên. Đứng đắn vào tu hành, đều cảm thấy này đó món đồ chơi không nhiều lắm ý tứ, có thời gian còn không bằng hấp thụ nhiều tinh lực, nhiều xem mấy quyển thư. Chỉ có tính trẻ con chưa mẫn, mới cười ha hả xếp hàng chơi đùa. 3 tháng lúc sau. Sở hạ cơ hồ phục chế nàng trong ấn tượng đồng thoại lâu đài, còn có nhiều hơn, tồn tại nàng trong tưởng tượng không trung hoa viên, cùng với thụ ốc từ tử đều biến thành hiện thực. Rất nhiều người không hiểu, vì sao đối sở hạ phá lệ khoan dung. Sở hạ chính mình cũng không rõ, nhưng nàng thần kinh tương đối thô to, cũng có thể là đương nữ minh tinh thường xuyên thường chịu ưu đãi, bị người thích. Dù sao bị thích không phải chuyện xấu, nàng cũng sẽ không cự tuyệt người khác hảo ý a. Vậy ngươi liền không nghĩ tới, yêu cầu trả giá cái dạng gì đại giới. Càng diễn càng liệt phía trước, trần sao một nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Hắn còn ám chỉ hàn triệt bình tĩnh một chút, bằng không đến cuối cùng vô pháp xong việc. Sở hạ cười nói, cái gì đại giới? Ta có thể trả giá, ta có thể làm được. Chỉ có ta có thể làm được đến, mới có thể a Nàng biết thân thể của mình thế nhưng là tinh lực dốt thể, liền bức bỏ mặt khác tạc nghiệm. Thì như nói theo đuổi nhân sinh chân lý A, sinh lão bệnh tử nhập luân hồi A. Nàng có thể tồn tại bao lâu, có thể hay không ở tiêu vong phía trước bang chủ thể khương ánh tìm đến con rối xuân rơi xuống, lúc này mới tương đối mấu chốt. Mặt khác thời gian, vẫn là như thế nào vui sướng như thế nào tới. Lui một vạn bước tới nói, nếu tinh môn quyết định làm nàng trả giá cực đại đại giới, tổng muốn nàng cam tâm tình nguyện đi. Nàng không muốn, ai có thể loại nàng gì.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 Trương ngự cảnh bản nhân, càng là không có để ý, ánh mắt trực tiếp xem nhẹ hàn triệt, nhìn trầm chằm sờ hạ. Vì cái gì tuyển hắn A? Thật sâu thở dài, âm cối dài lâu, phảng phất mang theo vô tận đau thương. Hàn triệt sát khí vẫn luôn ngưng mà không tiêu tan, thiếu chút nữa, thật sự chỉ kém như vậy một chút liền phải đậu thủ. Tang toàn nhìn bảo chi mỉm cười dáng vẻ, kỳ thật thân hình cố ý vô tình che ở sư phó trước mặt, chẳng sợ hắn biết rõ lấy sư tôn trường ngự cảnh khả năng. không có khả năng chống đỡ không được hàn triệt sắt chiêu. Sở hạ nhận ra tới, thiên nguyên điện điện chủ trường ngự cảnh, chính là phía trước nàng nhìn đến vị kia ở cổ mục hạ nhập định lão giả. Bất quá nàng lúc ấy quay lại vội vàng, chỉ chú ý tới đối phương thân hình bị khô vàng lá cây bao trùm, còn có thái dương hoa dâm, tựa thượng tuổi. Hiện tại nhìn kỹ, thiên A. Này rõ ràng là lão niên. Không, trung lão niên hàn cảnh ngọc sao. hắn mặt mày ngũ quan. Cơ hồ cùng Hàn Cảnh Ngọc có tám phần trở lên tương tự chỗ. Nhưng mà hai người khí chất, thân vận tắc hoàn toàn không giống. Hàn Cảnh Ngọc là nhà giàu công tử ca, trời sinh lãng mạn đa tình, có một chút tự luyến, tự đại. Chỉ là không làm cho người ghét thôi. Mà Trương ngự cảnh, không hổ là tinh môn 12 chủ điện điện chủ, hắn tu vi sâu không lường được, hai tròng mắt đen nhánh như tinh, ngàn vạn ngàn vạn. Không thể xem hắn đôi mắt, bằng không bị hắn chăm chú nhìn. Tựa như bị tinh vân hút lấy, tâm thần không thể tự chủ, quên ngoài thân hết thảy. Nhan giá trị cơ bản nhất trí dưới tình huống, đơn thuần luận mị lực, trường ngự cảnh ném hàn cảnh ngọc 108 con phố. Bất quá sở hạ mạch não luôn luôn thanh kỳ, nhìn đến trường ngự cảnh đệ nhất khắc, tưởng thế nhưng là. Nếu là chủ thể khưng oánh, hẳn là càng thích hàn cảnh ngọc này một loại hình. Càng là tâm tư phức tạp, trải qua nhấp nô, càng là thích đơn giản, trực tiếp. Giống hàn cảnh ngọc loại này nông cạn người, liếc mắt một cái là có thể xem thấu. Nói thích liền hận không thể mỗi ngày cuốn lấy ngươi. Nói ái ngươi, chính là một mảnh chân thành thiệt tình phủng đến ngươi trước mặt. Không có băn khoăn không có dối giám, càng sẽ không cho chính mình lưu nửa điểm đường lui. Ái, liền ái đến bằng thẳng Cho nên chủ thể tội gì đâu, áp lực đối người trong lòng tình yêu, liều mạng nói cho chính mình, không thể ở bên nhau. Thay đổi nàng. Chẳng sợ có thể bên nhau một ngày cũng là tốt. Bằng không câu kia thơ như thế nào có thể truyền lưu thiên cổ, Kim Phong Ngọc Lộ Tương Phùng, Đường Trần Muôn Kiếp có đâu sánh cùng. Ngắn ngủn trong nháy mắt, Sở Hạ đã chuyển động rất nhiều ý niệm, nhưng mà làm cho mọi người mặt, nàng chỉ là mỉm cười. Bởi vì hàn triệt tốt nhất xem a, chỉ là đẹp sao? Trương Ngự Cảnh nghe được cái này đáp án, tinh mắt hiếm thấy lộ ra vài phần chần chờ, cho dù sẽ bị quên đi. hàn triệt tu luyện công pháp quá đặc thù chính hắn đều không thể khống chế có lẽ ba bốn năm có lẽ một hai ngày một khi tấn trước hắn liền sẽ quên đi sở hữu càng là thâm trầm khắc cốt ký ức quên đến càng nhanh quên liền quên bái ta có tự tin hắn thấy ta một lần liền sẽ yêu ta một lần nói đến những lời này thời điểm sở hạ trên mặt sáng rọi là không gì sánh kịp mỹ lệ nàng trong mắt lấp lánh sáng lên nhìn hàn triệt luôn có những người này là trời cao chú định an bài đến cùng nhau linh hồn bạn lữ cái gì là linh hồn bạn lữ với ngàn vạn người bên trong mênh mang biển người chung với ngàn vạn năm thời gian vô nhai hoang dã chung không có sớm một bước cũng không có muộn một bước liên như vậy tương nộ không cần lộng lấy như pháo hoa không cần kinh đào chấn động thế tục chúng ta đều không phải trời sinh hoàn mỹ người nhưng chỉ cần ngươi cùng ta tâm cùng tâm tương liên Quá vang hết thẻ thương tổn đau đớn đều được đến đền bù. Chúng ta ở bên nhau khi, đối tương lai tràn ngập hy vọng. Giống như giờ phút này ta nắm tay ngươi, liền cảm thấy thỏa mãn, quang đời còn lại không có hắn cầu. Hàng triệt sắc khí, rốt cuộc tiêu tán. Hắn quay đầu, toàn bộ tâm thần đều đặt ở sở hạ trên người. Môi giật giật, lại đáp lại không ra một chữ. Hàng triệt cái chán toát ra hãn, sở hạ nhìn bật cười, nhẹ nhàng cho hắn trà lau. Không cần cấp, chớ sợ chớ sợ. Ta biết, ta biết người muốn nói cái gì. Ôn nu lời nói nhỏ nhẹ, trấn an hàn triệt nội tâm. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy sở hạ tay, nửa ngày mới nói hai chữ, cảm ơn. Không biết muốn như thế nào tần suất mới có thể làm hai người thuận lợi chấp đầu. Đưa tình đối diện chung, sở hạ thâm tình thổ lộ, hàn triệt chỉ nói tạ đáp lại, thế nhưng lẫn nhau đều cảm thấy tâm an cùng thỏa mãn. Trương ngự cảnh ánh mắt càng sâu một tầng. Tận mắt nhìn thấy hai người ôm nhau, càng là dày vò khó nhịn. Sở hạ, ngươi biết chính mình lai lịch sao? ân, Chứ bỏ cái này nghi hoặc, cũng không mặt khác có thể bối rối sở hạ. Nàng chấp trước mắt, một bên nắm hàn chia tay, một bên hỏi, ta vẫn luôn đang đợi người khác nói, đáng tiếc, cũng chưa người nói cho ta. Chưa ngự cảnh rũ xuống đôi mắt, đó là bởi vì, chỉ bằng vào ngôn ngữ, vô pháp chứng minh. vừa lúc hàn yên khách cũng ở, Cũng liền không cần làm hai lần biểu thị. Tang Toản. Tang Toản hiểu ý, lập tức lấy ra một đạo mặt ngoài vẽ mãn cao thâm phủ văn lập thể bữa chú. Sao trời đại điện tắm gội trăm ngàn năm sao trời chi lực, chính là tốt nhất truyền phát tin nơi. Tinh quang điện ảnh phủ chính thức kích hoạt. Không trung nháy mắt biến hắc, tựa bay tới đại đoá mây đen, che đậy phía trên. Thường thường có kim xà trạng tia chớp xé rách hắc ám. Sở hạ nhìn này phim kinh dị mở đầu. Mùi ngon lấy ra mấy viên quả mơ, cùng hàn triệt chia sẻ. Một lát sau, nàng liền vô pháp chấn tĩnh. Bởi vì nàng nhìn đến một đám người ở tụ hội. Địa điểm, hẳn là ở sao trời đại điện thượng. Chưa ngự cảnh ăn mặc tinh bảo, chính tiếp thu mọi người chúc mừng. Tặng lễ giả đông đảo, vạn tư thành chỉ là một trong số đó. Hán cười nói yên yến, mở ra hồ gỗ, lộ ra xuân đầu. Nàng này không phải ngự cảnh đại phù sư tâm phúc thai hòa sao. Tư Thành cố ý dân ra, chúc mừng ngự cảnh đại phù sư tân chức tế sư chi hỉ. Hắn đầy cõi lòng ác ý, đưa xong lúc sau, cười ha ha. Ở đây mọi người, toàn ngốc lăng như đầu gỗ, nhìn hắn phất tay háo sải bước rời đi. Quá mức! Buồn cười! Vạn yêu Thành quá mức vô lại! Nếu dung đến người này kế nhiệm vạn yêu Thành, tương lai tiên minh như thế nào, còn rất khó nói. một năm miệng mười gian, trường ngự cảnh nhìn xuân đầu. Thật lớn đau đớn áp lực không được, phun ra một búng máu. Sở hạ kinh ngạc nhìn về phía trường ngự cảnh, đối phương nhìn tuổi không nhỏ, cũng không giống như là vây cùng tình yêu người, làm gì sẽ hộp máu a? Chẳng lẽ là ấy nấy? Nang lung tung rối loạn suy đoán, phát giác hàn triệt tay cũng lạnh lẽo. Nô, tuy rằng cựu chuyển chín nhân sẽ quên đi quá khứ ký ức, nhưng sâu nhất thống khổ, vẫn là ở hắn trong lòng để lại ơn ký. Tinh quang điện ảnh phù, ai? Vừa nghe tên liền biết khẳng định là Xuân làm ra tới. Nàng hẳn là không như vậy nhàm chán đóng phim điện ảnh chơi, chỉ là tống cổ thời gian, thuận tiện đến cái phát minh sáng tạo khen ngợi đi. Đáng tiếc, nàng nằm mơ cũng không thể tưởng được, nàng sẽ trở thành nữ chính, chỉ lấy đầu ra kính. Sở hạ mạch não xưa nay cùng thường nhân bất đồng. Nàng cùng Xuân quan hệ mật thiết, hẳn là trên đời này nhất quan tâm Xuân rơi xuống người, nhưng là... Đại khái là đã sớm tiếp nhận rồi Xuân tử vong sự thật, thấy như vậy một màn cũng không có bao lớn cảm thụ. Nhiều lắm là. Nga, đây là Xuân Tao Ngộ A, Minh Bạch. Nếu có cơ hội, nàng sẽ từ đầu chí cuối cùng chủ thể Khương Ngoánh thuật lại một lần, thu cùng đồng sao, xem tâm tình. Nàng sẽ không đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Quan hệ thân mật nữa, nàng cùng Xuân cũng là hai cái độc lập thân thể. Ai cũng không thể thay thế được ai. ai cũng không thể thay đổi ai. Sắc mặt bình tĩnh xem xong xuân đầu vì cái gì sẽ tới tinh môn, kế tiếp chính là trọng điểm. Này viên đầu xem như lễ vật. Tóm lại, không có đặc biệt xử lý quá, liền đặt ở sao trời trong đại điện thờ phụng Năm rộng tháng dài, lui tới đệ tử đều thói quen nội điện treo này tiền bối xuân hy đầu. Đông nhiên có một ngày, sao trời chi lực nhảy xuống, giống như băng đằng con sông, không ngừng cọ rửa xuân hy chỉ dư lại đầu. Một ngày ngày, tiểu thảo sẽ nởi mầm, đóa hoa sẽ nở hoa, xuân hy đầu đầu, mọc ra cổ, mọc ra thân mình. Sở hạ lúc này duy trì không được chấn định. Nàng ngơ ngác trương đại miệng, này, đây là ta. Hoàn toàn thể sở hạ, bắt đầu là xuân hy khuôn mặt. Nhưng theo sao trời chi lực sắp hoàn công, đối nàng dung nhan tinh điêu tế chắc liền bắt đầu. Một chút tạo thành sở hạ bộ dáng. Nhìn hoàn mỹ không tì vết mỹ mạo, không thể bắt bẻ ngũ quan. Trong suốt trắng non da thịt, sở hạ tán một tiếng, thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, cũng bất quá như thế. Nàng buồn ý là ca ngợi chính mình sao, không đúng, là ca ngợi chủ thể Khương Vánh A. Bất quá tiếng nói vừa dứt, liền nhìn đến người khác nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng có gì. Mặc kệ, người khác thấy thế nào nàng, đều không sao cả. Nàng nội tâm là muốn khóc, bởi vì không có mặc xiêm y Không biết có bao nhiêu người thấy được nàng quả thể. Mệt ta, mệt quá độ. Thay đổi những người khác chỉ sợ chịu đựng không được loại này sỉ nhục, bất quá đương quá nữ minh tinh, sở hạ nghĩ đến thực hai, cùng lắm thì, coi như nàng vì nghệ thuật hy sinh. Xem xong rồi ngọn nguồn, sở hạ gật gật đầu, vị kia vạn yêu thành chủ, từ thủ dương sơn phản hồi thời điểm thấy một mặt, kinh hồng thoáng nhìn, ấn tượng rất sâu. Trương ngự cảnh vây vây ống tay áo, xua tan tinh quang điện ảnh phù còn sót lại linh lực, kinh hồng. Sở hạ, ngươi tựa hồ cũng không hận hắn sở hạ nhún nhún vai giết chết xuân người không phải hắn đúng không ngươi xưng hô chính mình vì xuân không phải a tên của ta là hạ sở hạ nghiêm túc giải thích cho nên ngươi cảm thấy ngươi cùng xuân hy là hai người đương nhiên chúng ta hai cái kém quá nhiều hoàn toàn không giống nhau vậy các ngươi là cái gì quan hệ vì cái gì ngươi có thể mượn nàng nặng đầu sinh thân thể của ngươi Hiện tại hoàn hoàn toàn toàn là tinh linh thể, không thể lại tăng một phân một hào. Ngươi nổ một cây sợi tóc, đều ẩn chứa vô tận tinh lực. Này hết thảy, như thế nào giải thích? Ta không biết ta. Sở hạ đúng lý hợp tình nói lời nói thật. Nàng không giống người khác thích đào tới đến tận cùng. Xem xong tinh quang điện ảnh phu lúc sau, nàng duy nhất để ý chính là, đâu có, kia thân mình đâu. Chủ thể khương ánh đối với các nàng bốn cái con rối cực kỳ dụng tâm. Đầu có thể tiếp thu tinh lực, trọng tố thân thể tính cái gì, đại kinh tiểu quái. Bạch gia cường đại, không phải ngươi chờ có thể tưởng tượng. Hàng triệt, ngươi nhận được vạn yêu thành thành chủ sao, có thể hay không giúp ta truyền cái tin, hỏi hắn, xuân thân thể ở nơi nào. Hàng triệt ứng, hắn chậm rãi sở soãng lắc tay ấn ký, phát hiện liên lạc người vạn tư thành, liền đã phát một cái phi tin. Chậm chạp chưa từng được đến đáp lại. Hà tất phiên thoái. Tinh môn thần bí nhất pháp môn, chiêm tinh thuật, là nhất thích hợp ngươi dùng. Ngươi là tinh linh thể, nửa điểm chưa nhiễm bùi bặm, bói toán kết quả nói không chừng có thể trực tiếp cụ hiện. Sở hạ sao cũng được. Thần thần đạo đạo bói toán, nàng từ trước đến nay sẽ không tin, nhưng cũng bảo trì kính sợ chi tâm. Chiêm tinh thuật, như thế nào học? Trương ngự cảnh lấy ra một quyển thẻ tre, chiêm tinh thuật là ngàn năm trước, một vị tiền bối lưu truyền tới nay. mặt trên nghi thức cùng với bảy trận phương pháp trình tự một chút cũng không thể sai bằng không đến ra chỉ thị hồ đồ vô pháp giải đọc sở hạ nga một tiếng tiếp nhận thẻ tre căn bản mặc kệ đây là cái dạng gì đồ cổ xôn xao một chút toàn bộ triển khai đọc nhanh như gió xem qua thẻ tre hợp lại nàng làm hàn triệt tại chỗ chờ nàng một lát chính mình quay đầu vào sao trời đại điện sở hữu bàn học ghế toàn bộ văng ra Từ khung đỉnh tưới xuống tinh quang nhu hòa chiếu xạ sở hạ, đem thân ảnh của nàng chiếu đến mông lung mỹ lệ. Chiêm tinh thuật. Thông qua sao trời thuật số bói toán chính mình muốn biết được đồ vật. Sở hạ phỏng đoán, đây là bởi vì sao trời ở xa xôi tương lai, hẳn là cái người đứng xem, nhìn chăm chú vào phát sinh hết thảy. Mà thuật số tính chính là tỷ lệ, thị cung phi, hắc cùng bạch, nam cùng nữ, tóm lại không phải giáp chính là ớt, khẳng định có một nửa chính xác xuất ta. Trong lòng chỉ tin một nửa, chưa dám toàn tin. Nhưng lai lịch của nàng quá đặc thù, tinh linh thể bòi toan chiếm đủ ưu thế, bạc lại là cùng nàng liên hệ vô cùng thân mật xuân rơi xuống, vô tận sao trời dưới, sở hạ tinh chi mắt thấy tới rồi. mênh mang biển cắt bên trong một tòa cao lớn nguy nga cung điện. Cung điện mặt ngoài sương mù lưu động, bất luận cái gì sinh vật tới gần xương mù, liền sẽ bị cướp đi huyết nhục thánh mạng. Xuyên qua sương mù, mới có thể nhìn đến một khối kim sắc quan tài. Quan tài mặt ngoài điêu khắc hoa văn, cùng chủ thể khương ánh cho nàng nhìn đến hình ảnh không sai biệt lắm. Hẳn là là được. Sở hạ rời khỏi bòi toán, tâm thần có điểm hoảng hốt. Một lát sau, nàng vội vàng cơ cơ đầu, cười hì hì bổ nhào vào hàn triệt trong lòng ngực. Vừa mới thật là hù chết. Nguy hiểm. Đúng vậy, hảo nguy hiểm. Sở hạ bắt đầu hình dung, ta tâm giống như bay tới mênh mang vũ trụ trùng, vô bi vô hỉ. Nhìn đến mặt trời mọc mặt trời lặn cảnh đẹp, cũng không hề dao động. Nhìn đến xuân hoa thu quả, cũng bình đạm đối đãi. Thật là đáng sợ a Này! Cũng đều đáng sợ. Ngươi là đối đáng sợ có cái gì hiểu lầm sao? Bên cạnh ở đây người, nghe được phun tào ý tưởng càng ngày càng cường liệt. Hàng triệt cũng có chút buồn mực, sợ hãi cái gì? Ngươi không sợ sao? Sợ hạ lộ ra vẻ mặt kinh hãi, không có bất luận cái gì tình cảm a nếu có một ngày. Ta nội tâm không hề có như vậy đầy đủ tình cảm, ta đối thế gian bất luận kẻ nào hoặc sự, đều không sao cả, không hề ái, ta đây không phải ta. Ngươi tồn tại, lại mất đi ta, nhiều đáng sợ. Ngươi muốn nói như vậy, kia Hàn yên khách mỗi một lần đột phá, đều là mất đi tự mình. Mới không phải. Hàn triệt là tìm về tự mình. Hắn mỗi một lần tấn trước, đều là ở tìm về tự mình trên đường. Hàn triệt, đừng lo lắng. Nếu có một ngày ngươi không nhớ rõ ta, hoặc là không như vậy yêu ta, kia không phải ngươi sai. Chúng ta tương phùng là có duyên, nhưng duyên tụ duyên tán là nói không chừng. Ngươi nhất định phải tin tưởng vững chắc một chút. Ta yêu ngươi, ta liền nhất định sẽ đi đến ngươi trước mặt, nói cho ngươi. Nếu ta không có làm đến nói, vậy ngươi liền có thể chuyển khai thân A. Sở hạ lớn mật nóng cháy thổ lộ. mươi 381 Kinh hãi hàn triệt lô thai đều đỏ. Luận tính cách. Sở hạ cùng Xuân Hy quả thực là hai cái cực đoan. Xuân Hy chưa bao giờ sẽ vàn xin hộ ái đặt ở bên miệng, mặc dù là quan tâm, cũng có thể sụ mặt. Mà sở hạ, đôi lông mày khỏe mắt toàn đẩn tình, ngoài miệng càng là lau mật giống nhau, thường thường toát ra một hai câu lời ngon tiếng ngọt. Còn chẳng phân biệt trường hợp, mặc kệ chung quanh có hay không những người khác ở. Tang toàn ho khan hai tiếng, nói như vậy, bói toán ra tới hình ảnh, là một mảnh cắt vàng bên trong. Chẳng lẽ là cắt vàng hải, cắt vàng trong biển có cái loại này cao lớn nguy nga cung điện sao? Tự nhiên là, không có. Tinh môn ở cát vàng hải kiến bảy tòa xem tinh đài, mấy trăm năm tới cũng chưa phát hiện quá cùng loại cung điện ký lục. Đó là địa phương nào? Kỳ thật, ta cảm thấy Xuân Hy tiền bối thân thể, có khả năng nhất là ở vạn yêu thành nội. Nhưng chiêm tinh thuật hẳn là không có sai. Đặc biệt là sở hạ tinh linh thể, bói toán lại là bản thân. Làm lỗi tỷ lệ liền càng nhỏ. Nàng nói ở cắt vàng từng trận, nguy nga cung điện phía trên, vậy khẳng định là... Mặc liên nhíu mày tự hỏi một lát, hỏi, ngươi thấy rõ ràng cung điện thượng viết cái gì tấm biển không có? Sở hạ buông tay, thấy được, nhưng là ta không nhận biết là cái gì. Quả nhiên. Mặc liên ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua huyền thu, ý bảo người sau chạy nhanh lấy tới giấy bút, không nhận biết không quan trọng, viết xuống tới. sở hạ dùng sức xẻo vẽ tranh công phu siêu siêu vẻo vẻo viết xuống mấy chữ đừng nhìn chỉ là viết chữ mà thôi đúng sự thật miêu tả tiêu hao đại lượng linh lực viết xong sau nàng đổ mồ hôi đầm địa tùy tay lau mồ hôi bay lên lập loẹ tinh màu làm quang mang vây quanh sở hạ xoay quanh mặc liên rất có tâm cơ tới gần làm tinh linh châu chủ động đụng chạm đến nàng tức khác thân hình nhịn không được run rẩy phát ra một trận dây lên gì Tuyển thu không cam lòng yếu thế cũng tới gần. Đại tinh linh trâu chạm được ra thịt, khổng lồ mà ôn hòa sao trời chi lực nhập vào cơ thể lọt vào, dường như mỏi mệt vào đông nhảy vào suối nước nóng. Bị tràn đầy nước ôn tuyền bao dung, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều ở kể rõ thoải mái. Không biết qua bao lâu, nàng mới thanh tỉnh lại, ý thức được chính mình làm cái gì, trên mặt bay lên một đoàn đỏ ửng. Cũng may không ai xem nàng, mọi người đều vây quanh sở hạ viết tự, từ tả, từ hữu, từ thượng Từ dưới, còn có trái lại đảo xem, nỗ lực phân biệt. thượng cái này tự không có gì nghĩ đi. Đây là cái tự sao. Ách không đúng, là nghèo. Như thế nào vận thành như vậy, quá khó nhận. Bích liên, dường như từng mảnh tiếp thiên hợp với liên á hoa sen sao, ta thấy thế nào giống đào hoa. Sao có thể là đào hoa? Sao mà có đào hoa? Thương hải tăng điền không hiểu sao? như thế nào biết sa mạc hàng trăm năm có phải hay không ốc đảo. Ở biết chữ chuyện này thượng, chẳng phân biệt lớn nhỏ, mặc kệ địa vị cao thấp. Thác sở hạ trịu tượng tự thể, tu vi cao thâm như trường ngự cảnh, cũng không dám nói chính mình biết chữa nhiều, trên đời này sở hữu đùa chú tự thể đều nhận được. Nửa canh giờ đi qua, các loại suy đoán đều nhất nhất là đổ. Chứ bỏ cái thứ nhất thượng tự, mặt khác tự giống thật mà là giả, liền ở bên nhau càng là không thể tự bảo chữa. Sở hạ ngươi có thể hay không nhớ lầm a sao có thể ta là hoàn toàn phục chế chiêm tinh thuật nhìn thấy một chữ cũng không kém bị nghi ngờ sở hạ rất là sinh khí hoặc là chiêm tinh thuật sai rồi hoặc là chính là này phá cung điện chính là ái quải không thể hiểu được tấm biển dù sao không ai xử lý không chừng thả mấy trăm năm chỉ có thể tiếp thu ý kiến quần chúng chưa ngự cảnh than nhẹ một tiếng làm tang toàn lấy thiên nguyên điện danh nghĩa tuyên bố tông môn nhiệm vụ Làm 3.000 tinh môn đệ tử lại đây xem. Nói không chừng nào đó đệ tử liền đột phát ký tưởng, đoán chúng đâu. Tuyển thu lại không muốn, vì cái gì muốn lấy thiên nguyên điện danh nghĩa? sợ hạ, chúng ta có thể dùng tinh thần điện tuyên bố. Mặc liên châm trọc, tinh thần điện danh nghĩa tuyên bố, ngươi cho rằng sẽ có bao nhiêu đệ tử cảm thấy hứng thú. Ta cũng không tin Xuân Hy tiền bối sát chết rơi xuống, sẽ hấp dẫn không đến đệ tử chú ý. Hai người thiếu chút nữa xảo lên. Ai cũng không phục ai, cho nhau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đối phương, sau đó động tác nhất trí nhìn về phía sở hạ. Sở hạ hậu chi hậu giác, lung lay một chút, mới nói, "Ách, vậy trước dùng tinh thần điện dành nghĩa tuyên bố nhiệm vụ, không được nói ở làm phiền thiên nguyên điện. Như vậy có thể chứ, trường điện chủ. Trường ngự cảnh sắc mặt bất biến, nhưng, con tưởng rằng cái này nhiệm vụ sẽ thực dài lâu, mọi người đều làm tốt chuẩn bị, chờ đợi 3 năm tháng. Thậm chí một hai năm thời gian. Ai biết, cái thứ nhất tới cửa người, liền nhận ra tới. Thao hề bội, chưa bao giờ từng nhân bác học mà nổi danh trước phù môn đệ tử. thô lự vừa thấy chịu tự tự, lập tức thì thẩm thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyển. Là hoàng tuyển cung. Người, như thế nào nhận ra tới? Cái này tự, là là sao? Thấy thế nào cũng không giống A. Thao hề bội lười đến nhiều làm giải thích, không tin nói, lại tìm người xem. Cái thứ hai, là hàn trần. Tới tìm kiếm phụ thân, cố tình ở sở hạ không ở thời điểm, nhìn đến này chịu tượng tự, cũng là lập tức ngâm nói, thượng cùng bích lạc hạ hoàng truyền Hai cái tám gậy tre cũng đánh không đến một chỗ người đều nhận ra tới, có thể thấy được không phải thuận miệng biên. Mặc liên nhịn không được hỏi, hàn công tử là như thế nào nhận ra tới. Hàn trần giữa mày hơi mang một tia phiền não bất quá lê nghĩa chu đáo, thượng tự là triện thể, nhưng thật ra hảo nhận. Nhưng Bích Lạc, Hoàng Tuyền, là phù thể họa tác, lấy tâm thần cảm ứng, liền có thể cảm ứng. Cái gì? Sở hạ không phải viết, là họa. nay mấy cái xấu tự, kỳ thật là bữa chú sao. Mặc Liên, Huyền thu chờ không tin, quả nhiên lấy tâm thần cảm ứng, một lát đều được đến chính xác đáp án. thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền. Thật là Hoàng Tuyền Cung. Xuân Hy sắp chết, thế nhưng không ở vạn yêu thành, mà là yêu tộc thánh địa Hoàng Tuyền Cung. Biết là đã biết, vẫn là khó mà tin được. Vạn tư thành là vạn yêu thành thành chủ, năm đó hắn đoán hận dưới cắt lấy Xuân Hy đầu, đưa đến tinh môn, trả thù Xuân Hy, lại trả thù trường ngựa cảnh. 300 năm tới, trừ bỏ một việc này, vạn yêu thành không có đã làm mặt khác khiêu khích sự tình, tinh môn cùng tiên minh duy trì bình đạm như nước quan hệ. Chủ yếu là làm hai người cộng đồng địch nhân, yêu tộc phi thường bình tĩnh, cực nhỏ có chủ động phạm biên hành động. Cái gì? Ngươi muốn đi yêu tộc lĩnh vực. Ngươi điên rồi. Cái này ý tưởng giấu ở trong lòng còn hảo, mới vừa biểu lộ ra một chút, tinh thần điện nội các đệ tử thuần một sắc phản đối, nghi ngờ sở hạ quyết định. Sở hạ ngốc lăng một lát, mới cười rộ lên, các ngươi sẽ không cho rằng ta chẳng sống, đi yêu tộc tìm đường chết đi. Ha ha, sao có thể đâu. Ta so với ai khác đều yêu quý này mạng nhỏ. Nàng vô vô chính mình ngực, ngay sau đó mới giải thích. Hoàng Tuyền Cung ở yêu tộc bụng, ta một người đơn thương độc mã, đi cũng đoạt không trở lại A hơn nữa chuyện này, ta cũng không thể trông cậy vào người khác hỗ trợ, khẳng định muốn tìm cái hoàn toàn chi sách. Xuân Hy xác chết vì cái gì sẽ ở yêu tộc Hoàng Tuyền Cung, đây là lệnh người nghĩ trăm lần cũng không ra sự tình. Ta còn là cảm thấy, muốn hỏi một câu vạn yêu thành. Thôi bỏ đi, liền tinh môn cùng vạn tư thành quan hệ, hắn không bỏ đa xuống giếng liền tính không tồi. Sao có thể chủ động hỗ trợ? Có một việc rất kỳ quái. Hàn yên khách như thế nào sẽ cùng vạn yêu thành có liên hệ đâu? Rõ ràng vạn tư thành cùng Xuân Hy tiền bối có thủ án. Cái này, có thể là thần kỳ thế gia cùng tiên thành giao tình đi. Mặc liên dịu dàng thu lung tung suy đoán. Các nàng gia nhập tinh thần điện, nhưng cùng mặt khác đồng học giống nhau, đều cùng từng người sau lương sư trưởng bảo trì chặt chẽ liên lạc, sở hạ làm bất luận cái gì sự tình. Theo như lời bất luận, cái gì lời nói, bao gồm không có trực tiếp biểu lộ, đều truyền đạt đến tinh môn mặt khác góc. Đi yêu tộc hoàng tuyển cung cấp đoạt xuân hy sát chết. Nơi nào có cái gì vạn toàn chi sách. Gắt gao nhìn chằm chằm, nếu là nàng muốn đi, không màng tất cả đại giới ngăn cản. Đây là tinh môn sở hữu cao tầng nhất trí quyết định, sở hạ có thể đi nam vực bắc vực, thậm chí gia nhập mặt khác môn phái, tu hành mặt khác pháp môn, đều có thể tiếp thu. Duy độc đi trước yêu tộc lĩnh vực, trăm triệu không thể. Nàng đã không phải yêu tộc A, trong cơ thể không có bất luận cái gì nửa yêu huyết mạch, vì cái gì còn phải đề phòng. Ngẫu nhiên có người sẽ như vậy suy tư, nhưng ngay sau đó liền càng kiên định, nếu cùng yêu tộc không có liên quan, liền càng thêm không cần liên lụy. Đỡ phải rơi vào cùng Xuân Hy giống nhau kết cục. Nói năm đó nàng rốt cuộc là bị hãm hại, vẫn là nàng thật sự như lời đồn theo như lời. vì cái gì nàng không có bất luận cái gì bịa giải liền trực tiếp trốn hướng yêu tộc đến nay vẫn là một điều bí ẩn tinh môn cao tầng khó được quyết định nhất trí đồng tâm hiệp lực dưới sở hạ cũng đã nhận ra dị thường nhưng nàng hiện tại luyến ái não thượng thần mỗi ngày chính là cùng hàng triệt nơi nơi hẹn hò bên cũng không lắm để ý hẹn hò trừ bỏ chơi đùa tiêu xứng còn có ăn bắp giang xem điện ảnh a ban đầu cho rằng tu hành giới nơi nào có điện ảnh có thể xem nhưng tinh quang điện ảnh phù xuất hiện, giải quyết cái này nan đề. Chín hoàng các hơn nữa tiên du các, liên thủ cống hiến ra 12 cái điện ảnh phù, đều là 300 năm tới tích lũy. Lại nói tiếp đều là nước mắt, Xuân Hy phát minh tinh quang điện ảnh phù, đối thân mật bằng hữu, cùng trung trí hướng tinh môn đệ tử, căn bản không có dấu dếm. Đối bùa chú chi đạo tu luyện cũng đủ, hơn nữa hiểu được một chút màn ảnh cảm, đều có thể đánh ra hiệu quả không tồi nội dung tới. Chính là tinh môn cũng không nguyện ý loại này không có gì ý nghĩa bùa chú đang thịnh hành, sợ đệ tử trầm mê trong đó, quên mất tu luyện. Các loại chèn ép bài xích giới, này phù thành số ít cao tầng mới có thể nắm giữ. Vân Tê, Linh Vận, từ Vũ Linh chờ luyện chế tinh quang điện ảnh phù, cũng không phải yêu thích, mà là xuất phát từ đối Xuân Hy kính trào. Sở hạ muốn nhìn, hào đi, đại gia liền đem chính mình nhét vào ngăn tủ phía dưới bùa chú lấy ra tới, để giải sở hạ nhảm chán. Nơi nào nghĩ đến sở hạ mới sẽ không cảm thấy xem điện ảnh nhàm chán đâu. Nàng ôm hàn triệt cánh tay, nghiêm túc xem xong sau, cho mỗi cá nhân viết bình luận điện ảnh. Không có bình luận điện ảnh điện ảnh là không có linh hồn, mà chỉ có khen, không có phê bình bình luận điện ảnh, khẳng định là thu tiền. Sở hạ sao có thể làm loại chuyện này đâu. Nàng đem chính mình tưởng tượng thành liên hoan phim giám khảo, đối tu vi so nàng cao rất nhiều trừ thản nhiên, từng lít hoan. Lam lâm nhi trở, từ đầu phê bình đến chân. Nhất thảm bình luận, quả thực là giáp rưởi. từ bối cảnh đến màn ảnh cảm, diễn viên tùy tiện diễn một diễn, đạo diễn tùy tiện vô vô, nhìn không tới bất luận cái gì thành ý. Tốt nhất cũng bất quá là, không hề tân ý tình tiết, cũ kỹ mà nhàm chán, thật sự không hiểu vì cái gì muốn chụp được tới, chẳng lẽ tinh quang điện ảnh phù phi thường giá rẻ. Chụp liên chụp, khả năng phía sau màn người chụp xong lúc sau liền lót chân bàn. chính mình đều không hiếm lạ vừa thấy nàng toàn bộ sau khi xem xong còn bắt được tinh thần điện công khai xử tội cấp sở hữu hợi ban đệ tử xem cũng dạy học nơi nào không tốt như thế nào cải tiến nói lên đóng phim điện ảnh nàng ở thế giới này khẳng định là chuyên nghiệp cấp bậc a người khác nghe được sửng sốt sửng sốt thật sự không hiểu chỉ là dùng tình quang điện ảnh bừa chú hạ nào đó phát sinh sự tình đến nỗi như vậy nghiêm túc sao đương nhiên điện ảnh là nghệ thuật Vì nghệ thuật, bao nhiêu người che giả mang mọc, sở hạ danh tắc vung lên, hạ đến nay mới thôi tinh thần điện đệ nhất hạng nhiệm vụ, mỗi cái đệ tử đều đến đánh ra chính mình điện ảnh. Yêu cầu là, muốn nhất có thể đại biểu chính mình. Người khác vừa thấy điện ảnh, liền biết đây là người, mà không phải khác giáp đất Bình Đinh. Mặt khác điều kiện không hạn chế, thời gian có thể trường cũng có thể đoạn, đề tài có thể chụp chính mình bên người sự tình, cũng có thể chụp trong tưởng tượng. Thậm chí thế tục phạm nhân cũng đúng Nói ngắn lại, cần phải muốn sinh động, thú vị Có thưởng có phạt, trừng phạt chính là chỗ ngồi trật tự Về sau hấp thu tinh lực thời điểm muốn bài nhất bên cạnh Hấp thu ít nhất Khen thưởng còn lại là hưởng thụ đặc thù phúc lợi đãi ngộ Hợi ban 60 người đâu, mỗi người sau lưng đều là một cổ thế lực Cái này, liên lụy toàn bộ tinh môn đều chú ý đến tinh quang điện ảnh phù Còn có chủ điện cao tầng tưởng ngăn lại miễn cho mặt khác tầng dưới chốt đệ tử học theo, đứng đắn tu vi vứt đến một bên, mỗi ngày cân nhắc đi đóng phim điện ảnh. Bất quá không có nhiều sở hạ, là đại đa số người cộng đồng quyết nghị, chỉ có thể xử lý lệnh, tận lực khống chế ảnh hưởng quy mô. Hai tháng sau, tinh thần điện liên hoan phim chính thức mở màn. Sở hữu hợi ban đệ tử đều mang theo chính mình tác phẩm, từ quảng trường bắt đầu đi thảm đỏ, ở tinh quang trong sáng hạ, giới thiệu chính mình tác phẩm, tuyên dương chính mình lý niệm, Ta vì cái gì muốn chủ, cùng với như thế nào đánh ra tới. Một bên cười khanh khách nói trường hợp lời nói, một bên phung tảo, đương nhiên là sở hạ bức. Cũng chỉ có cộng đồng trải qua hợi ban các bạn học, mới quan tâm lý giải lẫn nhau khó xử. Nói đến động tình chỗ, đều cấp cho vỗ tay. Sau đó bắt đầu truyền phát tin. Thật là cực giàu có cá nhân đặc sắc. Mặc liên miêu tả chính là tự do sinh hoạt, như thế nào từ thế tục gia đình đi ra. trở thành một người người tu hành chuyện xưa. Không lâu sau, nhưng đóng vai mặc liên nhân vật này tiểu diễn viên, biểu hiện rất khá, đem phát hiện chính mình có căn cốt kinh hỉ cùng đối mặt tiên lộ từ từ hoang mang lo lắng, đều diễn xuất tới Sở hạ đánh đạt tiêu chuẩn phân, khen ngợi một phen, xưng nàng so tiên du các chín hoàng các sở hữu đại phù sư đều có biểu hiện lực. Trộm chú ý tư vũ linh đáng người, thư một tiếng. Huyền thu chụp chính là một đoạn Mỹ lệ vũ đạo. ở suối nước nóng bên cạnh nhẹ nhàng khởi vũ, cũng xứng lấy tiên nhạc. Như vậy cũng đúng. Sở hạ cấp cho độ cao ca ngợi, xương linh động mỹ diệu như nghe tiếng trời, cũng đánh ra cho tới nay mới thôi đệ nhất cao phân. Lý do là, âm nhạc cùng vũ đạo đều là huyền thu một người, nàng không thể dạy cũng hiểu cắt nối biên tập. Còn cắt đến tự nhiên lưu sướng, không hề mắc kẹt cảm giác. Những người khác tác phẩm, lục tục đều truyền phát tin. đụng tới tốt, Sở hạ không tiếc khen, không tốt, nàng cũng tận lực cấp ra kiến nghị. Thẳng đến cuối cùng, nàng mới lấy ra chính mình. Các bạn học, ta đâu, này hai tháng không phải quang trộm trồn ra đi chơi, cũng quay chụp một bộ tác phẩm. Hy vọng các ngươi có thể thích. Sở hạ cũng chụp. Sở hữu các bạn học đều nghiêm túc lên, ôm chế rêu hoặc là lấy kinh nghiệm ý niệm, tỉ mỉ xem. Ngay cả vẫn luôn chú ý tinh thần điện cao tầng nhóm, cũng không tự chủ được chiều chuyên chú lên. hình ảnh trận lóe lộ ra một cái logo đây là biến thể sở hạ hai chữ kế tiếp chính là một đoạn thủ dương sơn trời cao trục xuống toàn bộ sơn xuyên xu thế liên thông địa mạch con sông đều mơ hồ có thể thấy được chỉ bằng vào cái này màn ảnh liền vượt qua sở hữu hợi ban đồng học tất cả mọi người tán thưởng một tiếng nguyên lai like còn có thể như vậy kế tiếp màn ảnh lôi kéo xuất hiện phát tiểu bảy cùng béo đầu hai cái nửa yêu Sở hạ thanh âm ra kính, lần trước ngươi nói đầu, là Xuân Hy đầu sao? Hiện tại ở ta trên đầu. Cho nên, ta muốn hỏi một chút, kia tề thục lạp đầu đâu? Béo đầu sợ hãi trận tròn đôi mắt. Làm gì dọa thành như vậy? Tên chính là cho người ta kêu, không thể bởi vì tề phong tiên tôn đương tiên tôn, liền dùng không thượng tên thật đi. Sở hạ tiếng cười là thực êm hay, nhưng mà ở điện ảnh chung nàng tựa như một cái phía sau màn bút, đáng sợ đến cực điểm. Ta cuối cùng hỏi lại một lần, tề thục lạp đầu đâu? Xuân hy đầu cung phụng ở tinh thần điện nội, tắm gội sao trời chi lực có thể mọc ra thân thể tới. Ta thật sự rất muốn nhìn xem, tề thục lạp đầu có thể mọc ra cái gì tới? Mọc ra thu? Ơn ơn, hoặc là đông? Ha ha, thật là có ý tứ. Màn ảnh có điểm đong đưa, phát tiểu bảy sợ tới mức sắp mất khống chế. Béo đầu càng là muốn ngất qua đi, liều mạng lùi bước. Đáng tiếc sở hạ căn bản không chịu buông tha, nhanh lên nhanh lên. Một đôi nhỏ dài tay ngọc, bắt lấy béo đầu, phát hiện thân thể hắn rất là trơn trượn, dứt khoát mang lên bao tay, sau đó đảo bắt lấy béo đầu không ngừng lay động, Lắc lư lắc lư, thế nhưng thật sự từ béo đầu trong miệng thốt ra một viên đầu người, rơi xuống trên mặt đất lăn lăn. Cái này màn ảnh vừa xuất hiện, sở hữu hợi ban đệ tử kinh hãi muốn chết, dọa tới rồi. mươi 382 giải thích khó hiểu. Tinh quang điện ảnh phù đại nhập cảm quá sâu, có thể so với 3 d hiệu quả, Phảng phất thân ở ở giữa. Gần gũi nhìn đến béo đầu da thịt hoa văn, còn có nó sợ hai hai mắt, cùng mặt đối mặt không có gì khác biệt. Chờ thật sự phun ra đầu người tới, mọi người đều tưởng thật sự, không hủ chết mới là lạ. Sau khi chấm dứt, còn kinh hoàng không thôi, một đám đều bạch mặt. Người khởi sướng sở hạ tắc vỗ tay, cười ha ha, cười đến nước mắt đều ra tới. Nàng nước mắt cũng là sao trời chi lực tạo thành, giống từng viên phiếm lam chân châu nổi lơ lửng, vây quanh sở hạ làm đều đều chuyển động tròn. Sở hạ ngựa tới ngựa lui, trong lúc nhất thời không để ý, bên cạnh hàn triệt liền dỗi ra tay, đem này đó tiểu chân châu lấy đặc thủ thủ pháp thu. Bình thường hởi ban đồng học gặp được loại tình huống này, khẳng định muốn nghi ngờ, nơi này chính là sao trời đại điện, nhiều như vậy đồng học còn không có hấp thu sao trời chi lực đâu, sao lại có thể độc chiếm. Nhưng trước mắt chấn kinh quá độ, trong lúc nhất thời không rảnh lo. Người này đầu, rốt cuộc là ai? Đúng vậy, làm ta sợ muốn chết. Chẳng lẽ này chỉ nửa yêu ăn thịt người? Thiên, phù tiên môn thế nhưng dưỡng một cái ăn thịt người yêu tộc, như thế nào còn không diệt trừ nó? Từ từ, các ngươi hiểu lầm. Phù tiên môn này hai chỉ nửa yêu, là đã tới tinh môn. Lúc ấy trải qua tam trọng kiểm nghiệm, nếu là ăn thịt người yêu tộc, Chỉ sợ đã sớm bị xử tử. Căn bản không có khả năng dung nó trở về. Có hay không khả năng, tới tinh môn phía trước không ăn thịt người, sau lại sửa lại. Vui đùa cái gì vậy? Người tu luyện nói khi thì tu hành ẩn tinh lưu, khi thì sửa tu tinh phủ thuật sao? Cùng lý, nửa yêu tu hành cũng là cố định, chỉ có thể một con đường đi tới cuối. Sở hạ đối cuối cùng nói chuyện đồng học báo lấy nhận đồng, trinh thám chính xác. Ta chụp cái này phiến tử. Là phim kinh dị A. Mục đích chỉ có một, chính là dọa các ngươi. Ha, quả nhiên bị ta dọa tới rồi đi. Hải. Hợi ban toàn thể đồng học nhất trí lên án công khai, làm gì muốn dọa người. Vì phát tán tư duy, cho các ngươi không đến mức bị cố hóa tư duy cực hạn. Đang xem ta điện ảnh phía trước, không nghĩ tới còn có thể như vậy chụp đi. Kỳ thật thiệt hay giả, đều dâu ria, quan trọng là các ngươi muốn biểu đạt cái gì. sở hạ thao thao bất tuyệt hồi lâu đem chính mình biết điện ảnh tri thức thì như như thế nào khống chế màn ảnh như thế nào điều chế quăng cùng ảnh hoàn mỹ kết hợp còn có nhân vật nhân vật như thế nào lập được tình tiết muốn như thế nào khúc chiết động lòng người cuối cùng mới giải thích béo đầu không ăn thì người ăn chay phát tiểu bảy cũng là chúng nó hai người ở phù tiên môn đã gần 700 năm nếu là ăn thì người giấu được ai vừa mới điện ảnh hình ảnh là ta mãnh liệt yêu cầu dưới Bái chủ. Cái gì kêu bái chủ? Chính là ta đã thiết kế hảo tình tiết, đối thoại, làm nó phối hợp ta, dựa theo ta thiết kế đánh ra tới. Các ngươi không phát hiện, ta ở bên trong đặc biệt tác độc sao. Đây là ta cho chính mình nhân thiết, một cái vừa đe dọa vừa rụ dỗ, cường đại vai ác. Béo đầu cùng phát tiểu bảy chính là nhẫn nhục phụ trọng, tao ngộ cường quyền lúc sau từng bước lùi bước. Ta biểu hiện thế nào? Hợi ban các bạn học, một đám mặt rút gân. đã không thể nói tốt, cũng không thể che lại lương tâm nói không tốt. Mạc Liên nói ra đại gia cộng đồng tiếng lòng, người cao hứng liền hảo. Điện ảnh tiên lật qua đi lúc sau, sở hạ vô cùng cao hứng đưa sở hữu hợi ban đồng học rời đi, đứng ở ngạch cửa trước gần cần dạy bảo tinh quang điện ảnh có thể ký lục các ngươi nhân sinh. Tu hành tuy rằng quan trọng, nhưng từ xưa đến nay có mấy người chân chính có thể đạp vỡ hư không phi thăng. Không bằng ở phong hoa chính mổ khi lưu lại điểm cái gì. Về sau nhớ lại tới đều là trống giống. Nàng là kiên định điện ảnh phái, cổ vũ sở hữu đồng học ở nhàn hạ thời điểm, đóng phim điện ảnh làm tiêu khiển. ân ngươi nói tốt liền hào đi. Dù sao ngươi là tinh linh thể, ngươi nói đều đối, ai sẽ không cho ngươi mặt mũi. Chờ sở hữu đồng học rời đi tinh thần điện, sở hạ tài hoa quay đầu lại, chính mình một lần nữa truyền phát tin một lần, hưởng thụ cùng hàn triệt hai người thế giới. Ngươi nói, bao lâu sẽ có người phát hiện? Béo đầu phun ra một người đầu, là bởi vì nó dạ dày chung có cái không gian túi, thật sự có thể giấu đi đầu người. Hàng chiến nói, vì cái gì đoán không được. Ngươi cho rằng mỗi người đều là ngươi sao, tâm tư thông thấu, lập tức liền nghĩ tới. Người bình thường A, đều cho rằng chính mình là người thông minh. Người thông minh liền sẽ tưởng rất nhiều, ngược lại dễ dàng bỏ qua đơn giản nhất, trực tiếp nhất đạo lý. Sở hạ nhẹ nhàng thở dài. Nàng lần này cùng hàn triệt phản hồi Thủ Dương Sơn, thật sự chỉ là vì đóng phim điện ảnh. Bởi vì nàng cảm thấy Thủ Dương Sơn rách nát bộ dáng, làm người không thắng thổn thức. Ngàn năm tông môn, nói sập liền sập, nhân tâm một tán, như thế nào tụ lại đến lên. Nàng hy vọng chính mình màn ảnh hạ có thể ký lục loại này có độ dày, có tự hỏi, có nội hàm đồ vật. Nào biết đâu rằng, nàng tới rồi Thủ Dương Sơn, lại một lần ở tại tích hoa tử. Lập tức cảm giác được vận mệnh chú định kêu gọi, chuẩn xác mà nói, là không ngừng nằm mơ. Trong mộng, thân phận của nàng là tề thục lạp. Thế phong tiên tôn tề thục lạp. Lúc tuổi già tề thục lạp rất là nôn nóng, nàng tu vi đã đạt tới đỉnh điểm, thiếu chút nữa là có thể đột phá thế giới này hạn chế, phi thăng nó giới. Nhưng là liền kém như vậy một chút, vượt qua không được. Hơn nữa làm bạch ra huyết mạch, tề thục lạp cũng hơi tinh thông bói toán phương pháp. Nàng biết được một khi thoát ly thiên thần giới, sự tình đem hoàn toàn không thể khống. Cực đại khả năng là bị nhị tổ thay thế được, cuối cùng nàng đem so chết càng đáng thương. Từ đây trong thiên địa liền một mảnh tàn hồn đều không còn nữa tồn tại. Không phi thăng, thọ nguyên hao hết, liền sẽ chết. Mà người không thể chết được hai lần, nàng sẽ ở bất tử không sống tri gian, sinh tử lưỡng nan. Đương nhiên, còn có một loại kết quả, chính là nàng thật sự đã chết. kia thân thể của nàng là ma hiểm thể sẽ bất chi bất giác hấp dẫn đến ma hiểm giới bắt đầu dung hợp thế giới này kia thanh quang làm sao bây giờ thanh quang còn có rất tốt tiền đồ không thể cấp thế giới này chôn cùng a tê thục lạp suy tính thiên cơ mới nhìn trộm ra một tia cơ duyên nàng làm tâm phúc béo đầu phát tiểu bảy đem thân thể của nàng hạ táng liền trôn ở hạnh hoa trong thôn lấy nàng thân thủ tháo xuống hạnh hoa bảy trượng che giấu ma hiểm khí tức. đến nỗi nàng đầu Cũng không đi xa, liền chứa đựng ở trên thế giới an toàn nhất địa phương, béo đầu trong bụng. Béo đầu bất tử, nàng đầu chính là an toàn. Sở hạ mơ thấy tề thục lạp thời điểm, liền cùng hiểu được Xuân Hy tâm cơ giống nhau, hoàn toàn đại nhập, khắc sâu minh bạch lúc ấy tình cảnh, cùng với hưu hạn lựa chọn điều kiện. Thời gian thật là sẽ thay đổi một người ai nhớ trước đây, tề thục lạp trên mặt đất bị khai quật ra tới, chỉ là bị người chạm vào thân thể, liền đã chết mấy vạn người. Hiện tại nàng cư nhiên chính mình đem chính mình đầu cắt rớt. Sở hạ sờ sờ chính mình đầu, nghĩ thầm nàng nếu là có kia một ngày, tuyệt đối không chọn cái này. Nàng A, nhất định phải xinh xinh đẹp đẹp, làm thế nhân ghi khắc. Mà không phải lẻ loi trôn ở ngầm, không thấy thiên nhật. Hàng triệt tự nhiên là người thông minh. Bình thường người thông minh sẽ liên tưởng, sở hạ, tề thục lạc, đầu người. Đủ loại liên hệ đến cùng nhau. Đương nhiên có thể đoán ra tề thục lạp cùng sở hạ liên hệ không cạn. Nhưng là hắn thông minh, liền ở chỗ không nghe thấy, cũng không hỏi. Ngươi là tề thục lạp người nào, đều dâu dịa, bởi vì này không phải ta chú ý. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Đây là hàn triệt trong lòng ý tưởng. Cho nên hắn bồi sở hạ phản hồi thủ Dương Sơn, rõ ràng nhìn thấy sở hạ đã khiến cho béo đầu đem tề thục lạp đầu người nhổ ra, còn phải giúp nàng lại nhét trở lại đi. sau đó dùng tình quang điện ảnh phù ký lục một lần, coi như tư liệu sống. Phim kinh dị đề tài giải khóa lúc sau, hợi ban đồng học đối như thế nào quay chụp ra đẹp điện ảnh thông suốt, nếm thử các loại đề tài. Việc này đích sắc làm tinh môn trung hạ tầng náo nhiệt,